Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 67, Vương Gia Lão Thái không có. Đây là có ý tứ gì? Đại kiều co mày, ngay sau đó nhảy vào trong đám đông, tùy đại gia cùng nhau hướng vương gia phương hướng chạy tới. Vương Gia bà cố nội là cái dáng người nhỏ gầy tiểu lão thái thái, thực thích mắng tiểu hài tử, bất quá nàng, chưa từng có mắng quá nàng, có một lần còn hung ba ba mà đưa cho nàng một cái màn thầu bột thô. Bị ném tại sau đầu hoắc chi Hắn cúi đầu nhìn trong tay hai cái khoai lang đỏ cùng trứng gà cuối cùng vẫn là không có theo sau Còn chưa tới vương gia, xa xa liền nghe được một mảnh dung trời vang tiếng khóc làm người nghe xong trong lòng tắc tắc Mẹ ơi, người như thế nào đột nhiên liền như vậy đi rồi a một câu đều không có lưu lại ô ô ô Nãi nãi nãi nãi người tỉnh tỉnh, về sau ta đều ngoan ngoãn nghe người lời nói Ngoan ngoãn ăn cơm, người nhanh lên tỉnh lại a Mụ mụ nãi nãi đây là ngủ rồi sao? Chính là thiên còn không có hắc nàng vì cái gì ngủ như vậy sớm a? Vương gia mấy cái con dâu nghe được con trẻ thiên chân hỏi chuyện tức khắc khóc đến càng thương tâm. Thôn dân nghe được vương gia người khóc đến như vậy thê thảm, đều nhịn không được cảm thán. Vương gia lão thai còn không đến 60 tuổi đâu, xem nàng thân mình như vậy ngạnh lắng, như thế nào đột nhiên liền. Cũng không phải là nói, vương gia lão thái đi đường bước đi như bay, ta phía trước liền nói, xem nàng như vậy chính là sống đến 99 cũng không có vấn đề gì. Thật là đáng tiếc, thôn dân tuy rằng thường xuyên vì một con gà từ một cọng hành ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, nhưng tại đây loại thời điểm, không có người sẽ nói nói mát. Đại kiều nghe đến đó, trong lòng đã minh bạch vương gia lão thái đã chết. Tuy rằng nàng còn không phải thực minh bạch tử vong rốt cuộc là thứ gì, nhưng nghe được bên tai không ngừng truyền đến tiếng khóc nàng trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Nàng thừa dịp người tiểu chen vào trong đám người mặt, nhìn đến vương gia một nhà lớn lớn bé bé quỳ gối cửa. Ở bọn họ phía trước phát vương gia lão thái đôi mắt nhắm nằm ở một chương chiếu thưởng. Cái này niên đại không cho phép đại làm tang sự, nhưng thôn dân vẫn là bảo lưu lại một ít trước kia phong tục. Ở bên này, trong nhà nếu là có trưởng bối chết ở bên ngoài, liền muốn đem người vận trở về, sau đó một nhà già trẻ quỳ gối cửa khóc tang nghe nói bộ dáng này chết đi người nghe được tiếng khóc mới có thể an toàn về nhà, mà sẽ không lạc đường. Đại kiều trước kia chưa thấy qua như vậy trận thế, đôi mắt chừng đến đại đại. Phương tiểu quyên quỳ gối vương gia người mặt sau cùng, biểu tình một mảnh mờ mịt. Vương hâm sinh đã chết, đây là có chuyện gì? Đời trước hắn chính là sống được hào hào còn thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ cũng là trong thôn cái thứ nhất mua xe hơi người. Hiện tại hắn như thế nào liền đã chết, còn có vương gia lão thái, nàng cũng đã chết, liên tiếp đã chết hai người người, này mãnh liệt mà đánh sâu vào phương Tiểu quyên lòng tự tin. Nàng nguyên bản rất có tự tin, dựa vào nàng đối tương lai tiên tri người sớm giác ngộ, nàng khẳng định có thể làm chính mình quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt. Đến lúc đó nàng muốn cho sở hữu khinh thường nàng người hối hận, đều lại đây cầu nàng Hơn nữa nàng cái gì đều quy hoạch hảo, nếu có thể đủ đem vương hâm sinh tâm bắt lấy, đó là tốt nhất bất quá, rốt cuộc vương hâm sinh là làm buôn bán một tay Nàng liền tính biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nàng chưa từng có đã làm sinh ý, đối làm buôn bán sự tình không có một chút manh mối Nếu là vương hâm sinh không thể toàn tâm toàn ý đối nàng kia vấn đề cũng không lớn Nàng có tiền có mỹ mạo còn có đối tương lai biết trước, lại tìm cái có bản lĩnh nam nhân, đó là một dây sự tình. Nhưng vận mệnh lại ở ngay lúc này cho nàng trầm trọng một kích. Vương hâm sinh đã chết, vương gia lão thái cũng đã chết, vương gia người khẳng định coi nàng như tử địch. Ly 1978 năm còn có 5 năm đâu, này 5 năm nàng nên như thế nào quá? Càng quan trọng là, nàng cảm thấy vương hâm sinh hứa hẹn cho nàng 800 nguyên, nàng rất có khả năng lấy không được. Nghĩ vậy, Phương Tiểu Quyên trong lòng từng đợt thịt đau cùng sốt ruột. Một cái tư thế quỳ lâu lắm còn bởi vì ngày hôm qua bị ẩu đáng nguyên nhân, nàng cảm thấy cổ rất khó chịu. Nàng vặn vẹo cổ, lại đang xem đến trong đám người một người khi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đứng ở trong đám người cái kia tiểu nữ hài trắng nõn như đậu hù, đại đại đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Hồng hồng miệng nhỏ gắt gao nhấp trên người ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp váy ở một đám sám xịt khô gầy đen nhánh thôn dân bên trong, nàng đẹp đến giống như một cái dị loài. Làm người tưởng không chú ý đến nàng đều không được, có như vậy trong nháy mắt Phương Tiểu Quyên cũng không có nhận ra nàng chính là Đại Kiều. Đời trước Đại Kiều tuy rằng lớn lên so người bình thường đẹp nhưng cũng bất quá là cái hơi chút đẹp nông thôn cô nương. Đặc biệt là nàng chết thời điểm đã 50 tuổi, sớm đã quên Đại Kiều khi còn nhỏ trông như thế nào. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt thật sâu khiếp sợ. Tuy rằng nàng không quá nhớ rõ đại kiều đời trước khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng nàng có thể thập phần khẳng định mà nói, đời trước đại kiều tuyệt đối không phải trường cái dạng này. Nàng làn da không như vậy bạch, nàng ngũ quan cũng không như vậy tinh xảo, tóm lại liền không có như vậy đẹp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đời trước bởi vì tiểu kiều là cái ngốc tử, nàng cùng kiều chấn quân lại sinh không ra mặt khác hài tử tới, nàng chỉ có thể yêu thương đại kiều. Nhưng hiện tại, nàng nhìn trước mắt đại kiều, không những không có cảm thấy thân thiết ngược lại cảm thấy xa lạ cực kỳ. Đại kiều chính nhìn vương gia lão thấy, đột nhiên cảm giác được có người đang xem chính mình, nàng thu hồi tầm mắt xem qua đi, sau đó đụng phải nàng mẹ nó ánh mắt. Nàng cũng ngẩn ra một chút, nàng mẹ đôi mắt trừng to, giống như không quen biết nàng giống nhau nhưng nàng mẹ vì cái gì sẽ dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. tuy rằng các nàng có hơn 2 tháng chưa thấy qua mặt nàng cũng trường cao không ít nhưng bộ dáng còn ở nơi đó tổng sẽ không nhận không ra. hơn nữa ngày thường nàng mẹ vừa thấy đến nàng liền sẽ lập tức lộ ra ghét bỏ căm ghét biểu tình giống như nàng là cái rác rưởi giống nhau. đại kiều lúc này cũng không có ở trên mặt nàng cùng trong mắt nhìn đến mấy thứ này. Nàng mặc danh mà cảm thấy có chút sợ hãi ở nàng mẹ chiều nàng vẫy tay khi nàng đột nhiên xoay người bài trừ đám người chạy đi ra ngoài. Phương tiểu quyên hận đến miến răng miến lợi. Phế vật, biến sinh đẹp lại như thế nào còn không phải cùng đời trước như vậy nhát gan sợ phiền phức. Đại kiều một hơi chạy ra đi hảo xa mới dừng lại tới. Đại kiều, ngươi vì cái gì chạy nhanh như vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Kiều Tú Chi từ đất phần trăm chích đồ ăn trở về, nhìn đến Đại Kiều chạy trốn giống như bị quỷ truy giống nhau, nàng cho rằng có người khi dễ nàng, chạy nhanh hướng bên này vọt lại đây. Đại Kiều quay đầu lại nhìn đến là nàng nãi cái miệng nhỏ một câu, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, nãi, không ai khi dễ ta. Không ai truy ngươi, vậy ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi vừa rồi là từ vương gia trở về, Kiều Tú Chi đi tới, dùng tay áo cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán Tuy rằng nàng không dùng như thế nào lực, nhưng đại kiều làn da quá non, bị lau vài cái, làn da lập tức liền đỏ lên. Đại kiều cảm thấy nàng nãi quả thực liệu sự như thần tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, ân ta vừa rồi nhìn đến thật nhiều người đi vương gia ta liền đi theo qua đi, nãi, vương gia bà cố nội còn có thể hay không tỉnh lại. Kiều tú chỉ cảm thấy nói cho hài từ có quan hệ tử vong sự tình có điểm tàn nhẫn, nhưng vẫn là đúng sự thật mà lắc đầu, người đã chết về sau liền vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Đại kiều nhìn nàng nãi, đột nhiên đôi mắt đỏ, nhào qua đi ôm lấy nàng nãi đùi nói, nãi, ngươi về sau ngủ sau nhất định phải nhớ rõ tỉnh lại, nếu là nhìn không tới ngươi ta sẽ hào khổ sở hào khổ sở. Này hơn nửa năm tới, nàng cùng nàng nãi cùng nàng ra ở chung nhiều nhất, ở nàng trong lòng, địa vị của bọn họ sớm đã vượt qua nàng ba. Cho nên nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày nàng nãi ngủ sau liền không hề tỉnh lại, nàng khẳng định sẽ khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Kiều Tú chi dùng không tay xoa xoa nàng tóc nói, đứa nhỏ ngốc. Liền tính nàng lại nỗ lực khẳng định cũng là phải đi ở nàng đằng trước. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể sống lâu một chút chờ nàng kết hôn sinh hài tử có mặt khác rằng buộc sau lại đi cứ như vậy đứa nhỏ này liền sẽ không như vậy khổ sở. nãy ta vừa rồi nhìn đến ta mẹ nàng hào kỳ quái. Đại Kiều Trôn ở nàng nãy trên người ôm ôm nói. Nàng đối với ngươi nói cái gì sao? Tiểu thú chi sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây cái này mẹ không phải chỉ lâm tuệ cái này mẹ kế mà là phương tiểu quyên cái này thân mụ. Đại kiều lắc đầu trên đầu bọc nhỏ bao theo nàng động tác lay động, nàng chưa nói cái gì, nàng chính là dùng cái loại này hào kỳ quái ánh mắt nhìn ta, sau lại nàng còn chiều ta vẫy tay ta cảm thấy sợ hãi liền chạy. Kỳ thật nàng nói không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên sợ hãi nàng mẹ. Trước kia liền tính nàng mắng chính mình đánh chính mình có thể thấy được đến nàng mẹ, nàng vẫn là tưởng cùng nàng tới gần. Liền tính sau lại nàng ý thức lại đây nàng đối chính mình không tốt, không hề chờ đợi nàng yêu thương, khá vậy không có sợ hãi quá nàng. Nhưng lúc này đây nàng chính là theo bản năng không nghĩ cùng nàng tới gần. Kiều tú chi nhíu nhíu mày trầm mặc một chút nói, nếu sợ hãi nàng, về sau nhìn đến nàng liền vòng quanh đi hào. Phía trước nàng còn tính toán chờ phương tiểu quyên xuất viện sau, mang đại kiều qua đi vấn an nàng, hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần. Vương gia liên tiếp đã chết hai người người, tuy rằng nàng không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, nhưng hẳn là cùng phương tiểu quyên xả không ra quan hệ. Nếu thật là như vậy, vương gia khẳng định dung không dưới phương tiểu quyên cùng tiểu kiều hai người. Phương tiểu quyên tuy rằng là đại kiều mẫu thân, nhưng nàng cùng lão nhị ly hôn cho nên không đáng sợ hãi. Nàng tương đối để ý chính là tiểu kiều đứa bé kia. Tiểu kiều là lão nhị thân sinh nữ nhi, nếu là nàng khăng khăng phải về kiều gia, nàng cũng không thể ngăn đón. Đến lúc đó chỉ sợ Kiều gia lại muốn khởi phong ba kia hai mẹ con mới thật là tai họa đi đến nơi nào Nơi nào liền gà chó không yên Đại Kiều nghe được nàng nãy nói Suy nghĩ một chút gật gật đầu nói Hảo ta về sau liền vòng quanh nàng đi Kiều Tú chỉ phục hồi tinh thần lại nói Đi thôi, ngươi không phải nói muốn cùng ngươi ra học làm túi tiền sao Đêm đó thượng không bằng lưu tại lão viện bên kia ăn cơm Hảo trong chốc lát ta cấp nãi trợ thủ Đại kiều nghe được ăn tức khắc cũng quên mất sợ hãi, cười đến mi mắt cong cong. Vạn xuân cúc tan tầm trở về, biết đại kiều đêm nay lại muốn ở lão viện liêu cơm, thừa dịp đại gia không chú ý trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Kiều vua nịnh nọt, mỗi ngày chạy tới lão viện ăn không trả tiền, khẳng định là kiều lão nhị cùng lâm tuệ hai người giáo nàng. Kiều đông anh chú ý tới nàng mẹ nó động tác nhỏ, mắt trợn trắng nói, mẹ, ngươi toàn thân đều là heo phân vị, còn không chạy nhanh đi xúc sừa một chút, sú đã chết Kiều Trấn Quốc đi vào tới, nghe được lời này, tức khắc giống như tìm được trị âm giống nhau, tức phụ ngươi nghe được ta tối hôm qua nói trên người của ngươi có heo hương vị ngươi còn không tin, hiện tại ngươi nên tin đi. Vạn Xuân Quốc tức khắc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Kiều Trấn Quốc ngươi câm miệng cho ta. Kiều Trấn Quốc không chỉ có sẽ không câm miệng, còn tiếp tục lại nhảy nói, tức phụ ngươi nói ngươi như thế nào liền thích đi chuồng heo làm việc đâu ngươi thân hình như vậy giống phì heo, hiện tại còn nhiễm tao heo vị ta thật lo lắng ngày nào đó ngươi thật sự biến thành heo. Vạn Xuân cúc thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, này đáng chết nam nhân sẽ không nói chẳng lẽ sẽ không câm miệng sao? Mỗi ngày nói hưu nói vượt, không tức chết nàng hắn liền sẽ không làm hưu đúng không? Kiều Đông Anh xem nàng mẹ bị dỗi đến ngũ quan giữ tợn, liệt miệng lặng lẽ chạy. An Bình trong chốc lát vò đầu, trong chốc lát cào mặt, đôi mắt chừng mắt trên bàn sách bài tập một khuôn mặt đều mau nhăn thành tiểu lão đầu. Nhìn đến Đại Kiều lại đây, hắn hai mắt sáng ngời, lập tức chiều nàng vẫy tay nói: Đại Kiều muội muội, ngươi lại đây một chút. Đại Kiều đang muốn tiến nhà bếp giúp nàng nãy làm việc nghe được đường ca triệu hoán đá chân ngắn nhỏ đi tới nói: Đường ca, ngươi kêu ta. À. An Bình đem sách bài tập hướng nàng trước mặt đẩy nói: Đại Kiều muội muội, ngươi xem này tác nghiệp ngươi có thể hay không làm. Đại Kiều tuy rằng mới thượng 2 năm cấp, nhưng nàng đã tự học xong 2 năm cấp sách giáo khoa, gần nhất bắt đầu tự học năm 3 sách giáo khoa cho nên An Bình hỏi như vậy nàng, cũng không tính đặc biệt siêu cương. Nàng thò lại gần nhìn một chút điểm đầu nhỏ dưa nói, sẽ làm, này tác nghiệp một chút đều không khó. An Bình khóe miệng run rẩy một chút nói, Đại Kiều muội muội, nếu ngươi cảm thấy không khó, nếu không ngươi giúp ta làm đi. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ nghiêm, nghiêm túc nói, đường ca, ngươi sao lại có thể có loại suy nghĩ này ngươi như vậy là tưởng gian lận ta muốn đi nói cho nãi. An Bình sợ tới mức cả chân đều phát run, vội vàng giữ chặt nàng nói, đừng đi a, đường ca là cùng ngươi nói giỡn. Đại kiều quay đầu lại, hắc chạm chạm mắt hạnh nhìn hắn, không tin mà hỏi ngược lại, thật sự. An Bình gật đầu như đào tỏi, thật sự ta đã đáp ứng quá nãi, lần sau khảo thí muốn khảo cái 40 phân trở về cho nên ta như thế nào sẽ gian lận đâu bất quá này đó để ta nhận thức chúng nó chúng nó lại không quen biết ta thật sự làm người hảo khổ sở a đại kiều xem nàng đường ca một bộ thanh thanh thở dài bộ dáng che lại miệng nhỏ nở nụ cười an bình tĩnh tình thực hảo bị cười cũng không tức giận nhìn đại kiều đột nhiên hai mắt sáng ngời nói đại kiều muội muội nếu không ngươi cho ta tiểu lão sư cho ta bổ học bù hào hắn trước kia căn bản không có nghiêm túc học tập thật nhiều tri thức điểm đều không quen biết hiện tại thường nghiêm túc đi học cũng cảm thấy phi thường cố hết sức Nàng đại tỷ thành tích tuy rằng không tồi, nhưng nàng thực mau liền phải tiểu học tốt nghiệp khảo thí, hắn không dám đi quấy rầy nàng. Đến nỗi nàng nhị tỷ sao, hắn cảm thấy bọn họ tám lạng nửa cân, hơn nữa hắn nhị tỷ quá bạo lực một lần nghe không hiểu, phòng trừng nàng nắm tay liền phải lên đây. Cho nên muốn tới muốn đi, chỉ có đại kiều muội muội nhất thích hợp. Đại kiều muội muội không chỉ có thành tích hảo, hơn nữa tính cách kiều kiều mềm mại, liền tính hắn nghe không hiểu, nàng cũng sẽ không đối chính mình mắng chi vũ lực. Đại kiều gần nhất thường ở nhà giáo hai cái đệ đệ học tập đối với đương tiểu lão sư, nàng không chỉ có rất có tâm đắc lại còn có thực nghiện. Nàng chỉ nghĩ một chút thực mau liền gật đầu, vậy được rồi, bất quá trước đó nói tốt đường ca ngươi cũng không thể lời biếng, nếu không ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí Nga. An bình xem nàng thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu, đối nàng cái gọi là không khách khí, một chút cũng không bỏ ở trong lòng. Nhưng vẫn là liên thanh đáp ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hảo nghe giảng bài. Vì thế Đại Kiều chạy tới cùng nàng nãy nói một tiếng, sau đó liền trở về cấp đường ca đi học. An Bình phía trước nghe hắn nhị tỷ đề qua, nói Đại Kiều muội muội sức lực rất lớn, lúc ấy hắn căn bản không tin. Đại Kiều muội muội kiều kiều mềm mại một cái tiểu nữ hài, sao có thể là đại lực sĩ đâu? Nhưng hiện tại hắn tin. Hắn thật không nghĩ tới, Đại Kiều muội muội sức lực như vậy đại, hắn càng không nghĩ tới, Đại Kiều muội muội nói phải đối nàng không khách khí, là thật sự sẽ không khách khí. Nguyên nhân gây ra là hắn đang nghe giờ dạy học đột nhiên thất thần, đại kiều nhắc nhở hắn hai lần, lần thứ ba nàng liền trực tiếp động thủ. Đại kiều bang một chút trụ ở hắn mờ u bàn tay thượng, an bình mờ u bàn tay tức khắc liền đỏ lên. An bình kiêu ây kiêu đại kiều muội muội thật đáng sợ a Đại kiều bàn trắng nõn khuôn mặt nhỏ thanh âm lại nguyễn nguyễn nhu nhu nói, đường ca ngươi nên lắng tai nghe khóa, ngươi còn như vậy, ta liền thật sự nếu không khách khí. An bình kiêu ây kiêu. Chẳng lẽ vừa rồi như vậy còn không tính không khách khí sao? Kia thật sự không khách khí là thế nào? Hắn đột nhiên có điểm hối hận, muốn sớm biết rằng đại kiều muội muội như vậy nghiêm khắc lớn như vậy lực sĩ, hắn còn không bằng tìm hắn nhị tỷ đương lão sư đâu. Đại Kiều, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao lại có thể đánh ngươi Đường ca? Vạn Xuân Cốc từ 8 phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Đại Kiều đánh an bình một màn, tức khắc kêu đến giống chỉ thét chói tai gà. An Bình xem mẹ nó xông tới, một cái đầu hai cái đại, mẹ, ngươi không cần mắng Đại Kiều, nàng đang ở cho ta học bù, là ta không nghiêm túc nghe giảng, cho nên nàng mới đánh ta. Vạn Xuân Cúc nghe vậy ngơ ngẩn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Đại Kiều cho ngươi học bù, ngươi lên lớp 3, nàng mới thượng 2 năm cấp hơn nữa mới đi đi học không đến 3 tháng, nàng có thể cho ngươi bổ cái gì khóa à? An Bình cào cào lỗ tai nói, Đại Kiều muội muội như thế nào liền không thể cho ta học bù. Nàng tự học đều có thể khảo đến xong 100 phân, hơn nữa nàng hiện tại đã bắt đầu tự học năm ba chương trình học ta nhiều lần khảo chứng vịt trở về, nàng cho ta học bổ túc dư giả. Đại kiều so an bình tiểu, lại đừng an bình tiểu lão sư, này ở vạn xuân cúc xem ra, là thập phần không thể tưởng tượng, hơn nữa thập phần mất mặt sự tình. Nhưng nàng luyến tiếc mắng an bình, đành phải hổ mặt nói kia đại kiều cũng không nên đối với ngươi động thủ a. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được bà bà thanh âm từ nhà bếp truyền ra tới, lão đại gia, ngươi nếu như vậy nhàn, vậy tiến vào nhóm lửa. Từ vạn xuân cúc bụng nổi lên tới sau, kiều tú chi liền không cho nàng tiến phòng bếp làm việc liền sợ nàng va chạm tới rồi. Vạn xuân cúc nghe được bà bà thanh âm, cả người run run một chút lại tức lại sợ hãi. Nàng trừng mắt nhìn đại kiều liếc mắt một cái, xoay người chiều nhà bếp chậm rãi dịch đi. An bình xem mẹ nó đi rồi. Không khỏi khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, mỗi lần ta mẹ vừa nói lời nói ta liền cảm giác bên tai có thật nhiều ruồi bọ ở phi ong ong ong mau xảo chết người. Nói xong, hắn miệng phun đầu lưỡi trợn trắng mắt ngã vào trên bàn, làm ra thật bị xảo chết bộ dáng Đại kiều xem đường ca bộ dáng thật sự quá buồn cười, nhịn không được nở nụ cười quay đầu đột nhiên nhìn đến ở đại thụ hạ tiểu oản nhi chính nghiêng đầu xem bọn họ. Nhìn đến nàng xem qua đi, nàng lập tức cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến. Đại kiều đôi mắt xoay chuyển, đi qua đi nói, tiểu hoàn nhi, ngươi muốn hay không lại đây cùng tỷ tỷ học tập, tỷ tỷ giáo ngươi đếm đếm được không? Nàng kỳ thật đến bây giờ cũng không biết tiểu hoàn nhi có cái gì thật xấu. Nàng chính là so giống nhau tiểu hải tử muốn an tĩnh một ít hơn nữa không thích nói chuyện, nhưng như vậy giống như cũng không có gì vấn đề. Nhưng mọi người đều nói nàng kỳ quái, nàng đành phải cách thiên hướng một ít ngọc châu tử thủy cho nàng uống, nhưng giống như không có gì hiệu quả. Tiểu Hoàn Nhi nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích, Đại Kiều trong lòng thở dài, đang muốn đứng lên xoay người chạy lấy người khi, liền nhìn đến Tiểu Hoàn Nhi đứng lên, duỗi tay bắt được nàng tay áo. Đại Kiều ngẩn ra một chút cúi đầu nhìn chính mình bị bắt lấy tay áo, trong lòng vừa động nói Tiểu Hoàn Nhi, ngươi thường cùng tỷ tỷ học tập đúng hay không? Tiểu hoàn nhi biểu tình mộc mộc, không có trả lời chỉ là một đôi hắc chạm chạm đôi mắt nhìn nàng. Đại kiều cầm nàng tay nhỏ, xem nàng không có phản kháng liền đem nàng dắt đến bàn đá trước. Sau đó đối nàng Nguyễn Thanh nói: Tiểu hoàn nhi, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, tỷ tỷ cấp đường ca nói xong này vài đạo đề, sau đó liền tới giáo ngươi đếm đếm được không? Tiểu hoàn nhi như cũ không mở miệng, nhưng ở ghế đá ngồi xuống dưới. An Bình xem đến tấm tác bảo lạ, Đại Kiều muội muội, ngươi thật là quá lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Tiểu hoàn Nhi để ý tới người khác đâu." Đại Kiều bàn khởi khuôn mặt nhỏ nói, "Đường ca, mau ngồi xong, đem đề này làm ra tới cấp ta nhìn xem." An Bình kêu a kêu, "Đại Kiều muội muội vì sao có hai gương mặt, hắn chỉ nghĩ muốn kiều kiều mềm mại Đại Kiều muội muội." Vạn Xuân Cúc Kỳ rằng dùng quy tốc đi tới, nhưng đến nhà bếp liền như vậy một đoạn đường, nàng lại cọ sát cũng vô dụng. Nàng vừa đi đi vào, Kiều Tú Chi liền lạnh lùng nói, lão ngũ gia ngươi đi quét thước gà vòng, nhóm lửa sự tình khiến cho ngươi đại tàu tới. Trần xào xào nhìn Vạn Xuân Cúc liếc mắt một cái, đứng lên xoay người đi ra ngoài. Vạn Xuân Cúc chiều nàng bóng dáng mắt trợn trắng, từ Kiều Trấn Dân đi huyện thượng sau, nàng vẫn luôn chính là này phó muốn chết không sống bộ dáng. Thật là, không nam nhân chẳng lẽ nàng liền sống không nổi nữa sao? Vạn Xuân Cúc cảm thấy Trần Sảo Sảo sửa dĩ sẽ như vậy kỳ thật vẫn là không có nhi tử duyên cớ. Nếu là nàng có đứa con trai liền không cần lo lắng có mặt khác nữ nhân lay động nàng vị trí. Cho nên nói đến cùng mông nhỏ Trần Sảo Sảo vẫn là không nàng có phúc khí. Nàng liền như vậy vừa nghĩ một bên đem củi lửa không ngừng ném vào đi củi đốt ném quá nhiều làm cho hỏa quá vượng trong nồi mặt thủy thực mau đã bị thiêu hết. Kiều tú chi mắng lão đại gia ngươi là lần đầu tiên nhóm lửa sao? ném nhiều như vậy xài đi vào ngươi làm ta còn như thế nào xào rau vạn xuân cúc phục hồi tinh thần lại rụt rụt cổ nhìn đến bếp lò bên trong hỏa mau thiêu ra tới theo bản năng duỗi tay muốn đem thôi nhất kia căn củi đốt cấp lấy ra tới kia củi đốt tuy rằng không có thiêu đến đỏ bừng nhưng độ ấm cũng không thấp nàng như vậy tay không đi bắt lập tức đã bị năng đến oa oa kêu ai ra ai ra bỏng chết ta tay của ta đau quá à. nàng đem tay lật qua tới vừa thấy ta má ơi lập tức liền khởi bọt nước Kiều tú chi quà thực bị nàng tao thao tác cấp sợ ngây người, có thể không đau không? Cùi đốt ở bếp lò thiêu, người tay không như vậy đi bắt người tưởng tường đồng vách sắt sao? Vạn xuân cúp đau đến nước mắt xôn sao đi xuống rất mẹ ta cảm thấy ta hào mạnh khổ a đau chết ta. Trên mặt nàng bị cành mận gai hổ lộng tới bọt nước còn không có hoàn toàn tiêu, ngoài miệng lết miệng cũng còn không có hảo hiện tại tay lại bị năng ra bọt nước tới. Trên đời này còn có ai so nàng càng khổ bức, người xuân quái mạnh khổ điểm bối quái xã hội. Kiều Tú chi mắt trợn trắng nói, nơi này không cần ngươi, chạy nhanh đi lộng điểm thuốc rán sát một sát. Vạn Xuân Cúc rớt nước mắt từ nhà bếp ra tới, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình chính là bị đại kiều cấp mang suy. Mỗi lần gặp được đại kiều, sau đó không lâu nàng liền sẽ suối quẩy. Kiều Đông Anh nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn đến nàng mẹ bị bị phòng miệng vết thương nói, mẹ ta ba trở về nhìn đến miệng vết thương của ngươi, khẳng định sẽ cười ngươi bị nâng thành nướng heo, ngươi tin hay không? Vạn Xuân Cúc tức giận đến muốn chết lăn lăn lăn. Kiều Đông Anh làm cái mặt quỷ, lăn đi giúp nàng nãi nhóm lửa. Đại Kiều cùng nàng ra học một buổi tối theo túi tiền. Bởi vì ngày hôm sau không cần đi đi học nàng liền lưu tại lão viện cùng nàng hai cái đường thì cùng nhau ngủ. Tang sự hết thầy giàn lược tới làm. Vương gia liên tiếp đã chết hai người người, nhưng hai cọc tang sự cũng ở trong vòng ba ngày thu phục. Thu phục hảo tang sự sau, bọn họ quyết định giải quyết phương Tiểu quyên nữ nhân này. Vương gia nhà chính, đại môn bị đóng lại. Trong phòng bên phải đồng thời ngồi vương gia đoàn người, toàn bộ ăn mặc bạch thi bạch quần, sắc mặt âm trầm, chợt vừa thấy rất là dọa người. Phương Tiểu Quyên một người ngồi ở bọn họ đối diện, trong lòng thẳng bồn trôn. Người tuổi trẻ thời điểm càng dễ dàng cuồng vọng, cảm thấy chính mình không sợ trời không sợ đất, nếu lúc này đổi thành hai mươi mấy tuổi Phương Tiểu Quyên, nàng chưa chắc sẽ sợ hãi. Nhưng khối này trong thân thể mặt chính là 50 tuổi Phương tiểu Quyên, hơn nửa ngày đó ở bệnh viện bị Vương Thủy sinh đánh một đốn, nàng ngẫm lại liền cả người run rẩy Vương gia người biểu tình thống nhất, đều là hai mắt đỏ đậm chừng mắt Phương tiểu Quyên, hận không thể đem nàng bầm thay vạn đoạn. Nhưng bọn họ trong lòng cũng thập phần minh bạch, nếu thật sự giết chết Phương tiểu Quyên, Phương gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó một khi bị điều tra ra. Bọn họ nhất định phải bị bắn chết, vì như vậy một cái rác rưởi lại hy sinh nhiều một cái tánh mạng, không đáng. Vương Thủy sinh cái chán gân xanh bại lộ chịu đựng lửa giận nói, Phương Tiểu Quyên, ngươi hẳn là may mắn, ngươi còn có thể tồn tại ngồi ở chỗ này. Người thành thật tàn nhẫn lên so ác nhân còn đáng sợ, Phương Tiểu Quyên run bần bật. Nhưng vẫn là hoành cổ nói, đại ca, ngươi như vậy rằng không khỏi quá không công bằng đi. Chẳng lẽ ta tưởng ta nam nhân xảy ra chuyện sao? Nếu không phải ngươi buộc hắn đi tòng quân, hắn cũng sẽ không nhảy sông tự sát, hắn không chết mẹ lại như thế nào sẽ trúng gió. Cho nên nói đến cùng, việc này cùng nàng không có một phân tiền quan hệ. Hơn nữa nàng vẫn là cái người bị hại, là bọn họ làm hại nàng biến thành quả phụ, là bọn họ phá hủy nàng kế hoạch. Bang, Lưu Thúy Hoa tiến lên, hung hăng một cái tát liền ném ở nàng trên mặt tiện nhân, ta còn trước nay chưa thấy qua một nữ nhân như vậy tiện. Phương Tiểu Quyên hét lên lên, liều thúy hoa ngươi dám đánh ta ta liều mạng với ngươi a a Liều mạng đúng không, đua a ngươi đua a. Liều thúy hoa bạo phát bắt lấy Phương Tiểu Quyên đầu tóc đem nàng hướng trên mặt đất túng. Vương gia mặt khác hai cái con dâu thấy thế, liếc nhau cũng lập tức xông lên đi. Chị em dâu ba người đồng lòng hợp lực ẩu đả Phương Tiểu Quyên một người. A a thiên nương a, giết người a ai ra o o. Phương Tiểu Quyên muốn gọi, nhưng thực nhanh miệng ba đã bị vương lão tứ tức phụ giày cấp thắc ở. Vương lão tứ tức phụ là hãn chân, liền tính mỗi ngày rửa chân, nhưng cặp kia giày vẫn là tràn ngập cá mặn vị. Phương Tiểu Quyên bị huân đến hai mắt trắng dã, ghê tởm đến toàn bộ dạ dày đều ở quay cuồng. Vương gia nam nhân tắc ngồi ở một bên nhìn, không ai đi lên khuyên can. Nửa ngày sau, Phương Tiểu Quyên tóc bị loát sớt một đống, trên mặt trừ bỏ một cái bàn tay ấn. Không có mặt khác miệng vết thương, nhưng trên người nàng bị quần áo che đẩy trụ địa phương đều là miệng vết thương. Này đàn tiện phụ, quá ngoan độc, cư nhiên chuyên môn đánh nàng thân mình. Này đó địa phương chính là bị thương, nàng cũng không hảo lộ cho người khác xem. Hảo à các ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết chết ta, bằng không ta ngày mai liền đi công xã cử báo các ngươi Phương tiểu Quyên chừng mắt bọn họ giọng căm hận nói. Vương Thủy sinh cười lạnh một tiếng, đi thôi, ngươi hiện tại cũng có thể đi, cũng không biết ngươi muốn cử báo chúng ta cái gì. Ta đương đại đội trưởng lâu như vậy, còn không biết chị em dâu chi gian nháo mâu thuẫn, cũng có thể bị cử báo. Phương Tiều Quyên ngơ ngẩn, chị em dâu chi gian đánh nhau, chẳng sợ đánh đến vỡ đầu chảy máu, chỉ cần không nháo ra mạng người công xã căn bản sẽ không quản. Nếu là Vương Thủy sinh đánh nàng, nàng còn có thể nói là bị ra bạo, nhưng mấy người phụ nhân đánh nhau, ai sẽ lý nàng? Mà vương hâm sinh ra bạo nàng, suốt quỹ nữ thanh niên trí thức lại hại chết nàng hài tử, nguyên bản đây là cái tuyệt hảo nhược điểm, nhưng hiện tại vương hâm sinh đã chết à. Chết vô đối chứng, trừ bỏ Diệp chân chân cái kia nữ thanh niên trí thức căn bản không ai biết cùng ngày đã xảy ra sự tình gì. Chính là nàng thật sự đi cư báo, Diệp chân chân khẳng định cũng sẽ không nói lời nói thật đến lúc đó nàng cùng vương gia thoán hảo khẩu cung, nhất trí nói nàng là chính mình té ngã, nàng lại có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ. Liền tính công xã tin tưởng nàng lời nói, nhiều lắm chính là lấy diệp chân chân tới khai đao, mà vương gia căn bản sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì vương hâm sinh đã chết, người chết như đèn diệt, hắn vừa chết không chỉ có đem chứng cứ cấp mang đi, lại còn có sẽ làm trong thôn dư luận thiên hướng vương gia. Vương Thủy sinh xem nàng cái dạng này, trong lòng một trận thống khoái, phương tiểu quyên, ngươi hại chết chúng ta vương gia hai điều mạng người, phía trước sự tình liền xóa bỏ toàn bộ. Còn có từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là chúng ta Vương gia người. Phương Tiểu Quyên phục hồi tinh thần lại, các ngươi tưởng đuổi ta đi. Ta không đi, ta hộ khẩu ở các ngươi Vương gia, chỉ cần ta không nghĩ rời ra tới, các ngươi liền không quyền lợi đuổi ta đi. Vương Thủy Sinh hận không thể một quyền thấu chết nữ nhân này, cho ngươi một trăm nguyên, đem hộ khẩu rời đi ra ngoài, từ đây ngươi theo chúng ta Vương gia lại vô liên quan, ngươi nếu là không nghĩ rời cũng đúng, dù sao chúng ta Vương gia đồ vật ngươi một phân tiền cũng mơ tưởng lấy đi. Phương tiều quyên hận đến nhiến răng nhiến lợi nàng là có thể theo chân bọn họ đối nghịch cắn chết không đem hộ khẩu rời ra tới, nhưng vương gia cái gì đều không cho nàng, nàng cũng không có biện pháp. Nói nữa toàn bộ vương gia liền vương hâm sinh cùng vương lão tam có tiền đồ. Vương hâm sinh đã chết mà vương lão tam đừng nói nàng không cơ hội tiếp xúc đến đối phương, cho dù có, nàng cũng không dám tới gần đối phương nửa bước. Đời trước nàng gặp qua vương lão tam vài lần, đối phương một ánh mắt thổi qua tới, nàng liền sợ tới mức hai chân nhũn ra. Thượng quá chiến trường gặp qua huyết nam nhân, nàng nào dám treo chọc. Cho nên nàng nếu là lại tiếp tục cùng vương gia đối nghịch đi xuống, đến lúc đó vương lão tam trở về, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ vậy, phương tiểu quyên cả người run rẩy lên, ta có thể rời đi ra ngoài, nhưng ta hiện tại trụ phòng ở cần thiết cho ta còn có các ngươi cần thiết cho ta 500 nguyên. Vương Thủy sinh cười, vương gia những người khác cũng cười. Người ái rời không rời, không rời đánh đổ. Vương Thủy sinh đứng lên liền chuẩn bị chạy lấy người. Bọn họ quá ghê tởm phương tiểu quyên nữ nhân này, liền nàng tên xuất hiện ở bọn họ vương gia hộ khẩu thượng, bọn họ cũng không có biện pháp chịu đựng. Bọn họ là muốn đem nàng lộng đi, nhưng này không đại biểu phương tiểu quyên có thể dùng cái này tới uy hiếp bọn họ. Bọn họ vương gia đã bị uy hiếp 2 lần, nếu là lại bị uy hiếp lần thứ 3 kia bọn họ vương gia liền có thể đi tìm chết. Phương tiểu quyên xem bọn họ một cái hai cái phải đi tức khắc càng hoảng hốt 200 cho ta 200 ta ngày mai liền rời hộ khẩu. Vương thủy sinh dừng lại bước chân, xoay người trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, 200 có thể cho ngươi, nhưng phòng ở ngươi cần thiết đằng ra tới. Phương tiểu quyên cắn răng, không được ta nếu là nhường ra tới ta đi nơi nào trụ nhà mẹ đè nàng một chút cũng không nghĩ trở về. Phương gia cả nhà trên dưới đều là trùng hút máu, một khi trở về nàng sẽ bị bọn họ toàn bộ hút quang. Vương Thủy sinh nghĩ nghĩ nói: chúng ta Vương gia ở thôn đuôi bên kia có cái cũ phòng ở cái kia phòng ở có thể cho ngươi chủ, bởi vì hắn ba mẹ thương yêu nhất ngũ đệ, cho nên lúc trước phân gia khi cấp ngũ phòng phân tốt nhất phòng ở. Hiện giờ Vương Hâm sinh đã chết này phòng ở vô luận như thế nào không thể cấp Phương Tiểu Quyên. Phương Tiểu Quyên tức giận đến cắn chết 250 đồ ngốc cho ta 250 đồ ngốc ta liền dọn đi. Nàng thật sự không nghĩ dọn nhưng nàng sợ hãi vương lão tam trở về sẽ giết chết nàng. Nàng hiện tại thật là bốn bề thụ địch cha. Vương Thủy sinh chiều mặt khác nhìn thoáng qua, mọi người cắn răng gật đầu. Tuy rằng bọn họ một phân tiền cũng không nghĩ cấp cái này độc phụ nhưng bọn họ càng không nghĩ cùng nàng trở thành người một nhà. Hơn nữa nữ nhân này quá có thể lăn lộn. Nàng nếu là thật không đi, phía sau lại nháo ra cái gì tới, nói không chừng bọn họ Vương gia còn sẽ đã chịu liên lụy. Vương Thủy Sinh nói, 250 đồ ngốc đúng không? Hảo, ngày mai liền cho ngươi cầm tiền sau, ngươi lập tức lăn ra chúng ta Vương gia. Vương gia người đi rồi, Phương Tiểu Quyên một người ngồi dưới đất, đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái 250 đồ ngốc. Ngày hôm sau, Phương Tiểu Quyên sáng sớm đã bị đè nặng đi rời hộ khẩu. Hộ khẩu một lộng xong, vương gia người liền buộc nàng chuyển nhà tức chết nàng. So nàng càng khí còn có tiểu kiều. Tiểu kiều thật không biết nàng mẹ vì cái gì sẽ đáp ứng như vậy xuẩn điều kiện. Dùng tốt như vậy phòng ở, đổi thôn đuôi kia gian rách tung toé nhà tranh liền tính còn chỉ cần 250 đồ ngốc nàng thật là cái 250 đồ ngốc. Nguyên bản làm nàng mẹ ly hôn gả cho vương hâm sinh là bôn hoạn lộ thanh thang đi ai ngờ lại đi thành tử lộ. Chỗ tốt không được đến, còn đắc tội vương gia người một nhà, hiện tại còn phải bị đuổi ra tới. Tiểu Kiều trong lòng càng thêm hối hận, nếu là sớm biết rằng nàng ba sẽ khá lên, nàng liền không nên cùng nàng mẹ rời đi Kiều ra. Phương Tiểu Quyên muốn chuyển nhà, hàng xóm lại không có một người lại đây hỗ trợ. Hạnh hoa nhưng thật ra nghĩ đến giúp nàng, nhưng nàng mới mở miệng nói một câu nói, đã bị nàng bà bà dùng chày cán bột đuổi theo đánh. Phương Tiểu Quyên đành phải làm Tiểu Kiều đi Phương ra kêu nàng mẹ lại đây hỗ trợ. Tiểu Kiều hắc mặt đi đến nửa đường, nhìn đến Đại Kiều mênh diện chiều nàng đi tới. Đại Kiều ăn mặc nàng mẹ nuôi lần trước cho nàng mua váy, trên đầu chát hai cái bánh quai trèo biển bánh quai trèo biển phía dưới cột lấy hai cái nơ con bướm hoa. Mấu chốt là nàng lại biến đẹp, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không có tì vết lông mi lớn lên làm nhân đố kỵ, môi hồng răng trắng, so đời trước nàng gặp qua bất luận cái gì ngôi sao nhí đều phải xinh đẹp Tiểu kiều, kiều ghen ghét đến cao tâm cao phổi. Bất quá nàng hiện tại không dám tìm đại kiều phiền toái, một là sợ trên người nàng khí vận hệ thống, nhị là nàng có tân ý tưởng. Vừa rồi đang xem đến đại kiều nháy mắt, nàng đột nhiên quyết định nàng phải về kiều gia đi. Liền tính nàng nãi không chào đón nàng thì thế nào? Nàng là kiều Trấn quân thân sinh nữ nhi, hắn liền có nghĩa vụ nuôi nấng chính mình. Chỉ là nàng không nghĩ dùng như vậy cường ngạnh phương pháp trở về cho nên nàng tưởng bước đầu tiên chính là lấy lòng đại kiều. Nghĩ vậy, nàng bài trừ một cái tự cho là thực điểm mỹ tươi cười, chào hỏi nói, "Tì tì." Đại Kiều vừa rồi đang nghĩ sự tình, cho nên cũng không có nhìn đến Tiểu Kiều. Lúc này nghe được Tiểu Kiều tiếng la, nàng ngẩng đầu ngẩn ra một chút nói, "Muội muội là ngươi a, ai nha, ta nhớ tới ta còn có chuyện không có làm hảo, muội muội tái kiến." Nói xong, nàng không cho Tiểu Kiều bất luận cái gì phản ứng cơ hội, xoay người chạy như bay mà đi. Tiểu Kiều ăn một miệng bụi đất, "A, tức chết nàng." Đại kiều khẳng định là cố ý. Vương hâm sinh vừa mới chết vương gia người liền buộc hắn tức phụ dọn ra vương gia, nhưng trong thôn không ai cảm thấy vương gia làm được không đúng. Vương gia quá xôi xẻo, lập tức liền đã chết hai người người. Đúng vậy, các người không thấy được vương lão gia từ từ hắn bạn già sau khi chết cả người tức khắc liền không có tinh khí thần, lập tức giống như già rồi 10 tuổi, nhìn thật hụt hẳng đương nhiên rồi người ta nói thiếu niên phu thê lão tới bạn ồn ào nhốn nháo nhiều năm như vậy lại đây đột nhiên người ta nói không liền không có đổi lại ta cũng chịu không nổi các ngươi có cảm thấy hay không phương tiểu quyên nữ nhân kia quá tà môn nàng ở kiều gia kiều lão nhị tê liệt đại kiều nói lấp kiều gia cây lê bảy tám năm đều chưa từng nở hoa sau lại nàng vừa đi kiều gia lập tức thịnh vượng lên sau đó nàng đi vương gia vương gia một chút bị khắc đã chết hai người người Phía trước không chú ý, ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy có điểm. Trước kia nàng luôn miệng nói Đại Kiều là tai họa, nhưng Kiều gia hiện tại còn không phải hảo hảo, nhân gia còn thành phó sở trưởng con gái nuôi đâu, nàng nếu là tai họa nói, nào có vận khí đi cứu phó sở trưởng nhi tử. Cũng không phải là nói ta xem Phương Tiểu Quyên mới là trời sinh mang suy. Chợt chợt chợt người ta nói lão hồ còn không ăn chính mình hài tử, Phương Tiểu Quyên nữ nhân này quá ác độc, rõ ràng chính mình mới là tai tinh, lại đẩy đến chính mình nữ nhi trên người, đại kiều quán thượng như vậy cái mẹ cũng là đồ tám đời mốc. Thực mau, có quan hệ Phương Tiểu Quyên mới là tai tinh tai họa lời đồn đãi liền truyền khắp toàn bộ thất lý thôn. Phương Tiểu Quyên nghe đến mấy cái này lời đồn đãi thiếu chút nữa ở nhà tranh thức giận đến hộc máu. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua, sớm biết rằng như vậy. Lúc trước liền không nên cùng kiều chấn quân ly hôn Nếu là kiều tú chi nghe được nàng trong lòng lời nói Khẳng định sẽ cười ra tiếng tới Nàng cùng tiểu kiều không hổ là thân mẫu nữ Liền điểm này đều nghĩ đến một khối đi Bóng đêm buông xuống Không trung chuế điểm điểm sao trời Thuyện thành mẫu gian nhà triệt môn đột nhiên bị gõ vang lên Tam nhẹ một chọc Một lát sau bên trong truyền ra một người nam nhân thanh âm Muộn thanh nói bình ca là ngươi sao Là ta, mau mở cửa cho ngươi đưa ăn. Nghe thế thanh âm, bên trong nam nhân lúc này mới mở cửa, đem người thả đi vào. Đóng cửa lại khi, hắn còn cố ý hướng bên ngoài cảnh giác mà nhìn lướt qua. Thái chính bình đem hộp cơm đưa qua đi kia đầy mặt hồ cha nam nhân tiếp nhận đi mở ra nắp hộp lập tức ăn ngấu miến lên. Thái chính bình cấp chính mình điểm một cây yên, nhìn hắn nói, người nhà ngươi đã đem ngươi thi thể cấp lãnh đi trở về, đi hương giang thời gian cũng gõ định rồi, hậu thiên buổi tối dạng sáng xuất phát ngươi chuẩn chuẩn bị chuẩn bị. Nam nhân ngơ ngẩn, trong miệng cơm có một bộ phận rớt đến hộp cơm, hơn nửa ngày mới gian nan nói, là ai lại đây nhận lãnh thi thể. Đại ca ngươi cùng nhị ca, nam nhân đem chính mình lại lần nữa trôn đến hộp cơm. Nếu là có thất lý thôn người ở chỗ này, liền sẽ nhận ra tới, trước mắt một đầu tóc rối tràn đầy hồ cha nam nhân không phải người khác, đúng là đã hạ táng ba ngày vương hâm sinh. Thái chính bình nói, ngươi thật không cùng người nhà ngươi nói một tiếng. Phải biết rằng này vừa đi Hương Giang, có khả năng đời này cũng vô pháp đã trở lại. Vương Hâm Sinh trầm mặc một chút nói, không cần. Hắn muốn thoát khỏi phương tiểu quyên nữ nhân kia nhất định phải giả chết. Cần phải giả chết liền cần phải có một người khác tới đảm đương hắn thi thể. Mà bị hắn tuyển vì kẻ chết thay nam nhân kêu Vương Quảng Sinh. Hắn có cái đại bá ở Hương Giang bên kia khai công ty, đối phương không có nhi tử, muốn cho Vương Quảng Sinh qua đi tiếp nhận hắn công ty. Hắn này vừa đi thực mau là có thể trở nên nổi bật. Chờ hắn phát đạt về sau lại cùng người nhà liên hệ. Trường 68, xuân qua hạ đến, thời tiết từng ngày nhiệt lên. Hôm nay, Đại Kiều mang theo hai cái đệ đệ ở sân thẩm ra ra đưa cho nàng hạt giống. Đại Kiều thì thì Tiểu Nhất Minh tới giúp ngươi đào thổ thổ Nga. Tiểu Nhất Minh hiếp mắt nhỏ cười đến vẻ mặt đáng yêu. Cách vách cố gia tôn từ gần nhất đang ở học nói chuyện, Đại Kiều mỗi lần nhìn đến hắn nãi thanh nãi khí dùng điệp từ nói chuyện khi đều sẽ bị manh đến vẻ mặt huyết. Tiểu Nhất Minh có một lần vừa lúc gặp được nàng ở khen kia Tiểu Hải Tử từ, từ đây lúc sau hắn nói chuyện liền dùng tới điệp từ Tiểu Đông Lâm lộ ra hai cái răng nanh cười đến mi mắt cong cong, Đại Kiều thì thì Tiểu Đông Lâm cũng tới giúp ngươi đào thổ thổ thổ Nga. Tiểu Đông Lâm cảm thấy Tiểu Nhất Minh nói như vậy lời nói có điểm đáng yêu, đáng tiếc lại bị hắn giành trước một bước vì đoạt lại đại kiều tỷ tỷ lực chú ý, hắn quyết định dùng ba cái từ nói chuyện. hừ hừ, so tiểu nhất minh còn nhiều một chữ, hắn hẳn là càng đáng yêu đi. đại kiều lại hoảng sợ nói, đông lâm đệ đệ, ngươi nói chuyện như thế nào nói lắp? tiểu đông lâm, một bên tiểu nhất minh che lại miệng nhỏ trộm nở nụ cười, này cười, mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy. Đại Kiều sợ đệ đệ khổ sở thanh âm càng mềm, tì tì trước kia nói chuyện cũng sẽ nói lắp về sau ngươi nói chuyện thả chậm tốc độ như vậy liền sẽ không cùng cái tự lặp lại thật nhiều lần. Tiểu Đông Lâm đối chọc tay nhỏ chỉ nói Tiểu Nhất Minh như vậy nói chuyện, Đại Kiều tì tì như thế nào không nói hắn là nói lắp. Đại Kiều ngẩn ra một chút lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like hắn vừa rồi như vậy nói chuyện lại là một lần tranh sùng biểu hiện. Nàng thiếu chút nữa cười phun, nhưng vẫn là cùng hai cái đệ đệ giải thích rõ ràng, các ngươi hai cái dần dần trưởng thành, đã là đại Nam Hải cũng không thể tái giống như cách phách tiểu cầu nhi như vậy nói chuyện Nga. Chính giải thích thí thí kêu lớn lên, cũng hướng cửa tiến lên. Tống Kim Lai tức phụ đang ở viện môn khẩu tham đầu tham não, bị thí thí như vậy một dọa, liên tục lui về phía sau hai bước. Nàng gót chân đá vào phía sau đại thạch đầu thượng, thân mình mất đi cân bằng, đặt mông ngồi ở phía sau phân gà đôi thượng. Nàng tức khắc tức điên ai ra ta xem y là tân A, này còn không có xuyên vài lần đâu. Đại kiều quả nhiên là cái tai họa, nàng lúc này mới lại đây bao lâu liền xui xẻo. Phi, gần nhất đại gia còn nói nàng là phúc tinh, phúc tinh cái quỷ A. Đại kiều nghe được động tĩnh chạy ra, nhìn đến là tống gia thầm thầm bị tí thí dọa tới rồi, nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lại không có xin lỗi. tí thí hình thể càng dài càng lớn, quả thực mau đổi kịp mới sinh ngé con. Đội sản xuất người đều biết thí thí thực hôn mảnh cho nên dễ dàng không dám tới gần lại đây Tống Kim Lai Tức Phụ vừa rồi khẳng định là làm cái gì lén lút sự tình thí thí mới có thể phệ nàng. Tống Kim Lai Tức Phụ trừng mắt Đại Kiều nói, Đại Kiều ngươi cái nha đầu lười, nếu là ngươi đem phân gà quét sạch sẽ ta lại như thế nào sẽ té ngã. Ta mặc kệ, ngươi đến bồi ta một kiện quần áo mới. Đại Kiều chớp thủy linh linh mắt hạnh nói, Tống gia thầm thầm ta nãy nói gặp được ngươi người như vậy, liền tặng cho các ngươi ba chữ. Tống Kim Lai tức phụ nghe nàng nhắc tới Kiều Tú Chi, khi thế tức khắc yếu đi một nửa nói, nào ba chữ. Đại Kiều thanh âm giòn xinh nói tưởng bờ. Tống Kim Lai tức phụ, phụt, Kiều Hồng Hà nghe được tiếng mắng chạy ra, vừa lúc nghe được Đại Kiều nói, nhịn không được cười lên tiếng. Đại Kiều đứa nhỏ này tính tình ôn hòa mềm mại, trước kia liền tính bị nàng mẹ cấp khắt khe, nàng cũng chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, nàng một lần còn lo lắng nàng sau khi lớn lên sẽ trở thành bánh bao. Hiện tại xem ra, nàng lo lắng là dư thừa, có nàng mẹ ở tuyệt đối sẽ không làm nàng biến thành bánh bao thịt. Nàng đi ra trầm khuôn mặt nhìn Tống Kim Lai tức phụ nói, phân gà ở chúng ta kiều ra trước cửa chúng ta tưởng quét liền quét cùng ngươi gì quan. Tống Kim Lai tức phụ tức giận đến muốn chết. Đột nhiên, nàng trong mắt vừa truyền cười nói, hồng hạ a ta nói ngươi như thế nào còn có tâm tư ở nhà ngốc a ngươi nam nhân ngày mai muốn cưới vợ, ngươi sẽ không không biết đi. Triệu giải phóng muốn tái hôn. Kiều Hồng Hà ngơ ngẩn, sắc mặt nháy mắt trắng bạch. Lần trước nàng cùng đại ca đi triệu gia bên kia rời hộ khẩu triệu gia không chỉ có không có ngăn trở nàng, ngược lại còn một bộ lo lắng nàng không ly hôn tư thế, nàng lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ là sau lại kiều gia liên tiếp xuất hiện sự tình, sau lại nàng nhị ca lại kết hôn, nàng cũng vô tâm tư đi suy đoán triệu gia làm như vậy nguyên nhân. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết nguyên lai lúc trước bức thiết muốn ly hôn người không ngừng nàng một người còn có triệu gia cả gia đình. Bất quá triệu giải phóng tay chân thật đúng là mau a, lúc ấy bọn họ mới tách ra không đến một tháng, hắn liền tìm hảo nhà dưới. Kia phía trước hắn làm gì còn mỗi ngày lại đây kiều ra cửa thủ nàng làm ra một bộ xám hối bộ dáng, thật là ghê tởm chết người. Tống Kim Lai tức phụ xem nàng sắc mặt đột biến, càng thêm đắc ý, người nên sẽ không thật sự không biết đi. Nghe nói ngươi nam nhân, ai da, nhìn ta này miệng, hắn hiện tại cũng không phải là ngươi nam nhân, phải nói là ngươi chồng trước người chồng trước hắn muốn cưới nữ nhân là cái quả phụ tuy rằng tuổi lớn một chút nhưng người ta có tiền a. nghe nói triệu gia toàn gia đều thập phần hoan nghênh nàng vào cửa. ta nói hồng hà a người cũng không cần quá khổ sở. lan kiều hồng hà phục hồi tinh thần lại tức giận mắng. tống kim lai tức phụ tức khắc tức giận đến mặt đỏ bừng ai ra thật là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm a. ta hảo tâm lại đây nói cho ngươi một tiếng ngươi đây là cái gì thái độ a. Kiều Hồng Hà không nói hai lời cầm lấy một bên cái chổi liền chiều nàng dùng sức đánh qua đi. Tống Kim Lai tức phụ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch quay đầu lắc mông liền chạy, chạy trốn giống như phía sau có lang ở truy nàng giống nhau. Chạy ra đi thật xa, xem Kiều Hồng Hà không có đuổi theo, nàng lúc này mới thở hổn hển hô hô mà dừng lại. Phi, một con giày rách có cái gì hảo đắc ý? Không cho nàng nói đúng không, nàng càng muốn sướng đến toàn bộ đội sản xuất người đều biết. Tiểu Hồng Hà cầm cái chổi đi trở về tới, sắc mặt rất là khó coi. Tiểu Nhất Minh mới ra sự lúc ấy, nàng sắc hận đến muốn chết, sau lại theo Tiểu Nhất Minh dần dần hảo lên, nàng đối chiệu giải phóng tức giận cũng tiêu không ít. Nàng cùng nhịp tử ở nhờ ở nhị ca bên này, tuy rằng nàng nhị ca sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có quy tốt cảm. Hơn nữa Tiểu Nhất Minh đầu óc dần dần hảo lên, có rất nhiều lần hỏi nàng vì cái gì hắn không có ba ba, nàng mỗi lần cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Bởi vậy, nàng trong lòng liền dần dần nổi lên ý niệm nghĩ nếu là triệu giải phóng có thể vì nàng cùng trong nhà đấu tranh, hoàn toàn từ trong nhà thoát ly ra tới, nàng có thể suy xét lại cho hắn một lần cơ hội. Ai ngờ đến, nàng chờ a chờ chờ tới lại là hắn muốn tái hôn tin tức. Nàng vì này trước chính mình tưởng cùng hắn hợp lại ý niệm cảm thấy thập phần buồn cười. Nhưng cười cười, mũi liền có chút lên men ít hầu cũng nghẹn ngào đến khó chịu. tam cô cô, ngươi không sao chứ? Đại Kiều đi tới Kiều mềm mà nắm tay nàng. Kiều Hồng Hà thanh âm hơi hơi có chút nức nở nói, Đại Kiều yên tâm Tam Cô Cô không có việc gì. Đại Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút từ yếm móc ra một viên đường đưa qua đi nói, Tam Cô Cô ăn đường, không vui thời điểm ăn viên đường, tâm tình liền sẽ thực mau biến hảo Nga. Nàng cảm thấy kẹo là trên đời tốt đẹp nhất đồ vật ngọt mà kệ tâm tình có bao nhiêu kém, ăn thượng một viên liền có thể cao hứng cả ngày đâu kiều hồng hà nhìn trong tay thỏ trắng đại kẹo sữa trong lòng mềm nhũn, duỗi tay xoa xoa nàng tóc cảm ơn người tam cô cô tâm tình đột nhiên biến hảo. một con cẩu nam nhân mà thôi có cái gì hảo khổ sở? liền chịu giải phóng kia tính cách đừng nói hắn không dám cùng trong nhà đấu tranh, chẳng sợ hắn thật sự làm như vậy, nhưng chỉ cần chịu ra người một ngày còn ở, bọn họ liền sẽ giống ruồi bỏ giống nhau ghê tẩm chết ngươi. đại kiều xem chính mình an ủi hảo tam cô cô tức khắc cảm thấy chính mình bồng bồng. Trải qua tống kim lai tức phụ tuyên truyền, đội sản xuất rất nhiều người đều đã biết Kiều Hồng Hà nam nhân muốn tái hôn tin tức. Có chút bà tám còn cố ý chạy tới Kiều Gia an ủi nàng, nhưng đều bị Kiều Hồng Hà cách trồi cấp đuổi đi. Kiều tú chi cũng nghe tới rồi tiếng gió cơm nước xong liền lại đây Kiều Gia tiểu viện hỏi Kiều Hồng Hà nói, ngươi không sao chứ? Mẹ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta cùng triệu giải phóng đã ly hôn, hắn tưởng cưới ai là hắn tự do. Kiều Hồng Hà bị đội sản xuất một đám bà tám như vậy một lộng, tưởng khổ sở cũng khổ sở không đứng dậy. Kiều tú chi xem nàng sắc mặt không giống nói dối, liền gật đầu nói, người có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, chịu ra chính là cái phân hố, nếu đã từ bên trong nhảy ra ngoài, vậy không cần phải lại nhảy trở về. Kiều Hồng Hà, hóa ra trước kia nàng ở nàng mẹ trong mắt, nàng là cái ngâm mình ở phân hố bên trong người. Kiều Tú chi nói, "Ngươi hào hào ở chỗ này trụ hạ, cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, chờ thêm 1 2 năm, đại kiều bọn họ trưởng thành, mẹ cùng ngươi ba ra phân tiền, làm ngươi ở đội sản xuất mua cái đất nền nhà kiến chính mình phòng ở." Mẹ, nghe được nàng mẹ nó lời nói, Kiều Hồng Hà đôi mắt nóng lên, thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt tới. "Đừng nói, toàn bộ đội sản xuất chính là toàn bộ công xã, có cái nào nhân gia nguyện ý ra tiền cấp ly hôn nữ nhi kiến phòng ở?" Rất nhiều nữ nhân nhẫn nhục phụ trọng chính là bị gia bạo đến lại lợi hại cũng không dám ly hôn, trừ bỏ sợ mất mặt bên ngoài càng quan trọng là bởi vì các nàng phía sau không có người duy trì các nàng. Nàng ra sau này may mắn đầu thai làm bọn họ nữ nhi à. Tứ mụi luôn là oán giận ba mẹ đối nàng không tốt kỳ thật là nàng chính mình tìm đường chết, phàm là nàng hơi chút có điểm lương tâm, nàng mẹ cũng sẽ không đối nàng như vậy thất vọng. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Ngày hôm sau, Kiều Hồng Mai liền mang theo đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi từ trên trời giáng xuống, môn thần giống nhau xuất hiện ở Kiều gia lão viện. Kiều Tú Chi nhìn đến nàng liền không sắc mặt tốt, ngươi như thế nào lại lại đây? Kiều Hồng Mai tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng kỳ quái chính là lần này nàng cư nhiên nhịn xuống không phát giận. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi nói: Mẹ ta biết phía trước là ta làm được không tốt là ta chọc ngươi cùng ba sinh khí ta lần này là lại đây hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi liền tha thứ ta một hồi đi. Nàng mẹ hai lần đem nàng đuổi ra kiều gia đại môn, nếu là có thể nàng tình nguyện cả đời đều không bước vào cái này môn. Nhưng nàng nam nhân buộc nàng lại đây còn nói nàng không đền bù hảo nàng cùng kiều gia quan hệ, hắn liền phải cùng chính mình ly hôn. Kiều Tú chi vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng ta và ngươi ba không có gì hảo sinh khí, ngươi không cần trở về gây chuyện thị phi, vậy xem như ngươi đối chúng ta hiếu thuận. Kiều Hồng Mai tức giận đến cả khuôn mặt đều đen, Kiều Tú chi nhìn nàng một cái nói, vào đi, người đều tới rồi cửa tổng không thể đem các nàng một nhà ba người chạy trở về. Kiều Hồng Mai nghe được lời này trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu lại chừng mắt nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đợi lát nữa miệng phóng điểm tâm ngọt, đã biết sao. Trần Lai đệ lộ ra thiếu răng cửa miệng, lấy lòng mà cười nói, "Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bà ngoại hống đến vui vui vẻ vẻ." Trước kia nàng thực khinh thường ở tại nông thôn bà ngoại một nhà, nhưng thượng hai lần nhìn đến đại kiều ăn mặc như vậy xinh đẹp, nàng bà ngoại lại đối nàng như vậy hảo, nàng trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nàng nếu có thể nàng làm bà ngoại thích chính mình kia nàng chẳng phải là cũng có thể xuyên quần áo mới. Trần Chiêu Để từ trước đến nay miệng bồn, nhìn đến nàng mẹ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nàng tức khắc càng thêm khẩn trương, mẹ ta ta đã biết. Kiều Hồng Mai thấp giọng mắng một tiếng ngu xuẩn, xoay người đi rồi. Trần Chiêu Để trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình, nàng nếu có thể giống nhị muội như vậy lấy lòng nàng mẹ thì tốt rồi. Kiều Tú Chi cho các nàng mẫu từ ba người cắt đổ một chén nước nói, đều ngồi đi. Sau đó từ trong phòng cầm một phen kẹo lại đây cấp hai đứa nhỏ ăn. Nhìn đến kẹo, mẹ con ba người đôi mắt động tác nhất trí sáng. Nguyên bản hắn nam nhân nói nàng mẹ kết bạn quý nhân, nàng trong lòng còn chưa tin, nhưng hiện tại nàng tin. Nếu không phải kết bạn quý nhân, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra đại bạch thọ kẹo sữa ra tới chiêu đãi khách nhân đâu. Trần Lai Đệ nhìn đến kẹo trong lòng càng thêm kiên định muốn lấy lòng bà ngoại ý niệm. Nàng bắt trước đại kiều bộ dáng đá chân ngắn nhỏ chạy đi lên ôm chặt nàng bà ngoại đùi nói, bà ngoại tiểu khả ái rất thích ăn kẹo sữa Nga. Kiều Tú Chi, Kiều Hồng Mai, Trần Chiêu Đệ thắc sùng sùng bài ánh mắt nhìn nàng, nhị mụi thật là lợi hại a có thể đem vỗ mông ngựa như vậy trôi chảy, nàng liền không được. Kiều Tú Chi chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, bẻ ra hài từ tay nói cầm đường qua đi bên kia ăn đi. Trần Lai Đệ còn tưởng rằng chính mình bắt trước thành công. Không ngừng cố gắng nói, bà ngoại thật tốt tiểu khả ái rất thích rất thích bà ngoại Nga. Phụt, ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng cười nhạo, vạn xuân cúc đỡ bụng to đi vào tới nói, còn nhỏ đáng yêu đâu, ngươi học ai không hảo a cố tình học đại kiều. Trần Lai đệ ra mặt lại hầu cũng bất quá là cái bảy tuổi tiểu nữ hài, bị như vậy một cười nhạo, mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng ta không có học đại kiều. Vạn xuân cúc đặt mông ở trên giường đất ngồi xuống, bĩu môi nói, này kiều gia bên trong, cũng chỉ có đại kiều sẽ nói chính mình tiều khả ái, ngươi không phải học nàng đó là học ai. Bất quá mở cả hảo tâm khuyên bảo ngươi, ngươi lớn lên không đại kiều đẹp, làn da không nàng bạch thanh âm không nàng dễ nghe, ngươi vẫn là không cần học nàng. Vạn Xuân Cúc ghi rằng không thích đại kiều, cảm thấy nàng là vua định nọt, nhưng nàng đáy lòng cũng là thừa nhận đại kiều lớn lên đẹp, tuy rằng không nàng nhi tử đẹp, nhưng cùng kiều hồng mai mấy cái hài từ so sánh với, nàng quả thực là tiên nữ. Trần Lai Đệ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bẹp miệng rộng nói, bà ngoại, ngươi xem mợ cả. Vạn Xuân Cúc biết bà bà không thích kiều hồng mai một nhà cho nên một chút cũng không sợ hãi các nàng cao trạng ta đây là vì ngươi hảo có cái từ gọi là gì tới chính là nói một cái xử bát quái muốn bắt trước đại mỹ nhân lại bị người cười nhạo ngươi hiện tại tựa như cái kia xử bát quái nghe ngươi vừa rồi như vậy nói chuyện ta toàn thân nổi da gà đều đi lên trần lai đệ rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới kiều đông anh đi vào tới đối nàng mẹ nói mẹ cái kia thành ngữ kêu bắt trước bừa đông thi chính là cái kia xử bát quái Kiều Đông Anh không thích nàng mẹ luôn là thưởng khi dễ đại Kiều, nhưng nàng mẹ thưởng khi dễ trần gia người, nàng phi thường vui đương cái trợ không. Vạn Xuân Cúc Nga một tiếng, đối Kiều Hồng Mai nói, Hồng Mai, nếu không ngươi đem nhị nữ nhi cải danh kêu đông thi đi. Kiều Hồng Mai tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đại tầu ngươi một cái đại nhân như vậy khi dễ tiểu hài tử không biết xấu hổ sao. Vạn Xuân Cúc uống một ngụm thủy đạo ta nơi nào khi dễ nàng. Ta là thật sự hảo tâm, nếu không chờ Đại Kiều trong chốc lát lại đây, ngươi làm ngươi nữ nhi đứng ở Đại Kiều bên cạnh một lần, xem có phải hay không đông thi cười bần. Kiều Hồng Mai thiếu chút nữa liền khí thạc mẹ, ngươi liền trơ mắt nhìn Đại Thẩu như vậy khi dễ chúng ta mẹ con hai người sao. Kiều Tú Chi lúc này mới mở miệng nói, lão đại gia, ngươi đi xem lão mẫu kê đẻ trứng không? Nếu là đẻ trứng, hôm nay trứng gà liền toàn bộ để lại cho ngươi. Vạn Xuân Cúc tức khắc mặt mày hớn hở đáp ai cảm ơn mẹ ta đây liền đi xem. Nàng mẹ quả nhiên thực không thích Kiều Hồng Mai một nhà. Nàng vừa rồi cố ý cười nhạo các nàng mấy mẹ con chính là vì lấy lòng nàng bà bà xem ra này bước cờ nàng đi đúng rồi. Về sau nàng còn muốn làm như vậy Kiều Hồng Mai tới một lần nàng phun một lần. Vạn Xuân Cúc đắc ý mà nhìn Kiều Hồng Mai liếc mắt một cái đỡ bụng to đi ra ngoài. Kiều hồng mai tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng nàng hiện tại không dám đắc tội nàng mẹ đành phải mắng nữ nhi nói còn ngại không đủ mất mặt a Còn không mau câm miệng cho ta. Trần Lai đệ cả người run run một chút lớn tiếng kêu khóc biến thành nhỏ giọng khóc thốt thít. Nàng trong lòng hận chết đại kiều. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ bị mở cả cười nhạo, nàng mẹ cũng sẽ không mắng nàng. Ở kiều gia thiều viện đại kiều vô cơ đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi nhỏ nói, khẳng định là ra cùng nãi suy nghĩ ta mẹ ta qua đi lão viện bên kia nhìn một cái nga. Lâm tuệ ở trong phòng lên tiếng tốt ngươi đi đường cẩn thận một chút nhưng đừng té ngã. Đã biết đi vào kiều ra lão viện. Đại kiều đi vào liền nhìn đến khóc đến đôi mắt cái mũi đỏ bừng trần lai đệ ngẩn ra một chút nói các ngươi như thế nào tới. Địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a Trần lai đệ nhìn đến đại kiều trừng mắt nàng hung ba ba nói đây là ta bà ngoại gia ta vì cái gì không thể tới. Đại Kiều bị nàng bộ dáng cấp hoàng sợ ta chưa nói các ngươi không thể tới a. Nàng vừa rồi rõ ràng là hỏi các nàng như thế nào tới. Trần Lai Đệ tiếp tục phun nói, ngươi rõ ràng liền nói, nói dối tinh. Đại Kiều cảm thấy nàng quả thực có tật xấu, trực tiếp lướt qua nàng, không nghĩ cùng nàng dây dưa. Trần Lai Đệ trừng mắt Đại Kiều bóng dáng, ghen ghét đến hai mắt càng đỏ. Vì cái gì Đại Kiều làn da lại biến trắng, người giống như cũng trường cao. Trước kia nàng lùn lùn gầy gầy, so nàng còn muốn lùn nửa cái đầu, hiện tại nàng cương nhiên so nàng cao nửa cái đầu. Tức giận Nga, Đại Kiều còn chưa đi nhà chính, liền lại bị Trần Chiêu Đệ cấp kéo đến trong một góc. Đại Kiều, ngươi trong lòng có phải hay không còn trách ta lần trước cùng ngươi muốn quần áo sự tình? Trần Chiêu Đệ nắm góc áo thực bất an nói, Đại Kiều ngẩn ra một chút lắc đầu nói, biểu tỷ ta không có trách ngươi. Biểu tỷ lần trước nói chuyện ngữ khí đích xác quái quái, bất quá nàng vẫn là nhớ trước kia nàng trợ giúp quá chính mình, cũng không sẽ bởi vậy chán ghét nàng. Trần Chiêu đệ thở vào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, ngươi biết ta cũng là bị buộc đến không có biện pháp lần trước chính là bởi vì ngươi không muốn cho ta quần áo, trở về ta bị ta mẹ đánh một đốn, còn bị phạt một ngày không chuẩn ăn cơm. Nói, nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt cùng không cần tiền giống nhau đi xuống rớt. Đại Kiều cảm thấy nàng nói như vậy lời nói làm nhân tâm thực không thoải mái, nhưng xem nàng khóc đến như vậy đáng thương, cũng không dám nói nàng. Nàng từ yếm lấy ra hai viên thỏ trắng kẹo sữa đưa qua đi nói, biểu tỷ, ngươi đừng khóc cho ngươi đường ăn. Trần Chiêu Đệ một bên khóc một bên đem kẹo sữa tiếp nhận tới, khụt khịt nói, cũng chỉ có hai viên sao. Trên người của ngươi còn không có, Đại Kiều lắc đầu, đã không có, Trần Chiêu Đệ thở dài một hơi nói. Không có liền tính, đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói phải cho ta một mao tiền sao. Ngươi hiện tại cho ta đi. Đại Kiều, Trần Chiêu Đệ xem nàng không động tĩnh, liền nói, ngươi có phải hay không không mang lại đây. Ta đây cùng ngươi cùng nhau về nhà lấy đi, ngươi nếu là có bao nhiêu tất cả đều cho ta đi, ngươi biết ta thực đáng thương, nếu là ta có thể lấy điểm tiền trở về ta mẹ khẳng định sẽ rất tốt với ta một chút. Đại Kiều cảm thấy nàng biểu tì cái này đương nhiên thái độ thật sự làm nàng thực không thoải mái. Nàng rút về chính mình tay nhỏ nói, biểu tỷ ta tiền lẻ còn có mặt khác tác dụng ta không thể cho ngươi. Nàng cũng không có nói sai, lại quá một tháng đó là nàng nãi sinh nhật, nàng tưởng tồn nhiều điểm tiêu vặt tiền, sau đó đi chấn trên mua phân lễ vật cho nàng nãi. Trần Chiêu Đệ hốc mắt lại lần nữa đỏ, đại kiều cầu xin ngươi, ngươi giúp giúp ta đi ta mẹ trong khoảng thời gian này càng ngày càng không thích ta, ta thật sự không mặt khác biện pháp. Đại kiều kiên định mà lắc đầu, biểu tỷ ta không thể cho ngươi, mụ mụ ngươi nếu là đối với ngươi không tốt ngươi có thể nói cho ngươi ba ba. Nàng ba tê liệt phía trước nàng mẹ chính là lại không thích nàng cũng không dám làm trò nàng ba mặt mắng nàng, bởi vì nàng ba sẽ che chở nàng, thậm chí sẽ vì nàng cùng nàng mẹ cãi nhau. Chỉ là sau lại nàng ba tê liệt vô pháp đứng lên, nàng mẹ mới trở nên thực quá phận cho nên ở nàng xem ra trần chiêu đệ càng hẳn là hướng nàng ba cầu cứu. Trần Chiêu Đệ khóc nức nở nói, nhưng ta ba cũng không thích ta à, còn có ta nãy, bọn họ toàn bộ đều không thích ta, ta thật sự hảo đáng thương, Đại Kiều ngươi giúp giúp ta đi. Đại Kiều, nàng trong lòng cũng cảm thấy nàng biểu tỷ đáng thương, nhưng nàng thật sự bất lực. Trần Chiêu Đệ nhìn Đại Kiều rời đi bóng dáng, khóc đến cùng đã chết cha giống nhau. Trần Lai Đệ đi tới cười nhạo nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi cùng Đại Kiều cảm tình thực hảo sao? Ngươi không phải nói nàng sẽ giúp ngươi sao? Hiện tại đâu? Mất mặt đi, Trần Chiêu Đệ nước mắt xoát xoát đi xuống rớt nức nở nói ta ta như thế nào như vậy đáng thương, hiện tại liền đại Kiều đều không thích ta. Nhà chính, Kiều Hồng mai rốt cuộc hỏi ra lần này tới Kiều Gia lão viện mục đích mẹ ta nghe nói các ngươi nhận thức chấn trên đồn công an phó sở trưởng có phải hay không thực sự có chuyện này. Kiều Tú Chi nhìn nàng, trong lòng cười lạnh một tiếng, không sai. Nàng liền nói nàng như thế nào sẽ đột nhiên tới Kiều Gia, nguyên lai like là nghe thấy được mật hương vị dính lên đây. Kiều Hồng Mai tâm thịch thịch thịch thẳng nhảy, một bên không thể tin được, một bên lại thập phần ghen ghét nói, mẹ các ngươi là như thế nào nhận thức bọn họ. Ta còn nghe nói kia phó sở trưởng còn thu đại Kiều làm con gái nuôi, việc này không phải thật sự đi. Kiều Tú Chi trên mặt đã không có một tia biểu tình, người nếu đã đều hỏi thăm rõ ràng, vì cái gì còn muốn hỏi lại một lần đâu. Kiều Hồng Mai trong lòng hận đến muốn chết nhưng lúc này đây nàng thật sự không dám cùng nàng mẹ nháo bẻ. Nàng lại lại hít sâu một hơi nói. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không tới chỗ hỏi thăm, chính là 10 ngày qua trước, lai đệ ở trấn trên nói nhìn đến ngươi cùng đại kiều ngồi vào một chiếc xe hơi, ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng hoa mắt nhìn lầm rồi, ai ngờ hài từ nàng ba cũng nói nhìn đến các ngươi, vừa vặn có chúng ta đội sản xuất người tiến trấn, ta liền lắm miệng hỏi một tiếng, bất quá mẹ, chuyện tốt như vậy, ngươi như thế nào không làm người cùng ta nói một tiếng a? Kiều Tú chi xem tiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn nàng ta vì cái gì muốn cho người cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta kiều gia làm cái gì chẳng lẽ còn phải hướng các ngươi đánh báo cáo sao. Kiều Hồng Mai lại lại lại hít sâu một hơi, mẹ, ngươi không cần luôn là bẻ cong ý nghĩ của ta, ta chính là cảm thấy có thể nhận thức lợi hại như vậy nhân vật trong lòng thực vì trong nhà cao hứng, nếu là ta sớm biết rằng nói, khẳng định sẽ sớm một chút trở về. Sớm một chút trở về thơm lây. Kiều Tú Chi trong lòng vì nàng bổ sung nói, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Kiều Hồng Mai bị nàng mẹ xem đến có chút trột dạ nhưng vẫn là ra mặt rời nói, ta cùng nhà ta kia khẩu tử cũng muốn kiến thức một chút đại nhân vật mẹ các ngươi lần sau qua đi chấn trên phó sở trưởng gia có thể hay không mang lên chúng ta. Kiều Tú Chi vèo nhiên đứng lên nói, ngươi trở về đi, nơi này không chào đón ngươi. Mẹ, ta là ngươi thân sinh nữ nhi à, các ngươi hiện tại thăng chức rất nhanh, mang lên chúng ta một nhà cùng nhau phi làm sao vậy. Ta đã biết chính mình sai rồi, ta đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn tưởng ta thế nào à? Kiều Hồng Mai rốt cuộc nhịn không được giống tạc mau như giống nhau nhảy dựng lên. Kiều Tú chi lạnh lùng nói, Phó Sở trưởng là Phó Sở trưởng, chúng ta kiều gia là kiều gia, ngươi nếu là nghĩ thông suốt quá ta tới đạt tới cái gì mục đích ta khuyên ngươi sớm một chút đã chết này phân tâm, ngươi đi đi, đồng dạng lời nói ta không nghĩ nói lần thứ ba. Kiều Hồng Mai tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Nếu là đổi lại phía trước nàng khẳng định muốn hét lớn kêu to cùng nàng mẹ đối mắng. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ tới phó sở trưởng, nghĩ tới trong nhà trưởng phu cùng nàng bà bà, nàng đệ vô số lần hít sâu khí, đem tức giận cấp đè ép đi xuống. Mẹ, ngươi đối ta thật sự hiểu lầm, ta không có gì mục đích ta chính là tính, nếu mẹ ngươi hôm nay không nghĩ nhìn đến ta ta đây đi hảo chúng ta lần sau lại đến. Nói xong, nàng đem trên bàn thỏ trắng kẹo sữa xủy đến trong túi, xoay người đi rồi. Kiều tú chi? Kiều Hồng Mai một nhà tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, cơm cũng không ăn liền đi rồi. Chỉ là còn không có đi ra đội sản xuất, nàng liền nhìn đến Phương Tiều Quyên nganh diện chiều nàng đi tới. Phương Tiều Quyên nhìn đến Kiều Hồng Mai, sừng sốt một chút nói, Hồng Mai là ngươi sao? Không trách nàng không có trước tiên nhận ra đối phương, bởi vì đời trước Kiều Hồng Mai tại hạ nửa năm liền rơi vào trong sông chết đuối đã chết tính lên các nàng có hai mươi mấy năm không có gặp mặt lại nói tiếp kiều hồng mai cũng là cái không có phúc khí nữ nhân tuy rằng liều mạng gả cho chấn trên nam nhân đáng tiếc tuổi còn trẻ liền đã chết nàng sau khi chết không đến nửa năm nàng nam nhân liền cưới chấn trên một người tuổi trẻ cô nương kia nữ nhân sau lại cấp trần ra sinh hai cái nhi tử nàng lưu lại bốn cái nữ nhi đều quá thật sự không tốt bất quá kiều tú chi nhiều chuyện đời trước đem nàng bốn cái nữ nhi đều lãnh về đến nhà tới dưỡng chỉ là nàng bốn cái nữ nhi liền cùng kiều hồng mai giống nhau đều là không lương tâm bạch nhãn lang Là Phương Tiểu Quyên ngươi A, nghe nói ngươi nam nhân gần nhất không có. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phải thực thương tâm A. Kiều Hồng Mai cùng Kiều Gia người quan hệ đều không tốt cùng Kiều Gia mấy cái con dâu quan hệ liền càng không hảo, nàng không nghĩ tới Phương Tiểu Quyên sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi. Nhưng nàng hiện tại tâm tình không tốt cho nên nói chuyện mang thư ai kêu nàng chính mình đụng phải tới đâu. Phương Tiểu Quyên tức giận đến muốn chết nhưng tưởng tượng đến đối phương chỉ còn lại có không đến nửa năm mệnh, nàng tức khắc trong lòng lại sảng lên ta thương tâm không thương tâm cùng ngươi chuyện gì. Nhưng thật ra ngươi ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen thực mau liền phải suối quẩy. Kiều Hồng Mai ở Kiều Gia bị một bụng khí, lúc này nghe được Phương Tiểu Quyên nguyền rủa chính mình, nơi nào còn nhẫn được. Nàng nhào lên đi mắng tiện nhân ta làm ngươi nguyền rủa ta. Ta làm ngươi nguyền rủa ta, xem ta không xé ngươi miệng. Phương Tiểu Quyên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ trên mặt bị cào một chút xuyên tim đau. Nàng tức khắc cũng nổi giận, ngươi cái ba thất đinh rủ phụ ta liều mạng với ngươi. Đời trước Phương Tiểu Quyên chính là đánh biến toàn bộ thất lý đội sản xuất tới rồi sắp chết trước hai ngày, nàng còn cùng hàng xóm đại đánh một đốn. Cho nên luận khởi đánh nhau tới, nàng chính là chiến đấu cơ a. Nàng nhào lên đi bắt chụp Kiều Hồng Mai đầu tóc đem nàng hướng trên mặt đất túm lần trước sẽ bị vương gia người đánh, đó là bởi vì một tá tam, nàng lại lợi hại cũng đánh không lại. Nhưng hiện tại, ha ha, một con thái kê cũng dám ở nàng trước mặt khoe khoang. Kiều Hồng Mai thực mau đã bị đánh đến ngao ngao kêu. Nàng hai cái nữ nhi sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Đặc biệt là Trần Chiêu Đệ, một bên khóc thút thít một bên cầu xin nói, nhị thầm thầm, ngươi không cần đánh ta mẹ cầu xin ngươi. Trần Lai đệ lá gan khá lớn cầm lấy một bên hòn đá nhỏ liền hướng Phương Tiểu Quyên trên người tạp tiện nữ nhân, người buông ta ra mẹ, mau thả ta ra mẹ. Phương Tiểu Quyên bay qua đi cấp hai đứa nhỏ một người đạp một chân. Trần Chiêu Đệ bị đá đến trên mặt đất lăn một vòng, đầu đánh vào trên tảng đá trước mắt một trận sao kim lập loè. Hồn mê phía trước nàng lại lần nữa nghĩ đến nàng thật là quá đáng thương. Nàng rõ ràng không có mắng nhị thầm thầm vì cái gì còn muốn đánh nàng. Trần Lai Đệ bị đạp một chân, cũng không dám nữa động. Phương Tiểu Quyên quay đầu lại cùng nhào lên tới kiều hồng mai vặn đánh thành một đoàn, Sấu phụ ngươi như vậy xấu, trách không được ngươi nam nhân chướng mắt ngươi. Ngươi không biết đi, ngươi nam nhân sớm tại bên ngoài có mặt khác nữ nhân. Trần Hưng đời trước có phải hay không đã sớm xuất quý, Phương Tiểu Quyên kỳ thật cũng không có chứng cứ. Nhưng nàng cảm thấy trên đời này liền không có không trộm tanh nam nhân, huống chi đời trước Trần Hưng mỗi lần nhìn đến nàng, đều dùng sắc mị mị ánh mắt xem nàng. Nếu là trước kia Kiều Hồng Mai còn không tin lời này, nhưng hiện tại nghĩ đến nàng nam nhân có ba tháng không chạm vào nàng, nàng trong lòng không khỏi bồn chồn. Nhưng nàng hoài nghi về hoài nghi, trước mặt ngoại nhân, nàng là như thế nào đều không thể lộ ra manh mối tới, Phương Tiểu Quyên, Ngươi cái giày rách ngươi còn dám nói hưu nói vượn ta liền xé lạn ngươi miệng. Ta có phải hay không nói hưu nói vượt ngươi trở về cha cha sẽ biết, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ngươi sẽ trở về tìm ta. Phương Tiểu Quyên đánh đủ rồi, ném xuống những lời này vẻ mặt khoe khoang mà chạy lấy người. Kiều Hồng Mai tóc loạn đến cùng ổ gà giống nhau nằm trên mặt đất vẻ mặt âm tình bất định. Đại Kiều gần nhất đều ở cùng nàng ra học làm túi tiền. Túi tiền đào không phải rất khó, nhưng thêu thùa rất khó càng khó chính là nàng phải làm thật nhiều phân A. Nàng ra cùng nàng nãy, nàng ba cùng nàng mẹ, mẹ nuôi một nhà còn có đường thì đường ca, hai cái đệ đệ toàn bộ đều đến đưa một cái. Nàng thật sự quá khó khăn. Hôm nay tan học trở về, nàng đi chuồng heo cấp hoắc Trì ca ca đưa hai bộ sao chép bài thi. Từ hoắc Trì ra ra thân mình hảo về sau, bọn họ khiến cho nàng không cần tặng đồ qua đi, miễn cho bị người nhìn đến cho nên nàng hiện tại là ngẫu nhiên mới có thể đưa ăn quá khứ. hoắc Trì cầm nàng đưa lại đây bài thi trong lòng rất là cảm động. Chịu huệ quá nhiều, một câu cảm ơn đã có vẻ thực thái nhợt này phân tình nghĩa bọn họ một nhà đều sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ gấp bội còn trở về. Hắn đem bài thi tàng đến trên người, cúi đầu lại quét đến nàng cặp sách thượng treo một cái hàng mây che lá gà máy, khóe miệng hướng lên trên nhấp một chút nói, ngươi như thế nào đem cái kia treo lên. Đại kiều theo hắn ánh mắt nhìn lại, Nguyễn Thanh nói, ta thực thích hoắc trì ca ca tặng cho ta cái này hàng mây che lá gà máy, nó thật sự rất giống nhà ta thầm thì đâu. Hoác trì khóe miệng hướng lên trên gợi lên đồ cung lớn hơn nữa một chút, trên mặt lại không thèm để ý nói cái kia làm cũng không phải thực hảo nếu là ngươi thật sự thích nói ta lần sau lại cho ngươi biên một cái đẹp. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong ta đây trước cảm ơn Hoác trì ca ca. Mùa hè tới rồi, lá cây nùng lục sáng lạn dương quang xuyên thấu qua rậm rạp lá cây đầu hạ tới trên mặt đất một mảnh loang lổ. Hoác trì nhìn trên đầu cành lá cây, làm bộ không thèm để ý nói, không cần khách khí, một cái vật nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời hạ chuồng heo bên trong liền truyền đến heo kêu to thanh âm, nghe đi lên giống như thực kinh hoàng. Đại kiều kỳ quái nói, heo heo như thế nào kêu đến lớn tiếng như vậy? Là ai ở bên trong? Hoác trì xoay người nhìn thoáng qua nói, người đại bá nương một người ở bên trong. Đại kiều càng thêm kỳ quái, một người. Nàng lại đem các ngươi đuổi ra ngoài. Hoác trì vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, có chút ghét bỏ nói, người đại bá nương thật là cái phiền toái tinh. Từ đại kiều nàng đại bá nương tới lúc sau chuồng heo bình tĩnh nhật tử đã bị đánh vỡ. Nàng thường xuyên đối bọn họ vinh mặt hất hàm sai khiến liền tính, gần nhất càng là thường xuyên đưa bọn họ đuổi ra đi cũng không biết nàng một người ở bên trong làm gì. Mỗi lần nàng nháo một hồi sau, phì heo nhóm đều sẽ bị dọa đến ăn uống không tốt có một hai vẫn còn bị lăn lộn đến tiêu chảy. Nếu không phải xem ở đại kiều mặt mũi thượng bọn họ đã sớm đi trường đội sản xuất nơi đó cử báo nàng. Đại Kiều nghe được hắn này đánh giá, tiểu Kê lẩm bẩm mễ gật đầu, ngươi nói đúng, ta đại bá nương nàng xác thực có thể gây chuyện. Hoắc Trì còn không kịp trả lời, liền nghe được bên trong truyền đến Vạn Xuân cúc thanh âm, phần tử xấu, ba cái phần tử xấu, các ngươi chạy nhanh cho ta tiến vào. Hoắc Trì mặt tức khắc liền chìm xuống, đối Đại Kiều nói, ta muốn vào xem một chút, ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần bị ngươi đại bá nương nhìn đến ngươi. Đại Kiều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, ta đây đi rồi, lần sau ta cho ngươi mang ăn ngon. Mỗi ngày bị đại bá nương như vậy lăn lộn, nàng muốn mang điểm ăn cấp hoác ra bổ một bổ. Hoắc trì chiều nàng cười cười, xoay người chạy đi vào. Đi vào, liền nhìn đến vạn xuân cúc ngồi ở heo phân đôi, cả người đều dính đầy heo phân. Hoắc hoa thanh cùng đái thục phương hai người cũng trước sau đuổi tới, nhìn đến vạn xuân cúc bộ dáng, một nhà ba người đều nhịn không được ngây ngần cả người. Nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào lăn lộn? nàng là ở heo phân hố lăn quyền quyền chơi sao. Bằng không bọn họ thật sự tưởng không ra, nàng rốt cuộc là như thế nào đem chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng. Vạn Xuân Cúc tức giận đến muốn mạnh, nàng tới chuồng heo làm việc là vì tìm vàng thỏi, nhưng tìm nhiều như vậy thiên cư nhiên một chút manh mối đều không có. Chuồng heo cơ hồ mỗi cái góc đều bị nàng tìm khắp trừ bỏ đôi heo phân cái kia hố. Nàng ở suy xét đã lâu sau quyết định vẫn là muốn tìm một chút cho nên vừa rồi nàng đem hoác ra ba cái phần tử số đều đuổi đi ra ngoài, dùng sẻng sắt sạn khai heo phân tìm vàng thỏi. Lại không nghĩ trượt một ngã, nàng trực tiếp rơi vào hố thiếu chút nữa đã bị heo phân cấp buồn đã chết. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lại đây đỡ ta lên. Vạn xuân cúc mắng, đái thục phương muốn qua đi, lại bị hoắc trì cấp ngăn cản, mẹ, ngươi không cần đi đỡ nàng heo phân hố cũng không thâm bằng không nàng như vậy ngã đi vào đã sớm bị buồn đã chết nói cách khác nàng hoàn toàn có thể chính mình đứng lên nàng như vậy sai xử mẹ nó bất quá là đưa bọn họ một nhà ba người làm như người hầu tới đối đãi vạn xuân cúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi cái nhãi danh ngươi đây là muốn làm sao lại bất quá tới ta quay đầu lại liền đi trường đội sản xuất nơi đó cử báo các ngươi nói các ngươi không hảo hảo làm việc hóa trì hắc mặt nói có bản lĩnh ngươi liền đi ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ đi, ta hiện tại liền đi trường đội sản xuất nơi đó cử báo ngươi, đem ngươi gần nhất quỷ dị hành vi nói cho đội trưởng ta đào muốn nhìn đội trưởng có thể hay không thiên ngươi. Vạn Xuân Cúc tức giận đến đôi mắt chừng lớn, ngươi, ngươi ngươi cái nhãi danh, ngươi nếu là dám đi ta đánh chết ngươi. Đái thuộc phương vỗ vỗ hoắc chỉ đầu, đối vạn Xuân Cúc nói, muộn nhi đứa nhỏ này nói chính là khí lời nói, bất quá ngươi vẫn là chính mình đứng lên đi, đến nỗi đi cử báo chuyện của chúng ta, ngươi cũng tốt nhất đừng đi nữa, nếu không nháo khai có hại chưa chắc là chúng ta. Nàng thực cảm ơn kiều gia giúp bọn họ bằng không trong khoảng thời gian này cũng sẽ không như vậy chịu đựng vạn Xuân Cúc khí. Nhưng nàng cũng đem vạn Xuân Cúc người này tính cách cấp sở thấu. Đây là cái bắt nạt kẻ yếu người, ngươi nếu là làm ra sợ hãi nàng bộ dáng, nàng chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Giống như vậy người, ngươi phải làm nàng sợ ngươi đương nhiên, bởi vì bọn họ thân phận không tốt cho nên cái này độ nàng muốn nắm chắc hào. Vạn Xuân Cúc tức giận đến muốn chết nhưng nàng cũng sợ hãi này một nhà phần tử xấu sẽ thật sự đi cử báo nàng. Đến lúc đó nói không chừng đại gia liền sẽ đoán ra nàng tới chuồng heo mục đích này nhưng trăm triệu không được vàng thỏi chỉ có thể thuộc về bọn họ đại phòng. Vạn Xuân Cúc cắn răng từ heo phân hố bên trong bò ra tới. Nàng toàn thân trên dưới, bao gồm tóc, mặt toàn bộ đều dính vào heo phân kia bộ dáng kia khí vị thật là làm người tránh lui ba lần. Hoắc gia một nhà ba người nhìn đến nàng ra tới, lập tức lui đến rất xa. Vạn Xuân Cúc thấy thế, càng thêm tức giận đến muốn mảnh. Nàng liền như vậy một thân heo phân mà từ chuồng heo đi ra chậm rãi chiều kiều ra đi đến. Đại Kiều sợ nàng Đại Bá Nương làm yêu khi dễ hoắc ra, cho nên cũng không có đi xa, mà là tránh ở hồi Kiều ra trên đường chờ. Đường nàng nhìn đến Đại Bá Nương một thân heo phân đi tới khi, nàng đương trường liền sợ ngây người. Đại Bá Nương quả nhiên hào có thể lăn lộn, bất quá nàng đi trước vì kính. Vạn Xuân Cúc ngẩng đầu nhìn đến Đại Kiều, lập tức lớn tiếng hô lên, Đại Kiều, Đại Kiều ngươi lại đây. Đại Kiều không chỉ có bất quá đi, ngược lại càng chạy càng nhanh, thực mau liền không có thân ảnh. Nàng lại không ngốc, đại bá nương một thân heo phân, nàng qua đi có thể có chuyện tốt. Nhà đầu chết thiệt kia thật gà tặc, Vạn Xuân Cúc tức giận đến mặt đều đen. Kiều Tú chi nhìn đến nàng một thân heo phân trở về, tức khắc liền mắng khai, ngươi đây là lăn heo phân đi đúng không? Lão ngũ gia ở chuồng heo lâu như vậy, như thế nào không thấy nàng mang nửa điểm heo phân trở về, ngươi như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn. Vạn Xuân Cúc kêu a kêu. Kiều Tú Chi hắc mặt nói, đây là cuối cùng một lần, lần sau ngươi nếu là còn dám một thân heo phân trở về, ngươi liền không cần đã trở lại. Vạn Xuân cúc một bộ chim cút bộ dáng run run căng căng gật đầu, mẹ ta không dám. Hôm nay, nàng dùng suốt hai cái giờ mới đưa chính mình miễn cưỡng lộng sạch sẽ. Nhưng tới rồi buổi tối ngủ khi, nàng trong lòng vẫn là nhớ vàng thỏi sự tình. Nàng chạm chạm nàng nam nhân nói, chấn quốc ngươi lần trước không phải nói vàng thỏi giấu ở chuồng heo bên trong sao. Ta tìm lâu như vậy, như thế nào không tìm được? Kiều Trấn Quốc đánh ngáp nói, liền ở chuồng heo bên ngoài a. Vạn Xuân Cúc đại kinh thất sắc, như vậy quan trọng đồ vật như thế nào đặt ở chuồng heo bên ngoài? Kiều Trấn Quốc dùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn nàng, cành mận gai cái nào đội sản xuất đều có, nơi nào đáng giá? Vạn Xuân Cúc ngơ ngẩn, cái nào đội sản xuất đều có? Sao có thể? Hiểu chấn quốc nói ta ngày mai liền đi chuồng heo lộng điểm cành mận gai trở về, làm lão nhị giúp chúng ta biên cái sọt tre. Vàng thỏi, cành mận gai, vạn xuân Cúc như bị sét đánh. Hóa ra nàng lăn lộn lâu như vậy là bị nàng nam nhân cấp hố. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 69, phất nhanh mộng đẹp sách nát. Vạn xuân Cúc tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn Nàng tức giận đến đem nàng nam nhân đuổi xuống giường đi. Kiều Trấn Quốc vui tươi hớn hở ôm chính mình gối đầu đi theo nhi Tử cùng nhau ngủ. Hắn tức phụ liền tính rửa sạch sẽ trên người còn có một cổ heo phân vị, hiện tại có thể không cần ngủ ở nàng bên cạnh quả thực cầu mà không được à. Vạn Xuân Quốc xem nàng nam nhân hư tiểu khúc bộ dáng tức khắc lại là một trận tức giận. Nếu chuồng heo bên trong không có vàng thỏi, nàng liền không nghĩ qua đi bên kia làm việc. Chuồng heo thối hoắc còn muốn mỗi ngày đối mặt ba cái phần tử xấu, nàng nửa điểm cũng không nghĩ đi. Nhưng này phân việc là nàng hướng bà bà luôn mãi cầu tới, hiện tại tài cán không đến một tháng nàng liền không nghĩ làm, bà bà khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra đi. Không có biện pháp dưới, nàng đành phải căng ra đầu tiếp tục làm đi xuống, cũng may nàng bụng đã có 7 cái nhiều tháng, lại làm hơn một tháng, nàng liền có thể không đi. cày bừa vụ xuân qua đi là nông nhàn, nông nhàn qua đi mùa hè liền đến, thời tiết cũng đi theo nhiệt lên. Đội sản xuất thôn dân cũng lại lần nữa bận rộn lên, làm cỏ bón phân cấp đồng ruộng tưới nước, nửa điểm cũng không thể qua loa. Lúc này nông thôn còn không có mở điện giống thất lý thôn như vậy đội sản xuất liền máy kéo đều không có càng miễn bàn động cơ dầu ma rút máy bơm nước tưới nước toàn bộ dựa nhân công gánh nước hoàn thành. Mỗi ngày ở đại đại Thái Dương phía dưới gánh nước, mọi người đều mệt đến không được một trận bận việc xuống dưới, có chút không kiên nhẫn phơi người trực tiếp phơi thành than đen. Tiểu Hải tử tuy rằng không cần xuống đất làm việc nhưng đầy khắp núi đồi mà chạy, lại phải đi như vậy đường xa đi công xã đi học mùa đông mới che trắng một chút làn da, lập tức lại đen trở về. Chỉ có đại kiều làn da vẫn là trắng nõn sạch sẽ, giống sữa bò giống nhau, bạch đến giống như sẽ sáng lên. Có người nhịn không được cảm khái nói, đại kiều kia hài tử cũng không biết như thế nào lớn lên kia làn da trắng nõn đến liền cùng lột xác trứng cả giống nhau, một chút cũng không giống chúng ta nông thôn Hải tử. Đều nói nữ đại 18 biến, đại kiều lúc này mới 7 tuổi liền trở nên đẹp như vậy, nếu là trưởng thành kia còn phải. Ta đảo cảm thấy kia hài tử vẫn luôn là đẹp, chỉ là trước kia sắc mặt vàng như nến, lại ăn mặc khó coi, bị nàng muội muội tiều kiều một đôi so mới có vẻ không đục lỗ. Người như vậy vừa nói hình như là như vậy một chuyện, lâm tuệ vào cửa sau, kia hài tử quần áo mỗi ngày không trùng lặp tấm tắc, lâm tuệ này mẹ kế cũng không phải là giống nhau sẽ làm người. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đội sản xuất người đều biết Lâm Tuệ rất thương yêu đại kiều cái này kế nữ, so đối chính mình nhi tử còn phải dùng tâm, ăn xuyên dùng, nàng đều là trước tăng cường đại kiều. Mà kệ nàng có phải hay không thiệt tình ít nhất nàng này phân dụng tâm thắng được sở hữu kiều gia người đối nàng tán thành. Phương Tiểu Quyên dẫn theo một phen đồ ăn trải qua, vừa lúc nghe được đại gia ở khen Lâm Tuệ tức khắc hận đến miến răng miến lợi. Nàng hiện tại trụ nhà tranh rách mức, không mưa còn hảo một khi trời mưa cũng đừng tưởng trụ người. Phía sau tuy rằng nàng buộc Vương Thủy sinh dẫn người cấp chính mình tu bổ quá, nhưng trụ quán hảo phòng ở, nàng thật sự vô pháp lại quá khổ nhật tử Mấy ngày hôm trước nàng xa xa thấy Lâm Tuệ một mặt cùng chính mình làn da vàng như nến so sánh với, nàng sắc mặt hồng nhuận đến làm nhân đố kỵ Lúc ấy nàng mặt mày hớn hở, mặt mày mang theo ý cười, vừa thấy chính là nhật tử quá thật sự thoải mái. Lâm Tuệ dáng vẻ kia thật sâu đâm bị thương nàng đôi mắt. Dựa vào cái gì nàng quá đến như vậy không tốt, nàng lại có thể quá đến như vậy hạnh phúc. Đời trước là như thế này, đời này lại là như vậy, ông trời đối nàng thật là quá thiên vị. Không được nàng cần thiết tưởng cái biện pháp đem thuộc về nàng đồ vật phải về tới. Đại kiều mỗi ngày dùng ngọc châu từ thủy tưới hoa nhài cùng nước đắng hoa hồng, lúc này mới một cái nguyệt thời gian, hoa nhài cư nhiên liền nở hoa rồi. Tốc độ này quả thực sợ ngây người sở hữu kiều da người. Từ hạt giống đến nảy mầm nở hoa cái này quá trình yêu cầu 2-3 tháng, nhưng hiện tại một tháng liền hoàn thành, như thế nào không lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bất quá ở trải qua gà mái mỗi ngày hạ 4-5 cái trứng gà, hoa lê mùa đông nở hoa sự tình sau kiều gia người ở kinh ngạc một chút sau thực mau lại tiếp nhận rồi chuyện này, hơn nữa thập phần có ăn ý mà không có nói ra đi. Đào mắt liền đến kiều tú chi sinh nhật hôm nay. Đại Kiều lấy ra bản thân thêu khăn tay, mày gắt gao nhăn, đông hà tỉ tỉ, Ngươi nói nãy có thể hay không không thích phần lễ vật này. Vì chuẩn bị nàng nãi lễ vật nàng đã bận việc hơn một tháng. Tuy rằng nàng có một khối tam mau tiền cực khoản, nhưng nàng nãi cái gì cũng không thiếu, nàng lần trước đi theo mẹ nuôi đi bách hóa đại lâu đi dạo một vòng, nhìn tới nhìn lui đều không có nhìn đến hợp tâm ý đồ vật. Cuối cùng đành phải quyết định chính mình theo một khối khăn tay cho nàng nãi, chỉ là bởi vì đầu năm nay có thể mua được tuyến không đầy đủ cho nên theo ra tới hiệu quả xa xa không thể làm nàng vừa lòng. Kiều Đông Hà là cái thiện lương tiều tỷ tỷ, xem muội muội cái dạng này, lập tức Trần An nói, người theo rất khá, nãi nhất định sẽ thích người cứ yên tâm đi. Kỳ thật đi, liền nãi như vậy yêu thương nàng tư thế, chẳng sợ nàng theo đến lại khó coi, nãi cũng sẽ không để ý. Đại kiều nghe đường tỷ nói như vậy, nhấp cái miệng nhỏ nở nụ cười, trong lòng rốt cuộc không như vậy lo lắng. Tới rồi trạng vảng kiều gia người tụ tập ở kiều gia lão viện bên này, náo nhiệt đến không được. Vạn xuân cúc bụng đã mau chín nguyệt đại gia cũng không dám làm nàng làm việc cho nên là lâm tuệ cùng trần xào xào hai cái con dâu ở nhà bếp bận việc. Lâm tuệ tuy rằng là trong nhà duy nhất khuê nữ, nhưng nàng từ nhỏ liền ở nhà hỗ trợ làm việc gả chồng sau càng là cái gì đều phải dựa vào chính mình cho nên lúc này nàng động tác một chút cũng không hàm hồ thập phần sạch sẽ lưu loát. Trần xào xào ngẩng đầu liếc đến nàng đã hiện hoài bụng đáy mắt hiện lên một mặt hâm mộ. Nàng nam nhân đi huyện thượng làm việc mau ba tháng, nhưng một lần cũng không có trở về, nàng trong lòng một ngày so với một ngày bất an. Nàng như vậy vừa nghĩ một bên sắt dao một cái hoảng hốt trong tay đao thiết ở ngón trò thượng, ngón trò tức khắc truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Người ngón tay đổ máu, như thế nào như vậy không cẩn thận. Lâm tuệ nghe được nàng tiếng kêu quay đầu xem qua đi, chỉ thấy trần xảo xảo đem chính mình ngón tay cấp cắt ra huyết. Chính ôm một bó củi đốt đi tới kiều trấn quân nghe được tiếng kêu còn tưởng rằng là lâm tuệ đã xảy ra chuyện đem trong tay củi đốt một ném cấp hừng hực liền chạy vào tuệ tuệ, ngươi làm sao vậy? Hắn vọt vào tới, nhìn đến Lâm Tuệ êm đẹp mà đứng ở nơi đó, ngược lại là ngũ đệ thức ngón tay xôn sao mà chảy huyết lúc này mới ý thức được là chính mình hiểu lầm. Lâm Tuệ xem nàng làm trò những người khác mặt kêu chính mình nhũ danh, hai má đều đỏ bừng, giận hắn liếc mắt một cái nói, đều lớn như vậy người, như thế nào làm việc còn lỗ mãng hấp tấp. Kiều Trấn Quân gãi gãi lỗ tai, ngượng mùng nói ta còn tưởng rằng là ngươi đã xảy ra chuyện ta này không phải lo lắng ngươi sao. Bị cắt ngón tay lại bị uy một miệng cầu lương Trần xảo xảo tỏ vẻ thực tâm tắc, xoay người đi ra ngoài nói, ta đi băng bó một chút miệng vết thương, một hồi lại qua đây. Lâm tuệ xem nàng tựa hồ có tâm sự bộ dáng, đối với nàng bóng dáng hô, người ngón tay bị thương liền không cần lại đây, nơi này giao cho ta tới là được. Trần xảo xảo xoay người nhìn nàng, ngươi một người khiến cho định sao. Kiều Trấn Quân lập tức nói, không có việc gì ta có thể giúp đỡ nhóm lửa sắt sao. Bởi vì Tiết Xuyên sẽ nấu cơm, hơn nữa Kiều Gia không có nam nhân không thể xuống bếp thói quen, cho nên Kiều Gia nam nhân đều sẽ làm mấy thứ đồ ăn, chỉ là trù nghệ thực bình thường là được. Trần xào xào xem bọn họ phu thê thập phần hài hòa ân ái bộ dáng, càng thêm tâm tác tùy tiện các ngươi đi. Nói xong nàng xoay người đi rồi. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Tuệ hai người liếc nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần xào xào trở về lão viện cũng có hơn nửa năm, nhưng nàng cùng kiều gia đại nhân đều không nóng không lạnh bao gồm cùng nàng nữ nhi tiểu hoàn nhi. Kỳ thật lâm tuệ lý giải nàng là không vui kiều chấn dân đi huyện thượng công tác nhưng kiều chấn dân từ nhỏ chính là cái không chịu nổi tính tình, muốn hắn giống mặt khác hai cái huynh đệ như vậy ngốc tại đội sản xuất xuống đất làm việc, hắn khẳng định không muốn. Hiện tại Kiều chấn Dân vừa qua khỏi qua bên kia đi làm, muốn mang Trần Sảo Sảo cùng hải từ quá khứ xác không lớn hiện thực bất quá Kiều chấn Dân cũng không phải cái sẵn bậy tính tình, chờ hắn có điều kiện, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách mang các nàng hai mẹ con qua đi. Cho nên Trần Sảo Sảo hẳn là đối nàng nam nhân nhiều một chút tin tưởng. Muốn nàng nói trần sảo sảo nên đem tâm tư nhiều đặt ở Tiểu Oản Nhi trên người, Kiều Trấn dân trở về nhìn đến nàng đem Nữ Nhi chiếu cố đến tốt như vậy, trong lòng khẳng định sẽ cảm kích nàng, hai người cũng có thể nhân cơ hội hòa hảo. Nói đến Tiểu Oản Nhi, Lâm Tuệ trong lòng thở dài một hơi. Tiểu Hoãn Nhi vừa trở về kia trận, Trần Sảo Sảo đích xác đối nàng thực biết lạnh biết nhiệt, nhưng Kiều Trấn Dân vừa đi, nàng thực mau lại trạng thái cố định phục châm đem tiểu Hoãn Nhi ném đến một bên, trách không được tiểu Hoãn Nhi một chút cũng không dính nàng cái này đương mẹ nó. Đại kiều sợ nàng mẹ mệt ở Trần Sảo Sảo đi rồi không lâu, nàng lập tức chạy vào hỗ trợ. Nhà bếp thường thường truyền ra bọn họ người một nhà tiếng cười, không khí thập phần ấm áp làm tốt sau khi ăn xong bên ngoài sắp trời vẫn là rất sáng tiết xuyên làm hai cái nhi tử đem bàn ăn nâng đến sân đi đồ ăn lục tục bị mang lên mặt bàn tới có hồng nấu giò, cay rát đậu hủ, gà cung bảo cá lư hấp tố xào cải trắng còn có một chậu cà chua trứng gà canh mùi hương phiêu phiêu hương đến đại gia bụng thèm trùng tức khắc chịu không nổi an bình hút liêu nước miếng nói nhị thầm thầm ngươi này chùa nghệ vừa thấy liền rất ăn ngon ngươi yên tâm đợi lát nữa ta khẳng định sẽ hãnh diện ăn nhiều mấy khẩu Đại gia vừa nghe hắn này chơi xấu ra nói đều nhịn không được cười. Lâm Tuệ cười khiêm tốn nói, trù nghệ của ta giống nhau, cùng ba không đến so. An Bình gãi mới vừa cạo đầu nói, ta gia đó là thần tiên trù nghệ không ai so được với. Bất quá nhị thẩm thẩm cũng không tồi, ta gia bài đệ nhất nói, nhị thẩm thẩm khẳng định có thể xếp thứ hai. Không ai không thích bị khích lệ. Lâm Tuệ cười đến mặt mày hồng hào, cảm ơn ngươi như vậy hãnh diện ta đều bị ngươi khen đến ngượng ngùng. An Bình ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi, ngươi có phải hay không đem mẹ ngươi ta cấp đã quên. Vạn Xuân Cúc xem đại gia chỉ khen lâm tuệ, vốn là đỏ mắt đến không được, lúc này nhìn đến chính mình bảo bối nhi Từ cương nhiên cũng ở khen nàng, trong lòng liền càng không thoải mái. Nàng lời kia vừa tốt ra, nàng bảo bối nhi Từ cùng nàng nam nhân hai người liền cùng kêu lên ha ha nở nụ cười. An Bình, mẹ ngươi không cần quá tự tin, ngươi kia trù nghệ còn không bằng ta đâu. Kiều Trấn Quốc gật đầu phụ họa nói, tức phụ, liền ngươi kia nấu cơm heo trình độ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra ta đều thấy ngươi cảm thấy mất mặt. Vạn Xuân Quốc, đại mông Quốc thiếu chút nữa tức giận đến học máu. Trước kia chỉ có nàng nam nhân một người dỗi nàng đã đủ tâm tắc, hiện tại còn hơn nữa cai an bình, cuộc sống này vô pháp qua. Kiều gia xem đại phòng cọc lốc rỗi từ phụ tử càng là cười đến không được. Liền ở ngay lúc này, Kiều hữu nhục phệ lên, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vạn Xuân Cúc nói thầm nói, ai sẽ ở ngay lúc này lại đây? "Mẹ ba, là ta lão ngũ a." Ngoài cửa truyền đến kiều trấn dân thanh âm, mọi người ngẩn ra một chút, ngay sau đó đều hưng phấn lên. Đặc biệt là Trần Sảo sảo, hai mắt sáng ngời, trên mặt nở rộ ra sáng rọi, giống như nháy mắt sống lại giống nhau. Nàng lướt qua mọi người hướng cửa lao ra đi, hoàn toàn không để bụng những người khác sẽ thấy thế nào nàng. Phu thê tiểu biệt thắng tân hôn. Bọn họ vợ chồng hai người tách ra mau ba tháng, nàng sẽ kích động như vậy kỳ thật mọi người đều có thể lý giải. Chỉ là nàng vừa rồi như vậy không quan tâm mà lao ra đi, hoàn toàn quên mất đứng ở nàng bên cạnh nữ nhi tiểu oản nhi bị nàng đột nhiên va chạm lung lay một chút cả người chiều mặt đất ngã xuống đi. Nếu không phải đại kiều tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng lúc này phòng trừng muốn quang ngã chảy ra. Tiểu Oản Nhi ôm Đại Kiều, một đôi mắt nghẹn đến mức hồng hồng, nhỏ giọng mà khóc lên, như vậy hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Đại Kiều chạy nhanh ôm chặt muội muội, nguyện thanh mà an ủi nói, "Tiểu Oản Nhi không khóc, tỷ tỷ ở chỗ này đâu, không sợ." Kiều Tú Chi nhìn đến tình huống này, sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới. Người ta nói ngã một lần khôn hơn một chút, hiển nhiên Trần Sảo Sảo cũng không có từ sự tình lần trước chung hấp thụ giáo huấn. Trần xảo xảo hoan thiên hỉ địa mà mở cửa, đừng nhìn đến nàng nam nhân đứng ở cửa khi, nước mắt thiếu chút nữa liền xuống dưới, chấn dân, ngươi đã trở lại. Nàng ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng nam nhân, ở nàng trong tưởng tượng, lúc này kiều chấn dân hẳn là cùng nàng giống nhau, dùng cực nóng tưởng niệm ánh mắt nhìn nàng, sau đó đối nàng nói, vất vả ngươi. Nhưng kiều chấn dân còn không kịp nói chuyện, hắn phía sau liền truyền đến một thanh âm, vị này hẳn là chính là ngũ đệ muội đi. Nghe được xa lạ nam nhân thanh âm Trần Sảo Sảo phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện ở nàng nam nhân phía sau còn đứng ba người Trần Hưng cùng Kiều Hồng Mai, còn có bọn họ nhị nữ nhi Trần Lai để. Trong viện người lúc này cũng thấy được Kiều Hồng Mai một nhà, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Nguyên bản ấm áp sung sướng không khí cũng tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên Lai là bốn ni cô đã trở lại, Trần Sảo Sảo trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc cứng đờ nói. Kiều Hồng Mai nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng phiết phiết nói, ngũ đệ lại không phải chỉ trở về một buổi tối, xào xào ngươi hà tất cứ như vậy cấp A. Trần xào xào sắc mặt chứng đến càng đỏ, giống nấu chín heo huyết. Kiều Trấn dân quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn tứ tỷ liếc mắt một cái nói, sẽ không nói liền nhắm lại miệng, bằng không liền lăn trở về đi, chúng ta kiều gia không chào đón ngươi người như vậy. Ngươi, Kiều Hồng Mai tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Trần Hưng quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kiều Hồng Mai cắn răng tâm bất cam tình bất nguyện nói, là ta miệng thiếu sẽ không nói, ngũ đệ cùng ngũ đệ muội ngàn vạn không cần cùng ta so đo các người biết đến ta người này chính là tính tình thực thẳng, nhưng ta không có gì ý xấu. Kiều gia mọi người, Kiều Tú chi lạnh lùng nói còn đứng ở cửa làm gì. Vào đi, Kiều Hồng Mai tựa như dính ở trên chân con sen thương tổn không được người, lại có thể ghê tởm người chết kiêu tú chi đối cái này nữ nhi thực thất vọng, nhưng rốt cuộc đối phương đã gả đi ra ngoài, một năm cũng không thấy được vài lần, chỉ cần nàng không làm yêu, nàng không tính toán đối nàng thế nào. Chỉ là gần nhất nàng trở về số lần có chút quá thường xuyên, đặc biệt ở biết bọn họ nhận thức thẩm gia người sau, chỉ sợ về sau còn sẽ thường thường trở về, này liền có chút ghê tởm người. Trần Hưng xem không khí rất là xấu hổ, bài trừ đầy mặt tươi cười đi vào tới nói. Hôm nay là mẹ 50 tuổi đại thọ, ta cố ý thỉnh nửa ngày ban cùng Hồng Mai chạy tới, cũng may không có đến trễ. Đại Kiều Thúy Thanh Thanh nói, ta nãy năm nay 53 tuổi, không phải 50 tuổi. Trần Hưng trên mặt tươi cười cứng lại rồi, vẻ mặt nếp gấp giống như bị đông lạnh trụ. Kiều Hồng Mai nguyên bản liền rất đỏ mắt đại kiều bị phó sở trưởng thu làm con gái nuôi, hiện tại xem nàng làm trò mọi người mặt hạ chính mình nam nhân mặt mũi, tức khắc mắng, đại nhân nói chuyện có người tiểu hài từ chỗ nói chuyện sao. Không mẹ nó hài tử quả nhiên chính là không có giáo dưỡng. Đại kiều tức giận đến mặt đỏ bừng ta có mụ mụ. Lâm tuệ cũng rất là sinh khí, đi qua đi ôm lấy hài tử không tiếng động mà an ủi nàng. Kiều trấn quân sắc mặt rất là khó coi, tứ mụi, không nói đại kiều mẹ đẻ còn sống, ta hiện giờ cùng lâm tuệ kết hôn, nàng chính là đại kiều mụ mụ. Ngươi vừa rồi như vậy nói không khỏi thật quá đáng. Kiều Tú Chi vừa định mở miệng làm kiều hồng mai cút đi, liền thấy Trần Hưng quay đầu lại hung hăng phiến kiều hồng mai một cái tát. Bang một tiếng giòn vang, nghe thấy thanh âm này liền có thể đoán được Trần Hưng vừa rồi dùng bao lớn sức lực. Trần Hưng xanh mặt trừng mắt nàng, ngươi cái mụ la sát phía trước ngươi vài lần trở về nói kiều gia người đối với ngươi không tốt ta liền không tin ngươi, hảo hảo người một nhà, sao có thể sẽ bài xích ngươi một cái. Hiện tại ta đã biết này không phải đại gia bài xích ngươi, mà là ngươi miệng quá xuẩn, một mở miệng liền đắc tội người. Ngươi hiện tại liền cho ta cùng ngươi nhị ca cùng nhị thầu xin lỗi. Kiều Trấn Dân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trần Hưng liếc mắt một cái. Lời này minh mắng Kiều Hồng Mai, thực tế lại là đang nói Kiều gia đối Kiều Hồng Mai không tốt toàn gia cũng chỉ bài xích nàng một cái. Hơn nữa hắn dành trước đánh Kiều Hồng Mai một cái tát lại làm nàng xin lỗi, cũng dành trước ngăn chặn Kiều gia người miệng. Cho dù là mẹ nó, lúc này cũng không tiện mở miệng đuổi Kiều Hồng Mai đi. Trần Hưng người này quá giàu mỡ gian trá, hắn lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền rất không thích chỉ là hắn tứ tỷ không mang người nhà phản đối, khăng khăng phải gả. nếu là không cho nàng gả, nàng liền một khóc hai nháo ba thất cổ, còn nơi nơi nói kiều gia người xem không được nàng quá đến hào. cho nên lúc này nàng bị trần hưng đánh một cái tát, lại không có một cái kiều gia người đứng ra vì nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. nhị ca, nhị tẩu, vừa rồi là ta không đúng, ta ăn nói vọng về sẽ không nói, các ngươi tha thứ ta lúc này đây đi ta bảo đảm kế tiếp không bao giờ sẽ nói bậy lời nói. Kiều Hồng Mai lại tức lại ủy khuất, nhưng ở nàng nam nhân hung tợn dưới ánh mắt, nàng đành phải Hồng hốc mắt xin lỗi. Kiều Trấn Quân tính tình ôn hòa, vừa rồi vì hộ thê nữ mới như vậy cương, lúc này xem Kiều Hồng Mai xin lỗi, hắn cũng không tính toán tiếp tục truy cứu. Kiều Tú Chi sắc mặt càng thêm khó coi, sụ mặt không nói gì. Tiết Xuyên trong lòng thở dài nói, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Hắn cũng không nghĩ ra, lấy hắn cùng thê tử hai người huyết thống, chính là lại kém, cũng không nên sinh ra kiều hồng mai như vậy nữ nhi. Nhưng hiện tại Trần Hưng đều nói như vậy, hắn cũng không thể ở ngay lúc này đem người đuổi ra đi, nếu không truyền ra đi liền thành bọn họ không phải. Vạn Xuân Cúc hung hăng chừng mắt nhìn kiều hồng mai một nhà, nói thầm nói, sớm không tới vãn không tới, đây là cố ý tới ăn không uống không đi. Bọn họ một nhà nếu là sớm một chút lại đây, không chỉ có có vẻ bọn họ có tâm, lại còn có có thể giúp một chút làm việc nấu cơm. Nhưng bọn họ cố tình đuổi ở cơm điểm thưởng, làm người không hiểu sai đều không được huống hồ kiều hồng mai cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Vạn Xuân Cúc cho rằng chính mình nói được rất nhỏ thanh, nhưng nàng trời sinh lớn giọng chính là nhỏ giọng nói thầm, cũng so người bình thường muốn lớn tiếng, cho nên lời này toàn bộ sân người đều nghe được rõ ràng. Trần Hưng cùng Kiều Hồng Mai hai người mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng đều mau khí tạc. Cuối cùng vẫn là Trần Hưng ra mặt đù hậu, hắn đem mang lại đây điểm tâm cùng một khối vải dệt đưa qua đi nói, mẹ, mấy thứ này là ta cùng Hồng Mai mua tới hiếu kính ngươi. Rũi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Kiều Tú chi đành phải đem đồ vật nhận lấy tới nói, đều ngồi xuống đi. Trần Hưng nghe được lời này, trong lòng rốt cuộc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người các tìm vị trí ngồi xuống. Kiều Trấn Dân ánh mắt tìm nữ nhi rơi xuống, đang xem đến nàng xúc ở đại kiều phía sau, hai mắt đỏ bừng khi, mày không khỏi nhăn lại. Trần xào xào lúc này cũng thấy được trong lòng lột bột thanh. Kiều Trấn Dân đi qua đi, muốn ôm nữ nhi, nhưng hắn ba tháng không trở về tiểu ản nhi đối hắn có chút xa lạ, không muốn cho hắn ôm, một mặt mà hướng đại kiều trong lòng ngực xúc. Kiều Trấn Dân xem nữ nhi không muốn thân cận chính mình, trong lòng có chút khổ sở tiểu oản nhi, là ba ba a ngươi không nhớ rõ ba ba sao. Tiểu oản nhi hắc chạm chạm đôi mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì. Kiều Trấn Dân từ chính mình mang trong bao mặt lấy ra một ít kẹo bánh quy, còn có hai bộ tiểu váy, phóng thấp tiếng nói nói, ngươi xem ba ba cho ngươi mua thật nhiều ăn, ngươi có nghĩ ăn. Tiểu oản nhi vẫn như cũ không có động tĩnh kiều chấn dân trong lòng thở dài một hơi nhưng xem nữ nhi ít nhất chịu thân cận đại kiều trong lòng hơi chút an ủi một chút lại nói tiếp tiểu hoàn nhi có thể tìm trở về còn may mà đại kiều phúc khí cho nên hắn mua hai bộ váy tử có một cái chính là cấp đại kiều hắn quay đầu nhìn đại kiều nói đại kiều ngũ thúc thúc cho ngươi mua một bộ váy cảm ơn ngươi ngày thường giúp ngũ thúc thúc chiếu cố muội muội Nhìn đến nữ nhi như vậy thân cận đại kiều, không cần hỏi những người khác, hắn liền có thể đoán được hắn tức phụ cũng không có chiếu cố hảo nàng. Trần xào xào nghe được trưởng phu nói, trong lòng tức khắc càng luống cuống. Sớm biết rằng nàng nam nhân hôm nay phải về tới, nàng liền trước tiên cùng nữ nhi nhiều ở chung ở chung, nàng trong lòng không khỏi từng đợt hối hận. Đại kiều lộ ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu nói, ngũ thúc thúc ngươi không cần khách khí tiểu ản nhi là ta muội muội ta chiếu cố nàng là hẳn là. Kiều Trấn Dân xem nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhịn không được rũi tay xoa xoa nàng đầu, hào hài từ. Nếu là nữ nhi cũng có thể cùng nàng giống nhau, chính là giờ phút này làm hắn nhắm mắt lại cũng không tiếc nuối. Kiều Trấn Dân mua trở về váy là váy liền áo, màu hồng phấn váy có đại đại làn váy, phía dưới chuối hồng nhạt nụ hoa, mặt trên có một cái đại đại nơ con bướm, thập phần xinh đẹp. Đại Kiều vừa thấy liền rất thích mi mắt cong cong nói cảm ơn. Tiểu Uẩn Nhi xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên duỗi tay sau đem nàng ba trong tay mặt khác một bộ váy đoạt lấy tới, sau đó đưa cho Đại Kiều. Đại Kiều cúi đầu, Nguyễn Thanh hỏi nàng, Tiểu Uẩn Nhi, ngươi là muốn đem váy cấp tỷ tỷ mặc không? Tiểu Uẩn Nhi không có động, nhưng trong tay động tác cũng không có thu hồi tới. Đại Kiều một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, duỗi tay xoa xoa nàng tóc nói, tỷ tỷ đã có này bộ là cho ngươi, ngươi xem là giống nhau, ngày mai chúng ta cùng nhau mặc tốt không tốt? Lần trước thẩm ra cho nàng cùng hai cái đường tì mua đồng dạng váy bởi vì không có tiểu hoàn nhi kích cỡ cho nên không có mua. Nhưng mỗi lần nàng cùng hai cái đường tì mặc vào giống nhau váy khi nàng ánh mắt liền sẽ bình tĩnh dừng ở các nàng trên người. Kiều chấn dân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi trong tay khẩn trương đến sắp ra mồ hôi. Liền ở đại gia cho rằng tiểu hoàn nhi sẽ không lại có phản ứng khi nàng duỗi cánh tay thu trở về, đem váy gắt gao ôm vào trong ngực khóe môi hơi không thể nghe thấy địa chấn một chút. Chỉ là bởi vì động tác quá không rõ ràng, trừ bỏ Kiều Trấn Dân không có người phát hiện. Kiều Trấn Dân hốc mắt nóng lên, một người nam nhân thiếu chút nữa làm trò đại gia mặt chảy xuống nước mắt tới. Hắn lần này đi ra ngoài vận chuyển công ty đi làm nơi nơi chuyển đồ vật khi nhận thức không ít người, nghe một cái kinh thị lại đây nam nhân nói, hắn thân thích bên trong liền có cái hài từ cùng tiểu oản nhi là giống nhau tình huống. Nghe nói cái này gọi là gì bệnh tự kỷ, muốn chữa khỏi thập phần khó khăn cơ hồ không có hy vọng, hai từ khả năng cả đời chỉ sống ở thế giới của chính mình bên trong, vĩnh viễn cũng không thể giống cái người thường như vậy sinh hoạt. Hắn biết việc này sau thật nhiều thiên đều chẳng trọc khó miên, nửa tháng sinh sôi gầy năm sáu cân. Này hơn 2 tháng qua, hắn vẫn luôn không có về nhà chính là tưởng nhiều kiếm ít tiền, tính toán chờ thấu đủ tiền, liền mang nữ nhi đi kinh thị xem bệnh. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới tiểu ản nhi cư nhiên có thể đáp lại người khác. Hắn ánh mắt rơi xuống đại kiều trên người, trong lòng rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng mẹ nó lời nói, đứa nhỏ này chính là cái phúc tinh. Chỉ cần thiệt tình đối nàng hảo, nàng có thể đem phúc khí mang cho bên người người. Trần Lai Đệ đứng ở nàng mẹ bên người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại kiều trên tay váy, ghen ghét hai mắt đều đỏ. Chỉ là nàng không dám ra tiếng. Nàng mẹ đều bị đánh, nàng nếu là dám phá hỏng nàng ba sự tình trở về hắn là có thể giết chết chính mình. Tuy rằng không khí không còn nữa phía trước ấm áp nhưng trung quy không có tái xuất hiện cái gì mâu thuẫn cùng ghê tởm người sự tình. Cơm nước xong sau, Kiều Hồng Mai còn chủ động hỗ trợ đi rửa chén, Kiều Hồng Hà cũng không khách khí, đem sở hữu chén đũa đều cho nàng đi tẩy. Kiều Hồng Mai tức giận đến muốn chết, nàng một bên dùng sức xoát chén bồn, một bên ở trong lòng nguyền ruột Kiều ra người, đột nhiên nàng ai ra một tiếng. Cuối đầu vừa thấy, nàng ngón trỏ bị mâm thượng chỗ hồng cấp cắt tới rồi, lúc này huyết chính xôn sao mà lưu cái không ngừng. Ai ra ta thiên nương a tẩy cái chén đều có thể cắt tới tay, hồng mai ngươi ngày thường khẳng định rất ít làm việc đi. Vạn Xuân Cúc đang ngồi ở không xa địa phương ăn dưa lê, nhìn đến nàng kêu to, lập tức đỡ bụng to đi tới. Kiều hồng mai nghe được nàng này âm dương quái khí lời nói, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đại tẩu ngươi không cần nói hưu nói vượn được không? Ngươi không thấy được ngón tay của ta là bị chỗ hồng cấp cắt tới rồi sao? Vạn xuân cốc bĩu môi, này bồn chỗ hồng vẫn luôn đều có, người khác rửa chén không có việc gì, như thế nào cố tình ngươi đã bị cắt tới rồi? Tưởng lười biếng liền nói thẳng, còn như vậy nhiều lấy cớ. Kiều hồng mai mặt tức giận đến cùng thục tôm giống nhau. Lâm tuệ không có quá khứ chỉ là nhìn đến kiều hồng mai bị vạn xuân cúc tức giận đến thiếu chút nữ hộc máu nàng trong lòng đột nhiên nghĩ tới ở ác gặp ác những lời này khóe miệng hơi hơi nhấp một chút trần Hưng nghe được động tĩnh đi ra nhìn đến kiều hồng mai lại ở cùng nàng đại tàu cãi nhau hận không thể một chân đem nàng đá đến chân trời đi kiều tú chi cũng đi theo ra tới nhìn kiều hồng mai đổ máu ngón tay liếc mắt một cái nói này chén ngươi không cần giặt sạch đi băng bó một chút sau đó các ngươi cũng sớm một chút trở về đi sắc trời không còn sớm Trần Hưng cắn răng, trong lòng thiêu đốt lửa giận, trong chốc lát cảm thấy kiều gia người cùng phân hố cục đá giống nhau, mềm cứng không ăn, hắn cười làm lành một buổi tối, nhưng bọn họ vẫn là như vậy không nóng không lạnh. Một hồi mà lại cảm thấy này hết thảy đều là kiều hồng mai sai, nếu không phải nàng gần nhất liền đắc tội người kiều gia tốt xấu sẽ cố mặt mũi lưu bọn họ ở chỗ này ở một đêm. Mẹ nó thật là cái heo đồng đội, so với kiều hồng mai tới Trần Hưng nhưng thật ra cái co được giãn được người. Giúp Kiều Hồng Mai băng bó hào miệng vết thương sau, hắn cũng không có cố ý cọ sát từ biệt sau liền mang theo thê nữ đi rồi. Đi ra Kiều ra thật xa sau, Kiều Hồng Mai mới vẻ mặt bất mãn nói, sắc trời đều ám xuống dưới, ngươi vừa rồi liền không nên theo ta mẹ nó lời nói chạy lấy người. Trần Hưng quay đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lần sau ngươi còn dám phạm xuẩn nói, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn ánh mắt quá hung ác, làm Kiều Hồng Mai liên tưởng đến mèo đen ở ban đêm đôi mắt. Nàng cả người run run một chút yết hầu giống như bị xương cá tập trụ giống nhau, nửa cái thực cũng nói không nên lời. Nàng trong lòng đột nhiên lại toát ra lần trước phương tiểu quyên cùng nàng lời nói, ánh mắt không khỏi dừng ở Trần Hưng trên người, phảng phất thường ở hắn trên người nhìn ra cái động tới. Trần Hưng trước nay liền không phải cái bổn phận nam nhân, điểm này nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc trước vì cái gì nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất định phải gả cho Trần Hưng, cũng không phải yêu hắn, mà là nàng thân mình sớm cho hắn. Nàng nếu là không gả cho hắn, nàng còn có thể gả cho ai? Hơn nữa Trần Hưng là nàng có thể tiếp xúc đến điều kiện tốt nhất nam nhân, cho nên khi đó nàng chính là đánh bạc mệnh đi cũng muốn gả tiến Trần Gia Môn. Chỉ là này mấy tháng qua Trần Hưng chưa bao giờ sẽ chủ động chạm vào nàng, trừ phi nàng chủ động khiêu khích hắn, hắn mới có thể miễn cưỡng báo cáo kết quả công tác làm sống. Nàng trong lòng đem hắn bên người có thể tiếp xúc đến nữ nhân đều suy nghĩ một lần cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất cũng nhất đáng giá hoài nghi, đó là cùng tồn tại quốc xoanh tiệm cơm làm việc vương Ni Nhi. Nàng nghĩ nghĩ quyết định tìm một cơ hội đi sẽ sẽ đối phương. Trần Hưng đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thông qua kiều gia cùng phó sở trưởng liên hệ thượng cho nên nhất thời không có chú ý tới nàng ánh mắt. Mẹ ta vừa rồi xem đến rõ ràng rõ ràng, hồng mai chính là cố ý lấy chính mình ngón tay đi cắt chỗ hồng, nàng chính là tưởng lời biếng. Xem kiều hồng mai bị chính mình khí đi rồi, vạn xuân cúc thập phần mà khoe khoang. Mọi người nghe được nàng lời nói tức khắc lại là một trận vô ngữ. Lúc ấy nàng ly kiều hồng mai có 2 mét nhiều khoảng cách nàng này đến nhiều hỏa nhãn kim tinh mới có thể xem đến rõ ràng rõ ràng. Vạn Xuân Cúc mới không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào chính mình, chỉ cần có thể lấy lòng bà bà, nàng có thể vượt mọi trông gai, lên núi đao hạ chảo dầu. Đó là không có khả năng, nhưng là nàng có thể phun Kiều Hồng Mai A, đem nàng tức giận đến muốn chết muốn sống, đây chính là nàng tuyệt sống. Kiều Đông Anh xem nàng mẹ kia tiểu nhân đắc trí biểu tình, lần đầu tiên cảm thấy nàng mẹ kỳ thật có đôi khi cũng là man đáng yêu. Kiều tú chi xem con dâu cả vẫn luôn hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, vẻ mặt mẹ, ngươi mau khen ta mau khen ta biểu tình, nàng tựa hồ không nói điểm cái gì thật không tốt. Nàng ho khan một tiếng nói, hồng mai từ nhỏ là thích lời biếng dùng mánh lới, nàng lần sau lại đây, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nàng hào. Vạn xuân cúc giống như tiêm máu gà giống nhau, đối với bà bà được rồi cái tứ bất tượng quân lễ, lớn tiếng nói tuân mệnh mẹ. Ta nhất định sẽ dựa theo ngài phân phó, thời khắc nhìn chằm chằm kiều hồng mai. Mọi người, Kiều Đông Anh vẻ mặt vô ngữ mà quay đầu đi quả thực không mắt thấy nàng mẹ nó xuẩn ràng. Đại Kiều còn lại là dựa vào nàng ra bên người, che lại miệng nhỏ trộm nở nụ cười. Đại gia đang định đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra tới khi, liền nghe Vạn Xuân Cúc ai ra một tiếng. Kiều Trấn Quốc nói, tức phụ, ngươi này lại là làm sao vậy? Vạn Xuân Cúc ôm bụng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nói, Trấn Quốc ta bụng đau quá a ta khả năng muốn sinh. Muốn sinh. Mọi người bị nàng lời nói cấp hoảng sợ, bởi vì hiện tại không có bê siêu vài thứ kia cho nên đại gia chỉ có thể theo nữ nhân kinh nguyệt thời gian tới suy tính mang thai thời gian. Vạn Xuân Cúc ở xác định mang thai phía trước nàng nói chính mình tháng trước là đã tới kinh nguyệt chỉ là lượng so thường lui tới giảm rất nhiều cho nên lúc ấy bác sĩ liền phỏng đoán nàng là vừa hoài thượng không lâu. Dựa theo bác sĩ phòng đoán, nàng hiện tại mang thai mới 8 nửa tháng, nhưng nàng nhanh như vậy sinh chỉ sợ thời gian là bị suy tính sai rồi, nàng hiện tại hẳn là mang thai 9 nửa tháng mới đúng. Kiều Trấn Quốc khờ là khờ điểm, nhưng nghe đến tức phụ lời này, lập tức liền đi lên đỡ lấy nàng. Kiều Tú chi cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói, lão đại, ngươi có thể ôm đến động ngươi tức phụ sao? Kiều Trấn Quốc thử một chút phát hiện ôm là có thể ôm, nhưng hắn tức phụ bụng quá lớn, bên ngoài lại một mảnh đen nhánh, chỉ sợ không tốt lắm. Hắn gãi gãi đầu nói, mẹ, nếu không ngươi tới ôm đi. Mọi người, vạn xuân cúc thân mình một run run, nghĩ đến bị bà bà công chúa ôm bộ dáng tức khắc cảm thấy bụng càng đau Trấn Quốc người ôm ta là được. Kiều Tú chi xem nàng dưới chân đã chảy xuống thủy tới cũng không dám trì hoãn, đi qua đi một phen liền đem Vạn Xuân Cúc bế lên tới, lão đại, lấy thượng tiền, chúng ta đi phòng y tế. Vạn Xuân Cúc bị bà bà ôm vào trong ngực tức khắc an tĩnh như chim cút một chút cũng không dám lộn xộn Mọi người nhìn kia hình ảnh, đột nhiên cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Bất quá thực mau đại gia cũng không có thời gian tưởng việc này, bởi vì Vạn Xuân Cúc cùng giết heo giống nhau kêu lớn lên. Ai ra đau chết ta? Ta má ơi đau quá a Bên cạnh cố gia nghe được bên này động tĩnh, lập tức tò mò mà chạy tới. Đây là đã xảy ra sự tình gì a Kiều lão đại gia như thế nào lại kêu đến cùng giết heo giống nhau? Nên sẽ không lại giống lần trước như vậy té ngã đi. Cố bà tử nhìn đến vạn xuân cúc bị kiều tú chi ôm, miệng trừ trừ bẹp biểu môi nói. Vạn xuân cúc cảm thấy cố bà tử chính là ở nguyền rủa chính mình, lập tức chửi ầm lên nói, ngươi mới giết heo, ngươi cả nhà đều giết heo. Tiểu Tâm quay đầu lại, ngươi quăng ngã cái đại mông đôn. Ngươi, cố bà tử nghe được lời này, tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên, đương trường liền đi. Kiều tú chi cũng lười đi để ý cố bà tử, đang chuẩn bị ôm con dâu cả đi phòng y tế, liền nhìn đến Kiều Trấn Dân lấy ra tay đèn pin đã đi tới. Cố ra một nhà nhìn chằm chằm Kiều Trấn Dân trong tay đèn pin, tức khắc ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Kiều gia quả nhiên không giống nhau, cư nhiên có thể có được đèn pin vật như vậy, khẳng định là trấn trên phó sở trưởng mua cho bọn hắn. Vạn xuân cúc dọc theo đường đi vẫn luôn thét chói tai, ai ra ta bụng như thế nào như vậy đau, mẹ ta cảm thấy ta muốn sinh. Nàng đều sinh ba cái, đối sinh hài từ trình tự thập phần rõ ràng. Ban đầu muốn sinh khi tuy rằng sẽ đau từng cơn, nhưng sẽ không như vậy đau, nói cách khác tần suất không có như vậy cao. Nhưng hiện tại nàng vẫn luôn co rút đau đớn, nàng cảm giác có thứ gì giống như muốn ra tới. Kiều Tú chi mắt trợn trắng nói, ngươi đương nhiên là muốn sinh, ngươi tỉnh điểm sức lực, đợi lát nữa sinh hài từ thời điểm lại kêu. Kiều Trấn Quốc đuổi theo nói, tức phụ ngươi nghe mẹ nó lời nói, ta chỉ cho ngươi mang theo hai cây bánh bao lại đây, ngươi như vậy kêu tiếp, phòng trường đợi lát nữa còn chưa đủ ngươi ăn đâu. Vạn Xuân cúc, này đáng chết nam nhân, nàng bụng giống như càng đau. Đi vào phòng y tế, chỉ có một nam bác sĩ. Vạn Xuân Cúc nói cái gì cũng không cho hắn cấp chính mình đỡ đẻ ta. Vạn Xuân Cúc thanh thanh bạch bạch người thiếu tới làm bẩn ta. Nam bác sĩ đào qua nàng đen nhánh làn da, khổng lồ dáng người, cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm. Hắn ho khan một tiếng nói, người cái dạng này, hoặc là lập tức đưa đi chấn bệnh viện bằng không liền phải đi thỉnh cái trước kia đã làm bà đỡ. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Vạn Xuân Cúc tiếng thét chói tai cấp đánh gãy. A a a ta muốn sinh hải tử muốn ra tới Trấn quốc mau đem ta quần cởi ra nam bác sĩ hắn đi ra ngoài cửa đối đứng ở cửa trần sảo sảo nói ngươi vào đi thôi ta ở bên ngoài chỉ điểm ngươi trần sảo sảo có chút khẩn trương nói nhưng ta sẽ không a nam bác sĩ duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai nói liền dựa theo ta lần trước dậy ngươi như vậy sẽ không có việc gì tới ngươi trước đi theo ta hít sâu. Trần Sảo Sảo chú ý tới hắn tay, mặt hơi hơi đỏ lên nghiêng nghiêng thân mình, ngơi tay. Nam bác sĩ phảng phất lúc này mới ý thức được chính mình không ổn hành động, xin lỗi cười nói, ngượng ngùng ta nhất thời không chú ý tới, ngươi đừng để ý. Trần Sảo Sảo nói, không có việc gì. Vừa mới dứt lời, mồn kéo kẹt một tiếng, Kiều Trấn Dân từ bên trong đi ra. Trần Sảo Sảo trong lòng không có tới từ mà hoảng loạn lên. Kiều Trấn Dân không chú ý nàng sắc mặt ngươi gần nhất ba tháng không đều ở học tập hộ lý sao ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ta xem đại tàu lập tức liền phải sinh. Trần xào xào vội vàng gật đầu, xoay người chạy đi vào, giống như phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau. Vạn Xuân Cúc nói thật nhiều thứ chính mình muốn sinh, mới đầu không ai tin nàng. Rốt cuộc sinh cái hài tử lại không phải gà mái đẻ trứng, kêu vài tiếng là có thể ra tới. Nhưng nửa cái giờ, đương kia hài tử bị rửa sạch sạch sẽ ôm ở kiều Trấn Quốc trong tay khi đại gia lúc này mới tin. Trấn Quốc mau đem chúng ta tiểu nhi tử ôm cho ta xem. Vạn Xuân Cúc sinh xong hài tử tuy rằng sắc mặt có chút mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Kiều Trấn Quốc thật cẩn thận ôm hài tử đi qua đi nói, tức phụ không phải tiểu nhi tử, là tiểu nữ nhi. Vạn Xuân Cúc sắc mặt trắng nhợt không tin nói, Trấn Quốc người thiếu cùng ta nói giỡn, rõ ràng là nhi tử, sao có thể là nữ nhi. Nàng vẫn luôn cảm thấy trong bụng chính là đứa con trai. Nàng muốn sinh hai cái kim ngật đáp về sau Kiều gia sở hữu đồ vật đều để lại cho nàng hai cái nhi tử. Nàng địa vị về sau cũng sẽ không có người lay động được. Nhưng hiện tại nàng nam nhân nói nàng sinh chính là nữ nhi, nàng tuyệt đối không tin. Kiều Trấn Quốc xem nàng không tin, đành phải đem nữ nhi đưa cho nàng nói, vậy ngươi chính mình xem đi. Vạn Xuân Quốc đem nữ nhi quần áo mở ra vừa thấy, không có nhìn đến tiểu cát cát tức khắc như tao xét đánh. Nàng tiểu nhi tử không có. Kiều Trấn Quốc không để ý tới hắn tức phụ sắc mặt ha ha cười nói, "Tức phụ, nhân gia nói nữ nhân sinh hài tử liền cùng gà mái đẻ trứng giống nhau, ta trước kia còn không tin, nhưng ta hiện tại tin, ngươi sinh hài tử so gà mái đẻ trứng còn muốn mau." Vạn Xuân Cúc, Vạn Xuân Cúc tâm linh vốn dĩ liền gặp đau kịch liệt đả kích hiện tại còn phải bị nàng nam nhân như vậy khí trong lòng một uỷ khuất. Qua một tiếng liền khóc ra tới. Ở Kiều Tú chi sinh nhật hôm nay, Kiều gia tăng thêm một cái thành viên mới Kiều Đông Vân. Cũng tại đây thiên ban đêm có cái nam nhân cõng một cái bọc hành lý, một thân phong trần mệt mỏi mà gõ vang lên vương gia môn. Trường 70, vương thủy sinh vợ chồng hai người nghe được tiếng đập cửa, không khỏi đều ngây ngần cả người. Đều đã trễ thế này, ai sẽ lúc này tới cửa tới? Vương gia liên tiếp đã chết hai người người. Hơn nữa vương hâm sinh còn không phải tự nhiên tử vong, đội sản xuất người đều cảm thấy đen đủi dễ dàng không đến vương gia tới thoán môn cho nên người này như vậy vãn lại đây, khẳng định là có đại sự xảy ra. Vương Thủy sinh từ trên giường bò dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Liều Thúy hoa nhớ tới vương hâm sinh từ trạng không có tới từ cả người run rẩy một chút, đi theo bò dậy nói, ta cùng ngươi cùng đi. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, không biết tên đêm trùng ở cục đá phùng kêu to. Một trận gió đêm thổi qua, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng mèo kêu thanh, sợ tới mức Lưu Thúy Hoa hai chân đương trường liền mềm. Nên không phải là bà bà đã trở lại đi, vẫn là nhảy cầu chết chú em vô pháp đầu thai trở về dạng người. Lưu Thúy Hoa càng nghĩ càng sợ hãi, một đôi tay ôm chặt lấy nàng nam nhân tay cơ hồ là bị kéo đi. Vương Thủy sinh trong lòng một trận vô ngữ, mở cửa xoan vừa thấy, hai mắt tức khắc chừng đến lão đại hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Bóng đêm hạ nam nhân vẻ mặt mệt mỏi, nhìn đến vương thủy sinh sau, khóe miệng một câu nói, đại ca, đại tàu, không xảo đến các ngươi nghỉ ngơi đi. Liêu thúy hoa nương mông lung bóng đêm vừa thấy, ngay sau đó hét lên lên, lão tam như thế nào là ngươi. Vương thủy sinh cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kích động tam đệ, ngươi phải về tới như thế nào không cùng đại ca nói một tiếng, ta hào quá đi tiếp ngươi a Vương Lão Tam cũng chính là Vương Viêm Sinh cười nói, ta đều hai mươi mấy tuổi người, nơi nào còn muốn đại ca đi tiếp ta. Vương Viêm Sinh ở bộ đội rất bận, đã có hơn hai năm không về nhà. Lần này hắn ra nhiệm vụ trở về, mới biết được trong nhà có đại sự xảy ra, hắn lập tức cùng sư trưởng xin nghỉ cấp đuổi chậm đuổi mà gấp trở về. Liêu Thúy Hoa xem đại gia vẫn luôn ở bên ngoài đứng cũng không phải một chuyện đẩy nàng nam nhân một chút nói, đều ở cửa đứng tính chuyện gì xảy ra còn không chạy nhanh làm Tam Đệ tiến vào. Vương Thủy sinh liên tục gật đầu tam đệ, mau tiến vào đi, hài từ mẹ nó, lão tam như vậy vãn trở về khẳng định đói bụng ngươi đi làm chén mì lại đây. Vương Viêm sinh vội vã về nhà, liền cơm chiều đều không có ăn, lúc này đích sắc bụng đói kêu vang, vậy phiền toái đại tẩu, bất quá đã trễ thế này liền không cần làm mặt có cái gì ăn đều có thể. Lưu Thúy Hoa cười nói, không có việc gì, không phiền toái. Nếu là làm nàng cấp chết đi vương hâm sinh làm mặt nàng trong lòng khẳng định không vui, nhưng lão tam không giống nhau. Vương gia vì sao có thể trở thành toàn bộ đội sản xuất nhất giàu có nhân gia vì cái gì một hơi có thể kiến bảy gian nhà ngói khang trang, đây đều là ít nhiều lão tam. Nếu không phải hắn sớm một người đi bộ đội dốc sức làm, mỗi tháng gửi như vậy nhiều tiền trở về, vương gia giàu có không được nàng nam nhân phòng trừng cũng làm không được cái này trưởng đội sản xuất. Cho nên này chén mì, nàng làm được cam tâm tình nguyện. Người uống miếng nước trước ta đi cho ngươi chuẩn bị nước ấm lại đây cho ngươi tẩy rửa mặt. Vào nhà chính sau, vương thủy sinh lấy ra một cái tân trắng men lu rửa sạch qua đi cấp vương viêm sinh đổ một ly nước ấm lại đây. Vương viêm sinh chạy nhanh đứng lên, đại ca không cần vội ta chính mình đi là được. Vương thủy sinh xua xua tay, cố tự đi ra ngoài. Phía trước ngũ đệ cùng mẹ nó liên tiếp xảy ra chuyện, hắn gọi điện thoại đến bộ đội đi lại liên hệ không thượng ngũ đệ, hắn trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Hiện tại tam đệ đã trở lại giống như tìm được định hải thần châm giống nhau, hắn tâm định rồi. Một trận bận việc sau, hai huynh đệ lúc này mới ngồi xuống nói chuyện. Vương viêm sinh uống lên nước miếng hỏi, trong nhà còn hảo đi. Vương thủy sinh thở dài, đen nhánh mặt ở ánh nến hạ có vẻ có chút tang thương. Nơi nào có thể hảo được, trong nhà liên tiếp đã chết hai người người, hắn ba thân mình lập tức liền vượt cả ngày thở ngắn than dài, mấy ngày nay càng là nằm ở trên giường không xuống giường được liền sợ không hảo. Vương viêm sinh đến nay còn không biết sự tình toàn bộ trải qua, liền nói, đại ca, ngươi đem sự tình đều cùng ta nói nói. Vương thủy sinh đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Vương viêm sinh sau khi nghe xong, chọn mi nói, cho nên các ngươi một song xuôi tang sự liền đem phương tiểu quyên hai mẹ con cấp đuổi đi ra ngoài. Vương thủy sinh xem tam đệ âm tình bất định bộ dáng tâm đột nhiên nhảy một chút này ta cũng biết chúng ta làm như vậy có chút không đúng, nhưng nàng hại chết tam đệ còn hại chết mẹ hiện tại liền ba hắn đều không được tốt. Ở đối đại phương tiểu quyên việc này thượng, bọn họ đích xác ý thế hiếp người. Nhưng bọn họ tưởng như vậy sao? Bọn họ một chút đều không nghĩ. Lúc trước phương tiểu quyên dùng như vậy thủ đoạn vào cửa, đại gia tuy rằng trong lòng có khí, nhưng vẫn là làm nàng vào cửa, hơn nữa trước nay không ở bất luận cái gì sự tình thượng khát khe nàng. Sau lại ngũ đệ làm bậy cùng nữ thanh niên trí thức thông đồng, còn kém điểm nháo ra mạng người tới. Hắn lúc ấy là thật sự hận không thể giết chết hắn, khi đó vương gia cũng là thiệt tình muốn đền bù phương tiểu quyên, đương nhiên không nghĩ làm nàng đi cử báo cũng là sự thật. Nhưng sở hữu sự tình ở ngũ đệ tự sát sau đều thay đổi, nàng mẹ nhìn đến ngũ đệ thi thể đương trường trúng gió, không đến 12 tiếng đồng hồ liền đi rồi, nửa câu lời nói cũng không có lưu lại. Ở cái loại này dưới tình huống, bọn họ sao có thể làm phương tiểu quyên lưu tại vương gia? hơn nữa hắn ba nửa điểm cũng xem không được Phương Tiểu Quyên người, nếu là làm Phương Tiểu Quyên tiếp tục lưu lại, nói không chừng quá không lâu vương gia lại muốn làm tang sự. Vương Viêm Sinh nghe được hắn đại ca biện giải, chào phúng cười nói, cho nên tới rồi hiện tại các ngươi còn không cảm thấy này hết thảy đều là ngũ đệ sai. Vương Thủy sinh bị hắn tam đệ nhìn, mặc danh mà trột dạ, ngũ đệ là sai rồi, nhưng hắn cũng vì chính mình sai lầm trả giá đại giới, hơn nữa hắn là vì không liên lụy chúng ta toàn bộ vương gia, làm chúng ta không cần tiếp tục bị phương tiều quyên nữ nhân kia uy hiếp mới thự sát. Vương Viêm sinh nhịn không được cười. Cổ đại có câu nói gọi người chết như đèn diệt giống như người vừa chết trước kia đã làm tội nghiệp cái gì đều triệt tiêu, người chung quanh sẽ giống như đột nhiên được mất trí nhớ chứng giống nhau, quên bọn họ sinh thời đã làm sở hữu chuyện xấu. Này ở hắn xem ra là thập phần vớ vẩn, Phương Tiểu Quyên có sai sao? Đương nhiên là có, còn không có cùng kiều Trấn quân ly hôn liền cùng hắn ngũ đệ thông đồng ở bên nhau cũng hoài thượng hài từ từ phương diện này tới nói, bọn họ vợ chồng hai người là cá mè một lứa. Nhưng mẹ nó cùng ngũ đệ chết căn bản không thể trách Phương Tiểu Quyên cứu này căn nguyên, đều là hắn ngũ đệ chính mình làm bậy. Nói nữa cái gì vì người nhà mới tự sát lời này hắn nửa cái tự đều không tin. Vương Thủy sinh bị hắn tam đệ cười đến càng thêm hoảng hốt nhưng hắn còn không kịp mở miệng, Lưu Thúy Hoa liền bưng một chén mì điều đi đến. Mì sợi là dùng sức mạnh sinh bột mì làm thành, mặt trên còn nằm cái trứng gà, dài một phen xanh miết, xanh mượt nhìn liền rất khó ăn uống. Lưu Thúy Hoa đem lão chén sứ gác ở trên bàn, cười nói, tam đệ, mau tới đây ăn đi, tầu tử nhớ rõ ngươi thích ăn hành, cho ngươi giải thật nhiều, đáng tiếc trong nhà không có rau thơm, bằng không chuẩn sẽ càng hương. Vương viêm sinh nhìn đại tàu chân thành tha thiết tươi cười còn có hắn một hồi tới, đại ca liền vì hắn bận lên bận xuống, hắn đến miệng trách móc nặng nề nói liền nói không ra cảm ơn đại tàu. Cảm tạ cái gì, mọi người đều là người một nhà, nhanh ăn đi. Lưu thúy hoa thúc giục nói xong nàng lại xoay người đi ra ngoài. Vương viêm sinh thật sự đói cực kỳ, từng ngụm từng ngụm hút liêu. Mì sợi kính đạo có co giãn, trứng gà hoàng cam cam phiếm mùi hương ăn đến phía dưới cư nhiên còn cất giấu một khối thịt ba chỉ cái này làm cho hắn càng thêm cảm nhận được già ấm áp. Không đến 10 phút một chén lớn mì sợi đã bị hắn làm xong rồi. Hắn tùy ý xoa xoa miệng nói, đại ca Phương Tiểu Quyên sự tình nếu đã làm vậy như vậy đi, chỉ là phía sau ngươi cần thiết ước thúc người trong nhà, làm cho bọn họ không thể lại cùng nàng, còn có Phương ra đối nghịch. Hắn tuy rằng không rõ vì sao Phương Tiểu Quyên sẽ lựa chọn nén giận, nhưng cho cùng dứt sậu, Phương gia toàn gia đều không phải dễ chọc, đưa bọn họ bức nóng này, đến lúc đó ai có hại còn nói không chừng đâu. Vương Thủy Sinh xem tam đệ sắc mặt đột nhiên hòa hoãn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu nói, cái này ta biết người trong nhà đều hận không thể ly Phương gia người rất xa, định sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Thì thật trừ bỏ đem Phương Tiểu Quyên đuổi ra Vương Gia, lúc sau Vương Gia cũng không có đối nàng đã làm bất luận cái gì quá phận sự tình. Phương Tiểu Quyên nói nhà tranh không thể trụ người, hắn liền mang theo nhị đệ cùng tứ đệ đi sửa chữa, nàng nói nàng không ngồi xong ở cữ thân mình không tốt, hắn liền cho nàng an bài một cái thực thoải mái việc. Chỉ là Phương Tiểu Quyên loại người này thật sự vô pháp làm người đối nàng hào. Nàng xem chính mình vài lần tốt như vậy nói chuyện, lập tức phải tiến thêm thước làm hắn gian lận nhiều nhớ mấy cái công phân. Người nói ngũ đệ lúc trước trêu chọc ai không tốt cố tình trêu chọc như vậy nữ nhân. Đại ca tuy rằng có chút ngu hiếu, nhưng tâm địa đích xác không xấu cho nên vương viêm sinh một chút cũng không lo lắng đại ca có lệ chính mình. Hắn cầm chén đứng lên nói thời gian cũng không còn sớm, đại ca sớm một chút nghỉ ngơi có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Vương Thủy sinh đi theo đứng lên, hảo hảo, đúng rồi, tam đệ lần này trở về chuẩn bị ngốc mấy ngày. Vương Viêm Sinh nói, ta có 15 thiên kỳ nghỉ, trừ bỏ ngồi xe thời gian, ta có thể ở nhà ngốc 10 ngày. Vương Thủy Sinh trên mặt lộ ra tươi cười, hảo a, người mấy năm không trở về, là nên ở nhà nhiều ngốc mấy ngày, Ba ngày mai nhìn đến người, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Phương Tiểu Quyên tuy rằng dọn ra đi, nhưng kia phòng ở là Vương Hâm Sinh Sinh thời trụ quá địa phương, Vương gia ai cũng không dám qua đi trụ cho nên đến nay không. Mà phân cho vương viêm sinh phòng ở bởi vì hắn hàng năm không ở nhà cho nên hiện giờ bị mấy cái cháu trai ở, vương viêm sinh không sợ quỷ thần là cái gì cho nên chuẩn bị đi ngủ đệ phòng ở ngủ. Đi ra ngạch cửa, hắn đột nhiên dừng lại nói, đại ca, ngươi xác định kia thi thể là ngũ đệ. Vương thủy sinh ngẩn ra một chút ngay sau đó lại gật gật đầu ta phân biệt qua tuy rằng kia thi thể bị phao đến có chút phát sưng, nhưng ngũ quan đích xác có vài phần giống ngũ đệ quần áo thân cao cũng có thể đối được hẳn là hắn không sai. Chủ yếu là, nếu không phải hắn, kia thi thể sẽ là ai? Sao có thể có người ăn mặc ngũ đệ quần áo, lại còn có vừa lúc cùng hắn lớn lên tương tự đâu? Chỉ là hắn nhớ tới thi thể thượng vết thương, lại bổ sung nói, bất quá ngũ đệ Tả Mi thượng có cái rất dài vết sẹo, kia thi thể vị trí này không biết bị cái gì lộng tới, vừa vặn thiếu một miếng thịt. Vương Viêm sinh ánh mắt co rụt lại, ngươi là nói ngũ đệ thi thể bị phá làm hỏng, nhất rõ ràng đặc thù bệnh chứng không ra. Vương Thủy sinh xem tam đệ đột nhiên như vậy nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương lên, ta hỏi qua cảnh sát nhân dân, hắn nói có thể là đụng vào bờ sông Nham Thạch cũng có thể là bị cá cấp cắn này có cái gì vấn đề sao? Vương Viêm sinh ngũ quan thẳng, lúc này nhấp môi không nói lời nào, cả người khí thế không nói tự uy, làm người nhìn sợ hãi. Vương Thủy sinh ở trước mặt hắn, chính là nửa điểm cũng không có làm đại ca cái giá. Vương Viêm sinh lại hỏi, ngũ đệ là khi nào hạ táng? Vương Thủy sinh nghe được hắn hỏi như vậy, chẳng sợ lại xuân cũng người được không thích hợp tam đệ, Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi ngươi nên sẽ không hoài nghi kia thi thể không phải ngũ đệ đi. Vương Viêm sinh không có gật đầu, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn trong lòng đích xác hoài nghi kia thi thể không phải ngũ đệ. Đừng nói kia thi thể như vậy sao vừa vặn bị phá phá hủy ở tà mi địa phương, liền hắn ngũ đệ tính tình, hắn cũng không tin hắn sẽ vì người nhà mà tự sát phàm là hắn có điểm lương tâm cũng sẽ không một phen tuổi còn muốn cha mẹ huynh đệ dưỡng hắn, hắn cũng sẽ không làm ra kia một loạt đủ để cho hắn ăn súng sự tình tới. Cho nên nói cái gì vì người nhà, hắn từ ngay từ đầu liền không tin. Vương Thủy sinh xem tam đệ cái dạng này trong lòng càng thêm không đế. Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi nói, ta cảm thấy hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, lúc ấy ngươi nhị ca tận mắt nhìn thấy hắn nhảy sông, huống chi kia thi thể ngũ quan thực tương tự, liền tính không có vết sẹo, nhưng này cũng không thể nói hắn liền không phải ngũ đệ A, nếu hắn không phải ngũ đệ kia thi thể là ai? Ngũ đệ lại đi nơi nào? Hắn vì cái gì muốn giả chết? Vương viêm sinh không có biện pháp trả lời hắn đại ca nói. Hắn nếu là biết đến lời nói, lúc này cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Vương Thủy sinh sợ hắn làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới, vội vàng dặn dò nói tam đệ, ba thân mình thật không tốt ngươi nhưng ngàn vạn có khác cái gì ý tưởng. Tí dụ như đào mồ nghiệm thi gì đó, tưởng cũng đừng nghĩ. Lão gia từ tuy rằng phía sau đối ngũ đệ thực thất vọng, nhưng dù sao cũng là xùm ái nhiều năm như vậy tiểu nhi tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hơn nữa bạn già cũng cùng nhau đi rồi, hắn lập tức gặp trầm trọng đà kích trước kia không rời tay thuốc lá sợi cũng không trường cho nên tam đệ nếu thật làm như vậy kia sẽ muốn lão gia tử mệnh vương viêm sinh nghĩ đến hắn ba vỗ vỗ hắn đại ca bà vai nói chậm đại ca đi ngủ đi nói xong hắn đi nhanh rời đi vương thủy sinh nhìn tam đệ bóng dáng trong lòng rất là không yên ổn đại kiều sáng sớm hôm sau liền dậy chính mình trang điểm sạch sẽ chỉnh tề sau chuẩn bị đi lão viện cùng nãi nãi cùng đi phòng y tế vấn an đại bá nương cùng tân sinh tiểu bảo bảo tối hôm qua đại bá nương đi phòng y tế sau bọn họ một nhà thực mau trở về kiều gia tiểu viện cho nên đến bây giờ nàng còn không biết đại bá nương là sinh tiểu muội muội vẫn là tiểu đệ đệ nhưng mới vừa đi tới cửa đã bị hai cái dính người bao cấp dính thưởng đại kiều tỷ tỷ chúng ta cũng phải đi hai cái tiểu đoàn tử chăm miệng một lời đồng thời nãi thanh nãi khi nói đại kiều nghĩ nghĩ nói hảo đi các ngươi cùng ta đi bất quá nói tốt các ngươi chính là muốn ngoan ngoãn nghe lời nga Hai cái tiểu đoàn tử lập tức gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, chúng ta vẫn luôn đều thực ngoan. Vì thế, đại kiều mang theo hai cái vẫn luôn đều thực ngoan tiểu đoàn tử chiều kiều ra lão viện đi. Dọc theo đường đi, mọi người xem đến bọn họ ba cái tiểu đoàn tử tay nắm tay, ba người khuôn mặt nhỏ đều là trắng nõn, trên người quần áo sạch sẽ, so trong thôn mặt khác hài tử đẹp không biết nhiều ít lần, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần còn có người nhịn không được cảm thán nói thật không biết kiều gia là như thế nào dưỡng hài tử đứa nhỏ này một cái so một cái xinh đẹp thật muốn theo chân bọn họ thảo một chút dưỡng nhi kinh mọi người nghe xong sôi nổi gật đầu đại kiều cùng hai cái đệ đệ đi vào kiều gia lão viện nhìn đến hai cái đường tỷ ở giặt quần áo đại kiều muội muội ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây kiều đông hà nhìn đến ba cái tiểu đoàn từ tay nắm tay bộ dáng tức khắc bị manh đến vẻ mặt huyết Đông Hà tỷ tỷ chúng ta lại đây thường cùng nãy cùng đi xem tiểu bảo bảo Đại tiểu đi qua đi, nhìn đến nàng đường tỷ ở tầy tiểu oa nhi quần áo. Tiểu oa nhi quần áo nhìn qua hào tiểu hào tiểu, nàng nhìn thập phần mới mẻ. Kiểu Đông Hà đáp nãy còn ở làm Khương Giấm Trứng Canh, người trước tiên ở một bên ngồi chờ sẽ Bên này phong tục làm ở cữ muốn ăn một tháng Khương Giấm Trứng Canh, nếu là trong nhà không này kiện liền uống hai ba thiên đường đỏ thủy, muốn càng kém, liền đường đỏ thủy cũng chưa đến uống đại kiều không có đi ngồi, ngược lại thập phần chi kỷ mà chạy tới giúp hai cái đường thì cùng nhau tẩy đông hà tỷ tỷ, ngươi đi nhìn tiểu bảo bảo sao? là đệ đệ vẫn là muội muội, là muội muội lần này ứng chính là kiều đông anh, nàng làm mặt quỷ, ngươi trong chốc lát qua đi nhớ rõ ly ta mẹ xa một chút, nàng mẹ từ sinh tiểu muội sau trên mặt biểu tình vẫn luôn thực thú, các nàng hai tỷ muội buổi sáng đưa cơm qua đi đều vô cớ bị nàng phun một đốn. Đại Kiều suy nghĩ một chút trong lòng liền minh bạch vội vàng Nguyễn Thanh nói, anh tỷ yên tâm ta trong chốc lát ly đại bá nương rất xa. Bất quá này đó quần áo nhìn không dơ, vì cái gì còn muốn tẩy. Kiều Đông Hà nói tiểu Bảo Bảo mới sinh ra làn da nộn thật sự, này đó quần áo thả hào một trận thời gian, nãi làm chúng ta quá một lần nước ấm, như vậy liền sẽ không thương đến tiểu Bảo Bảo. Đại Kiều Nga Nga gật đầu, vội vàng đem này tiểu chi thức ghi tạc trong lòng. Nàng mẹ hiện tại bụng đã có hơn 4 tháng, lại quá 5 tháng, nàng liền phải đương tỉ tỉ, nàng nhưng đến đêm này đó nhớ kỹ mới được. Kiều Đông Hà xem muội muội nhấp khuôn mặt nhỏ, một bộ nghiêm túc bộ dáng, tức khắc lại ái đến không được. Nửa cái giờ sau, Đại Kiều cùng nãy nãy còn có hai cái đệ đệ cùng nhau đi vào phòng y tế. Quả nhiên vừa vào cửa liền nhìn đến đại bá nương hắc một khuôn mặt, giống như nhân gia thiếu nàng 250 nguyên giống nhau. Nàng nhỏ giọng đối hai cái đệ đệ nói: "Các ngươi trong chốc lát cần phải đi theo tỷ tỷ, ngàn vạn không thể tới gần đại bá nương, đã biết sao?" "Đã biết, đại thiều tỷ tỷ." Hai cái tiểu đoàn từ cũng học nàng hạ giọng, ba người giống như tiểu lão thử giống nhau ghé vào cùng nhau. Vạn Xuân Cúc thấy được, sắc mặt càng không hảo: "Các ngươi ba cái, không thấy được các ngươi muội muội đang ngủ sao? Các ngươi là cố ý lại đây sǎo nàng đi?" Lời này nói được làm người thập phần vô ngữ. Các nàng ba người thanh âm thêm lên cũng chưa nàng một người thanh âm đại. Quả nhiên, Tiểu Đông Vân nhíu nhíu mày, oa một tiếng liền khóc ra tới. Vạn Xuân cúp trong lòng càng phiền, khóc khóc khóc cả ngày liền biết khóc phiền. Nhưng câu nói kế tiếp còn không có nói xong, ở liếc tới cửa thân ảnh khi, nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Kiều Tú Chi vừa rồi đi ra ngoài bên ngoài xúc rửa chén đũa, đi tới cửa liền nghe được con dâu cả đang mắng người. Nàng đi vào tới trầm khuôn mặt cảnh cáo nói: "Lão đại gia, ngươi nếu là không nghĩ dưỡng, lúc trước liền không cần mang thai, nếu đã sinh ra tới, ngươi liền cho ta hào hảo dưỡng." Vạn Xuân cúi cả người một run run, liên tục gật đầu nói: "Ta chưa nói không dưỡng a, ta chính là trong lòng có điểm khó chịu." "Đâu chỉ là có điểm a, là rất khó chịu, nhắc mãi hơn 8 tháng nhi tử, một sớm chi gian biến thành nữ nhi, cái này làm cho nàng như thế nào thừa nhận được." Càng muốn mệnh chính là lúc trước nàng mang thai thời điểm, nơi nơi khoe ra nàng trong bụng Nhi tử nếu là đội sản xuất người biết nàng sinh cái nữ Nhi còn không biết sẽ như thế nào cười nàng đâu. Còn có lâm tuệ, lại quá 5 tháng nàng liền phải sinh, đến lúc đó vạn nhất sinh ra đứa con trai tới làm sao bây giờ. Cho nên có mặt trên như vậy nhiều lý do, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Nhưng không phải xem tiểu nữ Nhi càng xem càng không vừa mắt. Kiều Tú chi lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nhưng không có tiếp tục mắng nàng. Còn dâu cả Trọng Nam khinh nữ nàng là biết đến, trước kia sinh thời mặt hai cái nữ nhi khi, nàng cũng là hắc mặt vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ là nàng còn tính biết đúng mực, nên uy nãi tình hình lúc ấy uy nãi, đối hài tử cũng biết lãnh biết nhiệt, hài tử sinh bệnh cũng sẽ một suốt đêm thủ, so với Phương Tiểu Quyên tới hảo quá nhiều. Nghĩ đến Phương Tiểu Quyên, nàng nhịn không được chiều một bên đại kiều nhìn lại. Hiện tại đứa nhỏ này lớn lên bạch bạch nộn nộn, Khuôn mặt nhỏ hữu nhục không nói còn đỏ bừng cùng hơn nửa năm trước hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Lúc trước nàng đem Phương Tiểu Quyên phân ra đi bởi vì chán ghét Phương Tiểu Quyên cho nên nàng cơ bản không nhúng tay tiểu viện bên kia sự tình. Đối với Phương Tiểu Quyên không thích đại kiểu việc này nàng cùng Tiết Xuyên cũng là biết đến chỉ là Phương Tiểu Quyên làm trò bọn họ cùng lão nhị mặt chưa bao giờ sẽ đánh chửi hài tử Sau lại xem Hải Từ càng ngày càng gầy, hỏi nàng nàng liền nói đại kiều dạ dày không tốt, ăn không hết quá nhiều đồ vật, ăn một lần nhiều liền sẽ phun, nàng cũng tự mình hỏi qua đại kiều đứa nhỏ này, Hải Từ cũng thừa nhận nàng mẹ nó lời nói, nói chính mình ăn không vô. Kia mấy năm tiết xuyên thân mình không tốt lắm, nàng lại muốn chiếu cố trượng phu, lại muốn xuống đất làm việc, căn bản cố không tới nhiều như vậy, hơn nữa Phương Tiểu Quyên không nháo ra đặc biệt quá phận sự tình, nàng liền không đi quản. Hiện tại nghĩ đến, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất xin lỗi đứa nhỏ này. Trước kia không đem hài tử đặt ở đầu quả tim, liền sẽ không cảm thấy đau lòng, hiện tại lại là chút nào xem không được nàng chịu một chút ủy khuất. Đại Kiều chú ý tới nàng nãy ánh mắt quay đầu lại đối nàng nãy lộ ra một ngụm tiểu bối răng, cười đến ngọt ngào, "Nãy, ngươi vì cái gì xem ta?" Kiều Tú chi duỗi tay xoa xoa nàng tóc nói, "Nãy cảm thấy ngươi ăn mặc này váy rất đẹp, quay đầu lại nãy làm ngươi ra cho ngươi lại làm một thân." Đại Kiều cười đến càng thêm vui vẻ, mi mắt cong cong cảm ơn nãi, bất quá ta quần áo đã đủ nhiều, không cần lại làm. Kiều thú chi xem hài tử như vậy săn sóc hiểu chuyện trong lòng càng là mềm đến không được lần đó đầu nãi làm một ít tỏi hương đậu nành cho ngươi làm ăn vặt ăn. Nãi ngươi thật tốt, Đại Kiều ôm chặt nàng nãi đùi chó con giống nhau cọ cọ. Vạn Xuân Cúc nhìn đến bà bà như vậy xùng ái Đại Kiều trong lòng không ngừng mạo toan thủy. Bà bà thật là có thật xấu như vậy nhiều cháu trai cháu gái cùng cháu ngoại nàng ai cũng trướng mắt cố tình độc sủng đại kiều một người trước kia còn hảo gần nhất cha mẹ chồng càng thêm đem đại kiều sủng đến vô pháp không thiên cái gì thứ tốt đều là trước cố đại kiều mỗi lần đều làm nàng ghen ghét đến đỏ mắt lại chỉ có thể ngèn đột nhiên nàng xoay đầu tới ánh mắt dừng ở một bên đã đình chỉ khóc thút thít tiểu nữ nhi trên người đáy mắt hiện lên một mạt quang mang Trước kia mọi người đều nói bà bà là đội sản xuất nhất không trọng nam khinh nữ người, nàng nửa điểm cũng không tin. Trên đời này sao có thể có người không thích Nhi Tử ngược lại thích Nữ Nhi. Chính là Lâm Gia, nhìn thực thích Lâm Tuệ cái này duy nhất khuê nữ, nhưng Lâm Gia đồ vật cuối cùng còn không phải muốn để lại cho năm cái Nhi Tử. Nhưng hiện tại nhìn đến bà bà đối đại kiều cười đến vẻ mặt thừa ái, nàng đột nhiên có chút tin. Nếu bà bà có thể sủng ái đại kiều kia nàng cũng có thể sủng ái mặt khác cháu gái. Nàng hai cái nữ Nhi lại xuân lại bồn, sẽ không giống đại kiều như vậy chụp bà bà mông ngựa cho nên các nàng hai cái khẳng định không được, nhưng tiểu nữ Nhi này còn nhỏ, nếu nàng từ nhỏ sẽ dạy nàng chụp bà bà mông ngựa ai nói nàng liền tranh bất quá đại kiều đâu. Nói nữa tiểu nữ Nhi chính là cùng bà bà cùng một ngày sinh nhật đâu, hướng về phía điểm này, bà bà liền sẽ đối nàng nhiều một phần chú ý. Vạn Xuân Quốc càng muốn đôi mắt càng lượng tiểu đông lâm quay đầu lại thấy như vậy một màn, sợ tới mức chạy nhanh dùng tay nhỏ che khuất đôi mắt ai ra ta bảo bối tiểu đông đảo mụ mụ ở chỗ này mụ mụ ái ngươi nga kiều tú chi đại kiều vạn xuân cúc đem ngủ say tiểu nữ nhi bế lên tới lấy chính mình bánh nướng lớn mặt đi cọ nàng khuôn mặt nhỏ nàng làn ra rất là thô ráp hơn nữa động tác lại thô lỗ lập tức liền đem tiểu đông vân cấp làm đau tiểu đông vân oa một tiếng lại khóc lên khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên Kiều Tú Chi không biết con dâu cả này lại là làm cái gì yêu, mở miệng mắng, ngươi còn không chạy nhanh buông ra hài tử, ngươi không thấy được đem hài tử mặt đều lộng đỏ sao. Vạn Xuân Cúc bị mắng cũng không tức giận, ngược lại cao hứng vô cùng, mẹ ta đã biết ta chính là quá thích đứa nhỏ này, tiểu đông đảo, ngươi xem ngươi nãy nhiều yêu thương ngươi à, mụ mụ chỉ là chạm vào ngươi một chút, ngươi nãy liền chịu không nổi, ngươi sau khi lớn lên cần phải hào hào hiếu thuận ngươi nãy à. Kiều Tú Chi Kiều Trấn Quốc tiến vào, vừa lúc nghe được nàng tức phụ nói, gật đầu tán đồng nói, tức phụ, nhiều năm như vậy tới, người cuối cùng nói một câu tiếng người. Vạn Xuân Cúc, cái gì gọi là nàng cuối cùng nói một câu tiếng người, hóa ra nàng trước kia nói đều là chuyện ma quỷ sao. Kiều Tú Chi không mắt thấy này đối ngu Xuân, xoay người đi hỏi bác sĩ. Đầu năm nay sinh hài từ người bình thường đều là ở nhà sinh, Vạn Xuân Cúc là bởi vì sự ra đột nhiên, bà đỡ ở cách phách đội sản xuất lúc ấy muốn đi kêu khẳng định không kịp cho nên đưa mới đến phòng y tế. Nam bác sĩ nói Vạn Xuân Cúc thân mình tình huống thập phần tốt đẹp, có thể dọn về đi, không cần ở phòng y tế bên này ngốc. Kiều tú chỉ nghe được lời này, xoay người liền đi ra ngoài, làm lão đại chạy nhanh dọn dẹp một chút, sau đó ôm hắn tức phụ trở về. Kiều Tú chi đi rồi không lâu Trần Sảo Sảo chạy tiến vào, vẻ mặt mồ hôi nóng nói, bác sĩ Điền thật sự thực xin lỗi, ta đến muộn. Điền Kiến Minh từ trong túi móc ra một phương khăn tay đưa qua đi nói, không quan trọng nơi này liền ngươi ta hai người, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nói còn chiều nàng mịch ngợm mà chớp chớp mắt, Trần Sảo Sảo không biết là vận động nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn cái này động tác hai má biến đỏ. Điền Kiến Minh đem khăn tay nhét vào nàng trong tay nói, lau mồ hôi, này khăn tay mới vừa tẩy quá, ngươi không cần lo lắng có hương vị. Bác sĩ Điền đem khăn tay đưa cho nàng, không biết có phải hay không không cẩn thận, hắn ngón tay câu quá nàng lòng bàn tay. Trần xảo xảo thân mình run rẩy một chút, mặt càng đỏ hơn, không phải ta không lo lắng có hương vị, này khăn tay bác sĩ Điền vẫn là lấy về đi. Nói nàng đem khăn tay phóng tới trên bàn. Điền Kiến Minh cũng không sinh khí, ngươi ngày thường không phải thực thủ khi sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên đến muộn có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Trần Sảo Sảo đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng ta nam nhân từ trong huyện đã trở lại ta tưởng cho hắn làm phân thịt kho tàu trời chưa sáng liền đi công tiêu xã xếp hàng cho nên mới về trễ. Điền Kiến Minh một đôi mắt đào hoa gắt gao nhìn nàng. Trần Sảo Sảo bị xem đến cả người không được tự nhiên, bác sĩ Điền vì cái gì như vậy nhìn ta? Có phải hay không ta trên mặt ô ế? Điền kiến minh chậm rãi lắc đầu nói ta là cảm thấy ngươi thật tốt quá chi thư đạt lý. Lại như vậy hiền huệ có khả năng ngươi nam nhân có thể cưới được ngươi như vậy. Thê tử thật là hắn tam đời đã tu luyện phúc phận. Nếu là ta có thể cưới được ngươi như vậy nữ nhân ta khẳng định sẽ đem nàng cả đời phụng ở trong tay hào hào che chở. Trần xào xào đối thượng hắn đôi mắt trong lòng đột nhiên nhanh chóng nhảy lên một chút sau đó lỗ tai cũng đi theo nóng lên lên. Điền Kiến Minh chú ý tới nàng phấn phấn lỗ tai, khóe miệng đổ cung lớn hơn nữa. Trần Sảo Sảo mặc danh hoảng hốt nói lắp nói ta ta vừa rồi nhìn đến ta bà bà ở thu thập đồ vật ta đi xem. Nói xong nàng xoay người chạy. Điền Kiến Minh nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, cầm lấy trên bàn khăn tay, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe cười đến vẻ mặt xuân phong nhộn nhạo. Vạn Xuân cúc này đột nhiên sinh sản, rất nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị tốt. Làm ở cửa quan trọng nhất đường đỏ cũng không đủ Kiều Hồng Hà liền sung phong nhận việc đi cung tiêu xã mua. Giống nàng như vậy ly hôn lại mang theo cái hài từ nữ nhân, nếu không phải trong nhà thu lưu nàng, nàng chỉ sợ gặp qua đến thập phần vất vả. Cho nên hiện tại trong nhà mỗi người đều rất bận, nàng rất vui lòng đảm đương cái này chạy chân. Đi vào cung tiêu xã, bởi vì không phải họp chợ nhật tử, mua đồ vật người không nhiều lắm, nàng thực mau liền đem đồ vật cấp lấy lòng đang ở nàng tính toán phải đi khi, một đôi nam nữ đi đến. Nam nhân nhìn đến nàng, hai mắt sáng ngời, kích động mà hô, "Hồng Hà." Kiều Hồng Hà tập trung nhìn vào tức khắc cảm thấy hôm nay ra cửa không có xem nhật tử cư nhiên gặp Triệu Giải phóng. Nàng cũng không thèm nhìn tới hắn, xách theo đồ vật liền tưởng trực tiếp chạy lấy người, lại bị Triệu Giải phóng bên người nữ nhân cấp ngăn cản. "Ai da, nguyên lai like ngươi chính là Hồng Hà a." Từ quế anh một đôi mắt như đao giống nhau đánh giá kiều hồng hà trong lòng ghen ghét đến muốn mạnh. Phía trước nàng rõ ràng nghe nói triệu giải phóng vợ trước lớn lên lại hắc lại thổ, như thế nào trước mắt nữ nhân này làn da như vậy hảo, đứng ở như vậy gần khoảng cách cư nhiên đều nhìn không ra quá lớn thì vết. Nàng trên mặt đắp phấn, nhưng cùng nàng so sánh với, nàng vẫn là đen một mảng lớn. Thật là tức chết người đi được, tránh ra. Tiểu Hồng Hà nguyên bản còn không có chú ý tới nữ nhân này, lúc này nghe nàng này toan không lưu thu ngữ khí, lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Nàng lãnh chào mà nhìn Triệu Giải phóng liếc mắt một cái. Này nam nhân thật là không chọn a, như vậy lão thịt khô cũng hạ được miệng, chẳng lẽ không sợ tắc nha sao? Triệu Giải phóng bị nàng như vậy vừa thấy, mặt tức khắc đỏ lên, nhưng đôi mắt lại luyến tiếc truyền khai, giống dính keo nước giống nhau dính vào trên mặt nàng. Mấy tháng không thấy, nàng trở nên càng thêm đẹp. Nàng hiện tại dáng vẻ này làm hắn nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Từ Quế anh xem chính mình nam nhân một đôi mắt dính vào kiều hồng hà trên người, tức khắc tức giận đến cắn một ngụm nha. Nàng trong mắt hung ác cười nói, "Hồng Hà a, ngươi làm gì đi vội vã a? Tuy rằng lúc trước là ngươi thực xin lỗi giải phóng, nhưng các ngươi đã ly hôn lâu như vậy, Triệu gia người đều không trách ngươi, ngươi cần gì phải lạnh một khuôn mặt đâu?" Từ quế anh xem mọi người xem lại đây, tức khắc nói được càng hăng say còn cố ý đề cao giọng nói. Kiều Hồng Hà tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này một khai miệng liền nói hưu nói vượt, nhìn nàng lời này, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng làm cái gì không tốt sự tình bị người ly hôn. Quả nhiên, nàng nhìn đến mấy cái người bán hàng nghe được nàng bị ly hôn, xem ánh mắt của nàng tức khắc liền trở nên có chút kỳ quái. Triệu giải phóng xem nàng tức giận đến mặt đỏ bừng, lập tức quay đầu đối từ quê anh nói, ngươi không cần nói bậy, lúc trước là ta thực xin lỗi Hồng Hà. Từ quê anh xem hắn vì kiều Hồng Hà nói chuyện tức khắc càng thêm ghen ghét triệu giải phóng, đều đến lúc này ngươi như thế nào còn che chở nàng. Ngươi quên lúc trước nàng là nói như thế nào ngươi sao. Triệu giải phóng mặt trướng đến càng đỏ. Kiều Hồng Hà xem triệu giải phóng này phó nạo loại bộ dáng, trong lòng càng thêm khinh thường hắn, đồng thời may mắn đáng giá không có nhất thời não nhiệt cùng hắn hợp lại. Nàng đột nhiên khóe miệng một câu, hỏi triệu giải phóng nói, nói lâu như vậy ta còn không biết vị này chính là ngươi người nào đâu. Từ quế anh ngẩng cằm như một con kiêu ngạo lão khổng thước ngươi hẳn là nghe nói giải phóng tái hôn đi. Ta chính là hắn thê tử. Hiều Hồng Hà cố ý lui ra phía sau một bước, đại động tác mà đánh giá nàng, ta thiên A, ta thật là có mắt không chồng A, ngươi nếu là không nói ta còn tưởng rằng ngươi là triệu giải phóng mẹ nuôi đâu. Rốt cuộc ngươi nhìn qua so triệu giải phóng lớn mấy chục tuổi ai ngờ đến. Chọc tâm oa Tử nói, nàng không phải sẽ không nói, chỉ là nàng khinh thường nói, nếu nàng như vậy muốn bị mắng, nàng đành phải thành toàn nàng. Ngươi! Từ Quế Anh khí được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, run rẩy chỉ vào Kiều Hồng Hà trên mặt phấn bị lay động đến bay thẳng. Kiều Hồng Hà che miệng, hò khan hai tiếng nói, ngươi trên mặt phấn như thế nào đắc nhiều như vậy, sặc chết người. Nói xong, không để cho trực tiếp lướt qua hai người, cũng không quay đầu lại đi ra cung tiêu xã. Tiện nhân, ngươi không cần đi. Bên trong truyền ra từ Quế Anh kiệt tê bên trong thanh âm. Tiếp theo là triệu giải phóng khuyên bảo nàng thanh âm Quế Anh, ngươi không cần bộ dáng này. Triệu giải phóng, ngươi cho ta buông tay, ngươi có phải hay không còn nhớ nữ nhân kia, ta cùng ngươi liều mạng ô ô ô, từ cuối anh nhào lên đi, đem triệu giải phóng mặt một phen cấp cào hoa. Kiều Hồng Hà nghe bên trong chó cắn chó thanh âm, trong lòng rất là thống khoái. Đi đến nửa đường, một chiếc xe đạp lướt qua nàng, quẹo vào thất lý đội sản xuất nhập khẩu. Nàng nhìn kỵ xe đạp người bóng dáng, trong lòng suy đoán người kia là ai, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là người phát thư. Ai ngờ, ngay sau đó, kia xe đạp đột nhiên ngừng lại, trên xe cường tráng nam nhân quay đầu lại chiều nàng nhìn qua. Nam nhân có một trương thập phần kiên nghị khuôn mặt, màu da hiện ra tiểu mạch sắc, dáng người cường tráng, so nàng đại ca còn muốn cao lớn, bộ dáng nhìn qua 26-27 tuổi bộ dáng. Nàng cảm thấy này nam nhân có điểm quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Kia nam nhân nhìn nàng, sau đó chân vừa dẫm quay đầu dẫm trở về, ở nàng trước mặt lại lần nữa ngừng lại nói, ngươi về nhà mẹ đẻ sao? Kiều Hồng Hà ngây ngẩn cả người, ngươi nhận thức ta. Nam nhân gật đầu ta là vương gia lão tam, vương viêm sinh ta tối hôm qua về nhà. Kiều Hồng Hà nghe được hắn tự giới thiệu, lúc này mới nhớ tới. Nàng đương nhiên nhận thức vương viêm sinh, chỉ là cuối cùng một lần thấy người này đã là 7-8 năm trước khi đó hắn mới vừa đi bộ đội không lâu, sau lại nàng gả cho triệu giải phóng liền không có tái kiến qua hắn. Nàng nghĩ đến hắn trở về hắn là bởi vì vương gia sự tình, trong lòng không khỏi vì hắn cảm thán ta không phải về nhà mẹ để ta hồi nhà ta. Vương viêm sinh nghe được nàng lời này ngây ngẩn cả người, đen đặc mày nhăn ở bên nhau, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Kiều Hồng Hà giải thích nói ta nửa năm trước ly hôn, hiện tại ở tại ta nhị ca nơi đó cho nên là về nhà, không phải về nhà mẹ đẻ. Vương Viêm sinh đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn mới trở về không đến nửa ngày cho nên không nghe được nàng ly hôn sự tình. Hắn xin lỗi nói, Ngượng ngùng, ta không biết ngươi đã. Kiều Hồng Hà vẻ mặt không để bụng nói, không có gì, rời đi như vậy rác rưởi, ta thật cao hứng. Vương Viêm sinh đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt sâu không lường được. Kiều Hồng Hà bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng nói thời gian không còn sớm ta muốn đem đường đỏ cho ta đại thầu đưa đi. Vương Viêm Sinh gật gật đầu, đem xe đầu thay đổi một chút cho nàng tránh ra vị trí. Kiều Hồng Hà lướt qua hắn chạy lấy người. Vương Viêm Sinh nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, miệng trương trương cuối cùng vẫn là không hỏi nàng muốn hay không đại ngồi chính mình xe đạp. Đội sản xuất những cái đó phụ nữ miệng có bao nhiêu lợi hại, hắn nhiều năm trước liền đã lĩnh giáo rồi. Hắn nếu là thật sự chờ nàng trở về, bị người nhìn đến sau chỉ sợ nàng sẽ bị người phê bình. Kiều Hồng Hà Tổng cảm thấy phía sau có lưỡng đạo cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, làm nàng đi đường đều thập phần không được tự nhiên. Cũng may thực mau vương viêm sinh liền lướt qua nàng, dẫm lên xe đạp đi rồi. Nàng nhìn đối phương cao lớn bóng dáng, mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội sản xuất biết vạn xuân cúc sinh cái nữ nhi sau, nói cái gì người đều có. Ai ra cười chết ta. Phía trước mang thai khi nàng nhưng khoe khoang, mỗi ngày đỡ cái bụng to, nói chính mình trong bụng khẳng định là cái kim ngật đáp, ai biết cuối cùng sinh ra cái nữ nhi. Nghe nói nàng tối hôm qua ở phòng y tế khi khóc. Làm nàng nơi nơi tuyên truyền, hiện tại mất mặt đi. Lâm Tuệ nếu là sinh đứa con trai nói, kia con trai của nàng An Bình liền không phải kiều gia duy nhất nam tôn, đến lúc đó phòng trừng nàng càng muốn tức chết. Nàng nhà mẹ đẻ đều liên tiếp sinh 4 năm cái nữ nhi, nàng đệ tam thai là có thể sinh đứa con trai, đã tính nàng mệnh hảo còn tưởng tái sinh đứa con trai, mơ mộng hão huyền a. Các ngươi nói nàng có thể hay không trở thành cái thứ hai phương tiểu quyên a? Hẳn là không thể nào, rốt cuộc nàng còn cùng nàng bà bà cùng nhau trụ đâu. Không chỉ có bên ngoài người cho rằng Vạn Xuân Cúc sẽ không thích tiểu nữ nhi Kiều Đông Vân, chính là Kiều gia người cũng đều cho là như vậy. Ai ngờ, ta bảo bối bé ngoan Mụ mụ ái ngươi Nga, mụ mụ tiểu điềm điềm, ngươi lớn lên tốt nhất nhìn. Nhìn ngươi này cái mũi ngươi đôi mắt này, lớn lên liền cùng ngươi nãi nãi giống nhau như đúc. Mọi người, kiều tú chi càng là vô ngữ, nàng cảm giác chính mình bị mạo phạm. Kiều Trấn Quốc nói tức phụ ngươi đôi mắt có vấn đề à, chúng ta nữ nhi miệng rõ ràng giống ngươi, lớn như vậy, phòng trừng sau khi lớn lên cũng là một ngụm có thể ăn xong một cái đại màn thầu. Vạn Xuân cúc Kiều Trấn Quốc ngươi câm miệng cho ta nghe được nàng nam nhân nói, nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. này đáng chết nam nhân sẽ không nói liền không cần nói chuyện luôn là một mở miệng là có thể tức chết nàng. nhưng kiều chấn quốc không chỉ có không câm miệng còn tiếp tục bổ đao nói hơn nữa nàng cái mũi cũng giống ngươi ngươi xem như vậy bẹp thật giống như sinh ra mặt trước chấm đất bị đập hư. ai đứa nhỏ này về sau trưởng thành nên nhiều xấu a. vạn xuân quốc thiếu chút nữa liền cuồng phun huyết. Kiều Tú chi mắt trợn trắng, cảm thấy lại ngốc đi xuống, nàng phòng trừng tưởng tấu nhi tử Đại Kiều cùng mặt khác Kiều gia hài tử vây quanh Tiểu Đông Vân, trong lòng đều yên lặng vì nàng châm cây nến đuốc. Tiểu Đông Vân hiện tại bộ dáng đích xác lớn lên khó coi. Làn da thực hắc hơn nữa vẫn là cái bánh nướng lớn mặt vừa thấy chính là Vạn Xuân Cúc thu nhỏ lại bàn. Vạn Xuân Cúc tức chết rồi, Kiều Trấn Quốc ngươi còn dám nói hưu nói vượt ngươi về sau cũng đừng lại vào nhà tới. Kiều Trấn Quốc gật đầu nói, cũng hảo, ngươi sinh hài tử sau ngáy lợi hại hơn, ta sợ còn như vậy đi xuống, nóc nhà đều phải bị ngươi ném đi. Vạn Xuân Quốc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Kiều Trấn Quốc ngươi cút cho ta cuồn cuồn. Kiều Trấn Quốc hư tiểu khúc lăn, đại kiều chạy ra đi, sờ sờ nàng mẹ nó bụng nói, mụ mụ, hôm nay đệ đệ có hay không nghe lời. Lâm tuệ cười đến vẻ mặt ôn nhu, đệ đệ thực nghe lời đâu, cùng ngươi giống nhau ngoan. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, mụ mụ ta như thế nào cảm giác người bụng muốn so đại bá nương hơn 4 tháng khi muốn lớn hơn nhiều đâu. Trường 71, Lâm Tuệ ngẩn ra một chút, kỳ thật nàng phía trước cũng có ý thức đến, chỉ là nàng còn tưởng rằng là bởi vì ăn ngon cho nên bụng mới hơi chút lớn một chút nhưng hiện tại có chút không xác định. Kiều tú chi từ nhà bếp ra tới vừa lúc nghe được lời này, đi tới nói, ngươi này bụng đích xác có chút đại, nhìn giống người ra hơn 6 tháng, nói không chừng là cái song lòng đỏ trứng, quay đầu lại làm lão nhị mang ngươi chấn trên kiểm tra một chút. Song lòng đỏ trứng, lâm tuệ lại ngẩn ra một chút, chẳng lẽ nàng trong bụng hoài song bào thai. Tiểu đông lâm chạy tới, nãi thanh nãi khí hỏi, nãi nãi cái gì là song lòng đỏ trứng. Cùng hắn tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu tiểu nhất minh một giây đồng hồ đuổi tới hiện trường. Dùng mắt nhỏ xem thường hắn liếc mắt một cái nói, này cũng đều không hiểu chính là mụ mụ ngươi trong bụng có hai cái lòng đỏ trứng A. Phụt, đây là cái gì thần tiên giải thích ra? Mọi người nghe được lời này, đều nhịn không được nở nụ cười. Đại kiều bắt đầu cũng không hiểu lắm qua sẽ liền phản ứng lại đây, mụ mụ ngươi này trong bụng là có hai cái đệ đệ sao. Lâm tuệ cười xoa xoa nàng tóc nói, đệ đệ mụi mụi đều có khả năng, lại quá năm tháng sẽ biết có vạn xuân cúc vết xe đổ nàng cũng không dám lời thề son sắt nói chính mình trong bụng là nhi tử vạn xuân cúc ở cửa sổ nghe được đại gia nói ghen ghét đến ngũ quan đều vặn vẹo phi còn tưởng sinh xong bào thai nhi tử mơ mộng hão huyền đi đến lúc đó tái sinh một đôi song bào thai nữ nhi ra tới tiểu viện bên kia đã có thể náo nhiệt hơn nữa tiểu kiều tổng cộng 4 cái nữ nhi Nàng đang đắc ý, đột nhiên ai ra một tiếng, ngực truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu nhìn đến tiểu Đông Vân dùng sức cắn nàng, há mồm liền muốn mắng nương, có thể tưởng tượng đến bà bà ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là nghẹn đi trở về. Kiều Trấn Quốc bưng một chén đường đỏ trứng tùy tiến vào nói, tức phụ, ngươi lại gọi là gì? Ngươi ngày này thiên kêu cái không ngừng, ngươi biết đội sản xuất người hiện tại kêu ngươi cái gì sao? Vạn Xuân Quốc đem tiểu Đông Vân miệng lộng khai đạo kêu ta cái gì? Kiều Trấn Quốc đem đường đỏ trứng thủy phóng tới trên bàn, bọn họ nói ngươi mỗi ngày giết heo kêu cho nên kêu ngươi vạn giết heo. Ha ha ha, vạn Xuân Cúc, cái nào thiếu đạo đức nói như vậy nàng, làm nàng đã biết phiến bất từ bọn họ. Ngươi cho rằng ta muốn gọi à còn không phải ngươi tiểu nữ nhi, lúc này mới vừa sinh ra mấy ngày liền sẽ cắn người. Giống nhau trẻ con muốn tới 4 tháng 5 trường nha khi mới có thể ở ăn nãi khi cắn người, nhưng tiểu Đông Vân lúc này mới sinh ra không đến 2 ngày a. Kiều Trấn Quốc đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn tiểu nữ nhi nói, không hổ là chúng ta kiều gia hài tử trời sinh sức lực đại. Nghe được lời này, Vạn Xuân Quốc hai mắt tức khắc sáng ngời ai da, người nói đúng ta bảo bối tiểu đông đảo thật không hổ là cùng nàng nãi cùng một ngày sinh ra, liền sức lực đại điểm này đều rất giống. Qua hai ngày, Kiều Trấn Quân liền cùng trưởng đội sản xuất xin nghỉ, sau đó mang theo thê tử đi chấn trên làm kiểm tra. Đầu năm nay Trung Y bị đả kích thật sự lợi hại, chấn bệnh viện bác sĩ không có một cái sẽ bắt mạch, bệnh viện thiết bị lại không đầy đủ, chỉ có thể làm giống nhau kiểm tra cũng căn cứ kinh nghiệm tới phán đoán. Phụ khoa hách bác sĩ nói, này một thai 8-9 phần 10 là song bào thai, người trước mắt thân thể trạng huống đều phi thường không tồi, tiếp tục bào trì đi xuống thì tốt rồi. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Tuệ hai người liếc nhau, đều thập phần cao hứng, không sao cả trong bụng chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, chỉ cần hài tử khỏe mạnh thì tốt rồi. Kiều Trấn Quân nghĩ đến phương tiểu quyên sinh sản khó sinh khi tình hình, lo lắng nói, bác sĩ, sinh xong bào thai nguy hiểm giống như khá lớn, có cái gì yêu cầu chú ý? Nữ nhân sinh hài tử đều sẽ có nguy hiểm, ngày thường tận lực ăn ít quá lạnh lẽo đồ vật đến tháng đại thời điểm, liền không cần xuống đất làm việc, chỉ là thai phụ vẫn là phải chú ý vận động, như vậy đến sinh sản khi mới có sức lực. Hách bác sĩ xem trước mắt này nam nhân tuy rằng là cái ở nông thôn hán tử, lại rất để ý chính mình thê tử trong lòng rất có hào cảm, liền nhiều truyền thụ một ít kinh nghiệm. Kiều Trấn Quân liên tục gật đầu, đêm này đó yêu cầu chú ý hạng mục công việc đều ghi tạc trong lòng. Kia dáng vẻ khẩn trương nếu là không hiểu rõ người nhìn, còn tưởng rằng hắn là lần đầu tiên đương ba ba đâu. Kỳ thật lúc trước Phương Tiểu Quyên mang thai khi, hắn cũng thực vui vẻ, chỉ là Phương Tiểu Quyên quá khó hầu hạ, mỗi ngày mắng hắn là kẻ bất lực, hắn chính là tính tình lại hảo, cũng dần dần rét lạnh tâm. Từ bác sĩ văn phòng ra tới, Kiều Trấn Quân làm nàng ở ghế dựa ngồi, hắn đi nhà ăn mua chút ăn trở về. Lâm Tuệ xem hắn chạy xa bóng dáng, trong lòng phảng phất ngâm mình ở mật trong nước giống nhau, ngọt. Trước kia gà cho đông lâm ba ba. Hai người tính tình hoàn toàn nói không đến một khối đi, nàng gà qua đi sau không lâu liền hối hận. Phòng trừng đối phương cũng là hối hận, lúc trước hắn sẽ cưới chính mình là bởi vì trở về thành vô vọng hắn tuổi tác cũng lên đây cho nên muốn ở đội sản xuất tìm cách có thể giúp đỡ người của hắn ra. Lâm gia gia cảnh tuy rằng không tính giàu có, nhưng trong nhà sức lao động sung túc, nàng lại là trong nhà duy nhất khuê nữ, là cái thực không tồi lựa chọn ai ngờ tiểu đông lâm sinh ra không đến tám nguyệt, hắn đột nhiên thu được trở về thành tin tức vô luận nàng như thế nào cầu xin, hắn đều không muốn lưu lại thu thập hảo tay nải nghĩa vô phản cố mà đi rồi. Càng không nghĩ tới chính là hắn đi rồi không đến nửa năm, liền truyền đến hắn chết đuối bỏ mình tin tức nàng lúc ấy còn không đến 21 tuổi liền thành quả phụ đội sản xuất người biết sau nói cái gì người đều có rất nhiều người đều nói nàng khắc phu nghe những cái đó tin đồn nhảm nhí nàng mặt ngoài làm như không có gì sự tình phát sinh trong lòng kỳ thật rất khó chịu lâm tuệ đang lúc lâm tuệ hãm ở hồi ức khi bên cạnh truyền đến một cái giọng nữ nàng quay đầu lại nhìn lại nhìn đến tần tiểu mi nắm nhi từ thẩm thiên hữu đứng cách nàng không đến 2 mét xa địa phương trên mặt lộ ra tươi cười nói tiểu mi tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này Tần Tiểu Mi chỉ vào có chút uể oải Thẩm Thiên Hữu nói, đứa nhỏ này buổi tối đá chăn có chút cảm lạnh, ta dẫn hắn tới cấp bác sĩ nhìn xem, ngươi đâu? Như thế nào một người ở chỗ này? Nói nàng làm Thẩm Thiên Hữu gọi người. Thẩm Thiên Hữu giống như so với trước gầy một ít, uể oải ỉu xìu bộ dáng, "Tuệ gì, Đại Kiều tỷ tỷ không cùng ngươi cùng nhau lại đây sao?" Lâm Tuệ lắc đầu, "Ngươi Đại Kiều tỷ tỷ muốn đi đi học cho nên không có cùng lại đây." thẩm thiên hữu bĩu môi nói chờ ta sinh bệnh hảo ta liền đi tìm đại kiều tỷ tỷ chơi lâm tuệ liên tục cứng hảo quay đầu lại đối tần tiểu mi nói ta cùng đại kiều nàng ba cùng nhau tới ta này bụng có điểm quá lớn cho nên lại đây nhìn xem tần tiểu mi lúc này mới chú ý tới lâm tuệ bụng ai ra người không nói ta còn không có phát hiện đâu ngươi này bụng nhìn qua so với ta hoài thiên hữu hơn 6 tháng khi còn muốn đại đâu nên không phải là song bào thai đi lâm tuệ nhấp môi gật đầu ân bác sĩ nói hẳn là song bào thai Tần Tiểu Mi vẻ mặt hâm mộ thật hâm mộ người a đã có hai cái như vậy đáng yêu hài tử hiện tại còn có mang song bào thai ta không cần song bào thai ta liền muốn cái cùng đại kiều giống nhau kiều kiều mềm mại nữ nhi thì tốt rồi. Thẩm Thiên Hũ nói mẹ đại kiều tỷ tỷ không phải đã là người nữ nhi sao? Tần Tiểu Mi hai mắt sáng ngời nói Lâm Tuệ nhà ngươi có như vậy nhiều hài tử nếu không đại kiều kia hài tử về sau liền đặt ở nhà ta dưỡng đi. Lâm tuệ tức khắc giờ khóc giờ cười, này không thể được chính là có lại nhiều hài tử cũng đều so ra kém đại kiều. Đừng nói nàng không muốn, liền cha mẹ chồng như vậy yêu thương đại kiều cũng khẳng định sẽ không làm nàng đi thầm ra. Tần tiểu mi tức khắc héo ta cũng biết không có khả năng, đúng rồi, nhà ngươi nam nhân có hay không nghĩ tới tới chấn trên đi làm. Lâm tuệ ngơ ngẩn. Tần Tiểu Mi tiếp tục nói: Ta có cái thân thích ở xưởng thực phẩm làm xưởng trưởng, gần nhất có cái thủ vệ muốn từ chức các ngươi nếu là tưởng nói ta có thể từ giữa hỗ trợ thao tác một phen. Việc này trước cảm tạ Tiểu Mi tỷ, bất quá ta phải trở về cùng ta bà bà cùng nam nhân thương lượng một chút. Lâm Tuệ trong lòng một trận kích động, đầu năm nay có ai không nghĩ đường công nhân a? Đường công nhân tiền lương chiều cao thể diện, lại còn có không mệt người, đại gia thế phá đầu đều muốn làm công nhân, mà khi công nhân nơi nào là dễ dàng như vậy? Tần Tiểu Mi có thể đối bọn họ nói ra lời này, hiển nhiên là Thiệt Tình đưa bọn họ coi như thân nhân tới đối đãi. Tần Tiểu Mi gật đầu, hành các ngươi nghĩ kỹ rồi quay đầu lại nói cho ta một tiếng, bất quá việc này đến mau một chút, nếu không đã bị người khác cấp đoạt đi rồi. Lâm Tuệ tự nhiên liên tục cứng hào. Tần Tiểu Mi bởi vì vội vã trở về, cho nên không chờ Kiều Trấn Quân trở về liền đi rồi. Chờ Kiều Trấn Quân trở về, Lâm Tuệ đem việc này nói với hắn, Kiều Trấn Quân cũng thập phần kích động. Trở lại kiều gia kiều trấn quân lập tức đem việc này nói cho hắn ba mẹ. Kiều tú chi nghe xong hỏi hắn nói chính ngươi muốn đi sao. Kiều trấn quân gật đầu tưởng. Ở đội sản xuất mỗi ngày mệt chết mệt sống. Quanh năm suốt tháng kiếm tiền còn không bằng công nhân 2-3 tháng kiếm nhiều. Hắn muốn cho người nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt cho nên hắn muốn đi. Kiều tú chi nói nếu muốn đi kia ngày mai liền mang theo đồ vật đi thẩm ra cùng bọn họ nói một tiếng. Bất quá việc này còn không có lạc định phía trước các ngươi liền đừng nói đi ra ngoài. Kiều chấn quân liên tục gật đầu, ngày hôm sau lại lần nữa xin nghỉ đi chấn trên. Hôm nay, đại kiều hạ học trải qua chuồng heo khi thu được hoác trì ca ca cho nàng tín hiệu. Nàng quay đầu lại đối đường ca đường tỷ nói, đường ca đường tỷ ta có chút việc muốn đi bận việc ta liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Phụt, không đi học phía trước đại kiều luôn thích nói chính mình tiểu khả ái, nhưng từ đi học sau nàng liền không nói kiều đông anh tức khắc cảm thấy thiếu thật nhiều lạc thú. Lúc này xem nàng này phó tiểu đại nhân bộ dáng, nàng tức khắc lại tìm được rồi là thú, nhịn không được duỗi tay nhiết nàng khuôn mặt nhỏ. Kiều Đông Hà một phen chụp bay muội muội móng vuốt, chiều bên kia hoắc trì nhìn thoáng qua nói, "Đại Kiều muội muội, tuy rằng kia toàn gia không phải người xấu, nhưng người phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể làm người gặp được đã biết sao?" Kiều Đông anh nghe được lời này, tán đồng nói, đặc biệt là muốn đề phòng tiểu Kiều cái kia không đáng yêu. Từ Vương Lão Ngũ sau khi chết, Tiểu Kiều liền thường thường xuất hiện ở đại kiều trước mặt biểu hiện ra một bộ tỉ tì muội tình thâm bộ dáng, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Bảy tuổi hài từ tâm nhãn nhiều như vậy, cũng không biết nàng lần này lại muốn đánh cái gì chủ ý. Đại Kiều gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ ta hiểu được, Đường tỷ nhóm không cần vì ta lo lắng, ta đã là đại cô nương. Phụt ha ha ha đại kiều tiểu khả ái, ngươi thật là quá đậu. Kiều Đông Anh cười đến ngã trái ngã phải. Kiều Đông Hà cũng nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười. Bất quá mới bảy tuổi tiểu đoàn Tử liền nói chính mình là đại cô nương kia nàng cùng Đông Anh chẳng phải là gái lỡ thì. An Bình học hắn ba bộ dáng thở dài một hơi nói, nữ đại bất trung lưu a lưu tới lưu đi lưu thành sầu ai ra, nhị tỷ ngươi đánh ta làm cái gì. Kiều Đông Anh chừng hắn một cái nói, đừng nói hưu nói vượt, ngày thường làm ngươi nhiều đọc sách ngươi càng không đọc. Còn có, ngươi gần nhất như thế nào lão bắt trước ba ngữ khí. An Bình gãi gãi đầu cười nói, nhị tỷ, ngươi không cảm thấy ba mỗi lần nói mẹ nó bộ dáng thực khôi hài sao. Đặc biệt là mỗi lần mẹ đều bị tức giận đến nhảy nhót lung tung cùng con khỉ giường như. Đại kiều nghe được đường ca nói, trong lòng yên lặng vì đại bá nương châm cây nến đuốc. Chờ đường ca đường tỷ đi xa, nàng lúc này mới chiều Hoắc trì ca ca đi đến, Hoắc trì ca ca ngươi tìm ta làm cái gì à? Hoác trì nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt liếc mắt một cái, cảm thấy mặt nàng giống như càng viên, chúng ta đi Tây Lâm Tử. Từ lần trước ở Tây Lâm Tử nướng khoai lúc sau, bọn họ lúc sau lại đi vài lần, mỗi lần đi đều có thể ở bên trong tìm được ăn ngon đồ vật. Nghĩ vậy, đại kiều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhấp cái miệng nhỏ hỏi, lần này chúng ta còn đi tìm trứng chim sao? Hoác trì vẻ mặt thần bí nói, đi ngươi sẽ biết. Nhà hắn bị kiều gia như vậy nhiều ân huệ, đặc biệt là bị đại kiều ân huệ, hắn trong lòng tổng muốn làm điểm cái gì báo đáp nàng. Đáng tiếc bọn họ là phần tử xấu, không chỉ có không su dính túi, hơn nữa vô pháp rời đi đội sản xuất, hắn chỉ có thể thường xuyên chạy đến Tây Lâm Tử đi tìm tốt hơn ăn cho nàng ăn. Đại kiều đối hoác chỉ ca ca tìm mỹ thực bản lĩnh thập phần bội phục cùng tín nhiệm, xem hắn nói như vậy, cũng không hề hỏi nhiều cùng hắn một đầu chui vào trong rừng cây. Ở bọn họ đi rồi. Tiểu kiều từ rót cây cối mặt sau đi ra, mày nhíu nhíu, lập tức theo đi lên. Vì không bị bọn họ phát hiện, nàng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ cần xa xa đi theo. Ai ngờ bọn họ hai người tiến cánh rừng, liền cùng chuột vào huyệt động giống nhau, không ngừng chui tới chui lui thực mau nàng liền cùng ném. Đáng chết, tiểu kiều cắn răng oán hận mà rậm rậm chân. Bất quá thực mau nàng không có thời gian sinh khí, bởi vì nàng lạc đường. Đại Kiều không biết muội muội đi theo nàng vào cánh rừng, nàng đi theo Hoắc Trì ca ca thực mau vào tới rồi trong rừng sâu, sau đó ở mấy cây dâu tằm thụ phía trước ngừng lại. Dâu tằm mỗi năm 4 đến tháng 6 phân trong lúc thành thục, đồng cánh rừng bên kia cũng có dâu tằm thụ, có thể đếm được lượng thiếu không nói, trái cây còn thực toan, bất quá liền tính như vậy, dâu tằm một thành thục lập tức liền sẽ bị thôn dân cấp chích chống chơn. Trước mắt dâu tằm trái cây cái đầu đại, thịt nhìn qua rất dày, nhan sắc đỏ tím, vừa thấy liền rất ngọt bộ dáng. Nhìn trước mắt sâu tầm, đại kiều trong miệng nhịn không được phân bố nước miếng, hoác trì ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, mỗi lần đều có thể tìm được ăn ngon, ta hảo sùng bái ngươi Nga. Hoác trì nghe được nàng lời nói, khóe miệng dương lên, ngoài miệng lại nói, này có cái gì ta có thể tìm được, những người khác đồng dạng cũng có thể tìm được. Đại kiều lắc đầu mềm mại nói, không, bọn họ chính là không ngươi lợi hại, ta lớn như vậy còn không có gặp qua những người khác tìm được mấy thứ này. Hoắc Trì nghe nàng cầu vồng tí, khóe miệng độ cung càng thêm rõ ràng, "Chúng ta bắt đầu ngắt lấy đi." Đại Kiều vội vàng gật đầu, trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao Hoắc Trì ca ca muốn cõng hai cái không sọt vào được nguyên lai like là dùng để trang dâu tằm. "Này mấy cây dâu tằm toàn cao hơn 2 mét." Hoắc Trì làm Đại Kiều tháo xuống mặt, hắn tác vãn khởi ống quần bò đến trên cây đi trích. Đại Kiều xem Hoắc Trì ca ca càng bò cao, Nguyễn Thanh nói, "Hoắc Trì ca ca, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã." "Yên tâm đi." Hoác trì ở mặt trên ứng cười nói, người nếu là khát nước nói, có thể một bên trích một bên ăn. Đại kiều xem hoác trì ca ca động tác thực nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên leo cây thoáng an tâm. Nàng cầm lấy hái xuống dâu tằm bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, vị ngọt nước nhiều, ăn ngon thật. Ăn ngon như vậy đồ vật, nàng muốn nhiều trích một chút, đợi lát nữa đi ra ngoài phân cho đại gia ăn. Hoác trì xem nàng ăn đến cái miệng nhỏ bị nhuộm thành màu đỏ tím, nhịn không được lại lần nữa xương khóe miệng. Hai người đem hai cái giỏ tre đều chứa đầy mới đi ra ngoài, trên cây còn có một ít còn không có thành thục dâu tầm, quá mấy ngày lại đến trích một lần liền không sai biệt lắm. Ra đến bên ngoài, hoắc chỉ đem đại bộ phận dâu tầm đều làm đại kiều bối trở về, nhiều như vậy dâu tầm bọn họ lập tức ăn không vô đi, nếu như bị người phát hiện ngược lại không tốt. Đại kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, ta phía trước nghe ta gia nói dâu tầm có thể pha rượu, uống lên đối thân thể đặc biệt hảo ta trở về hỏi ta gia chờ chế tác thành công sau ta lại đưa cho các ngươi Hoặc chỉ có thể có có thể không gật đầu, mấy thứ này vốn dĩ chính là để lại cho nàng cùng kiều Gia quay đầu lại có cho hay không hắn đều không sao cả. Sắc trời không còn sớm, hai người nói nói mấy câu liền đường ai nấy đi. Đại kiều cõng một cái, trên tay còn cầm một cái về trước kiều Gia tiểu viện. Lâm tuệ nhìn đến nàng cầm như vậy nhiều dâu tầm từ trở về, không khỏi kinh ngạc như thế nào nhiều như vậy dâu tầm, ngươi là ở nơi nào tìm được. Đại kiều không dám nói lời nói thật đành phải hàm hồ nói ở đông trong rừng tìm được. Kiều Trấn Quân đi tới nói ta như thế nào không thấy được. Lâm Tuệ từ mang thai sau liền rất muốn ăn chua ngọt đồ vật, hắn tan tầm sau liền thường xuyên đi đông cánh rừng tìm trái cây, chỉ là đông cánh rừng kia địa phương lại không phải kiều gia, hắn có thể đi, những người khác cũng có thể đi, bởi vậy thường xuyên tìm không thấy trái cây. Lúc này nhìn đến đại kiều một cái tiểu hài tử là có thể tìm được nhiều như vậy dâu tầm, hắn tức khắc có loại chính mình thực vô dụng cảm giác kiều ây kiều. Lâm Tuệ nhấp miệng cười nói, ngươi cho rằng ai đều có thể giống đại kiều như vậy có phúc khí à. Nhưng còn không phải là phúc khí. Toàn bộ đội sản xuất như vậy nhiều người đi tìm trái cây, nhưng ai cũng không có tìm được cố tình làm đại kiều cấp tìm được rồi. Nghe nói phía trước nàng còn nhặt quá hai chỉ gà rừng cùng một gốc cây trăm năm linh chi trở về, liền này phúc khí, Phương Tiểu Quyên cư nhiên nói nàng là tai họa thật đủ mắt mù. Liền cùng bà bà nói như vậy, Phương Tiểu Quyên một ngày nào đó sẽ hối hận kỳ thật nàng không biết chính lạc phương tiểu quyên đã sớm hối hận còn chủ mưu muốn trở lại kiều gia đại kiều đem dâu tầm lộng một phần ba gia tới sau đó cầm dư lại đi kiều gia lão viện kiều gia lão viện người nhìn đến nhiều như vậy dâu tầm cũng đồng dạng sợ ngây người an bình cười đến thấy nha không thấy mắt đại kiều muội muội về sau đường ca không bao giờ ngăn cản ngươi cùng hắc gia kia tiểu tử chơi có ăn hết thảy đều hảo thương lượng đại kiều nhấp miệng cười hỏi nàng ra có quan hệ dâu tầm phao rượu sự tình Tiết xuyên gật đầu, dâu tầm là có thể phao rượu, ra quá hai ngày đi chấn trên mua chút rượu trở về. Kiều chấn dân nói, ba, ngươi không cần đi tìm, quay đầu lại ta mang hai bình trở về. Tiết xuyên đối đại kiều nói, chờ ngươi ngũ thúc thúc đem rượu mang về tới, ra liền giúp ngươi làm. Đại kiều cười đến ngọt ngào, ra tốt nhất. Kiều chấn dân đậu nàng nói, Liên ngươi ra tốt nhất, ngũ thúc thúc liền không hảo sao. Đại kiều cười nói, ngũ thúc thúc cũng hảo, bất quá không ra cùng nãi hảo. Kiều chấn dân, bên này hòa thuận vui vẻ, ở trong rừng tiểu kiều lại tức giận đến mũ quan giữ tờn. Nàng ở cánh rừng đã chuyển động một cái nhiều giờ, hai chân đều đi toan, nhưng vẫn ở phụ cận đâu quyền quyền. Lại như vậy đi xuống, trời tối phía trước nàng khẳng định ra không được. Nghĩ đến muốn ở trong rừng qua đêm, nàng trong lòng từng đợt khủng hoảng. Càng không xong chính là nàng không quay về nàng mẹ chưa chắc sẽ phát hiện. Nói đến cũng kỳ quái, nàng mẹ từ bệnh viện sau khi trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như thường thường dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Đột nhiên nàng trong lòng hiện lên một ý niệm nàng mẹ nên không phải là bị xuyên đi. Có thể tưởng tượng đến nàng mẹ làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, nàng lập tức lại lắc đầu, bất quá tính hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm nàng đến chạy nhanh tìm được đường ra. Nhưng vì thôi chính là thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, nàng vẫn như cũ không có tìm được đường đi ra ngoài. Ban ngày cánh rừng tĩnh sâu kín, đã thực thấm người, hiện tại chung quanh hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nhánh cây ở bóng đêm hạ giống như một đám dương nanh múa vốt quái thú chiều nàng há to miệng. Tiểu kiều sốc ở một cây đại thụ phía dưới, hai mắt trừng lớn cảnh giác mà nhìn chu vi, trong lòng sợ đến sắp chết rồi. Đột nhiên, nàng trên đầu mặt truyền đến tê tê thanh âm, nàng trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu sự cảm cứng đờ cổ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tay nhỏ cánh tay thô thanh xà chi chít ở nhánh cây thượng chiều nàng phun ra màu đỏ lưỡi rắn. À tiểu kiều sợ tới mức trái tim đều phải ngừng. Nàng sợ nhất xà, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Đêm nay không có ánh trăng, cánh rừng cơ hồ là rũi tay không thấy năm ngón tay, nàng không biết phía trước là một cái sườn dốc một đầu tiến lên cả người phát hục, sau đó như cầu giống nhau lăn đi xuống. Phanh một tiếng. Nàng đầu đánh vào trên một cục đá lớn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng hai mắt vừa lật tức khắc hôn mê qua đi. Phương Tiểu Quyên hôm nay thân mình không lớn nhanh nhẹn, bụng vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, nàng ở trên giường nằm một ngày, đau đớn vẫn như cũ không có tiêu. Nàng nguyên bản tưởng chờ Tiểu Kiều trở về nấu cơm cho nàng ăn, nhưng chờ đến trời tối, vẫn như cũ không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Nhà đầu chết tiệt kia có bản lĩnh liền không cần trở về. Nàng tái nhợt mặt một bên đỡ đầu giường đứng lên, một bên hùng hùng hổ hổ. Nàng cho rằng tiểu kiều là chạy đến kiều gia đi tìm kiều chấn quân. Đời trước tiểu kiều là cái sinh hoạt không thể tự gánh vác ngốc tử, mỗi ngày lưu chữ nước miếng, lời nói đều nói không rõ, càng làm cho người chán ghét vẫn là, nàng còn thường thường kéo một thân. Đời trước nàng ghét nhất người đó là tiểu kiều cái này nữ nhi, nàng nhiều lần muốn đem nàng cấp ném, chỉ là kiều chấn quân không chịu kiều tú chi cũng nhiều lần cảnh cáo nàng, nàng mới từ bỏ. Tổ tiên tiểu kiều kia đầu đất tồn tại chính là tới liên lụy cả nhà, đời trước đại kiều kiên trì muốn mang theo tiểu kiều xuất giá, làm cho 25-6 tuổi còn không có gả đi ra ngoài. Trọng sinh sau khi trở về, nàng phát hiện không chỉ có đại kiều biến xinh đẹp hơn nữa tiểu kiều cũng không ngốc, không chỉ có không ngốc cư nhiên còn thành xa gần nổi danh tiểu thần đồng. Này không làm nàng vui vẻ, ngược lại làm nàng nổi lên cảnh giác tâm, nàng hoài nghi người này cùng chính mình giống nhau, là có cái gì kỳ quái kỳ ngộ. Cho nên này trận nàng chút nào không dám làm tiểu kiều nhìn ra nàng không giống nhau, một bên lén lút quan sát nàng. Tuy rằng tiểu kiều tạm thời không có lộ ra quá lớn dấu vết, bất quá nàng có thể khẳng định kia cụ trong thân thể mặt huyệt đối không phải một cái bầy tuổi tiểu hài tử. Chỉ là nàng hiện tại thân mình không dưỡng hảo cho nên nàng không tính toán ở cái này tựa hồ chọc thủng nàng, huống chi nàng còn phát hiện nàng cùng chính mình giống nhau tưởng hồi kiều ra đi cho nên nàng thực mặc kệ nàng thường thường chạy đi tìm kiều chấn quân. Bởi vậy lúc này tiểu kiều không trở về, nàng liền cam chịu nàng là lưu tại kiều gia Nàng đơn giản làm điểm ăn, sau đó lại lên giường ngủ. Để nhị tiểu kiều vẫn như cũ không có trở về. Phương tiểu quyên trong lòng một chút cũng không nóng nảy, ngược lại cảm thấy tiểu kiều còn tính có điểm tác dụng cư nhiên có thể nhanh như vậy liền nhốt đánh vào kiều gia Nàng nguyên bàn lại thường xin nghỉ, nhưng nghĩ lại thường tượng cảm thấy đây là cái xoát hào cảm hào thời cơ, vì thế một phen bỏ dậy ăn chút gì liền đi bắt đầu làm việc. Đi vào trong đất vương thủy sinh vừa thấy đến nàng liền nhíu mày, Phương Tiểu Quyên, ngươi hôm nay như thế nào lại đến muộn. Ta muốn khấu ngươi công phân. Phương Tiểu Quyên đôi mắt ở trong đám người mặt tìm kiều trấn quân rơi xuống, không thèm để ý nói, tùy tiện ngươi tưởng khấu nhiều ít cứ việc khấu. Chờ nàng trở về kiều ra, nàng nơi nào còn cần này đó công phân. Rất xa, nàng nhìn đến Kiều Trấn Quân đứng ở đồng ruộng kia đầu trong tay cầm cái quốc đối diện Lâm Tuệ cười đến vẻ mặt ôn nhu. Nàng hai mắt như rắn độc giống nhau trừng mắt Lâm Tuệ trong lòng lộc cọc lộc cọc ứa ra toan khí. Đời trước nữ nhân này đem chính mình gắt gao đạp lên dưới chân, đời này lại là như vậy, nàng không phục. Nàng mãi chân chiều bọn họ đi qua đi. Vương Thủy sinh nhìn đến Phương Tiểu Quyên cái dạng này, mày túc đến quả thực có thể kẹp chết rồi bỏ. Nữ nhân này lại muốn làm gì? Xem nàng vừa rồi một đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kiều lão nhị cùng hắn tức phụ, nàng nên không phải là tưởng hồi kiều ra đi. Vương Thủy sinh càng nghĩ càng có khả năng, cảm thấy hẳn là làm hắn tức phụ đi thông chi kiều ra một tiếng. Phương Tiểu Quyên đi qua đi, chiều kiều trấn quân lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười nói, hai từ nàng ba ta tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu. Phương Tiểu Quyên chiều bên này đi tới khi, đại gia cũng đã chú ý tới, lúc này nghe được lời này, chạy nhanh một bên làm việc một bên dựng lỗ tai nghe lén. Lâm Tuệ nhìn đến Phương Tiểu Quyên cưng nhiên làm trò đại gia mặt kêu Kiều Trấn Quân tên trong lòng một trận không thoải mái. Kiều Trấn Quân một chút cũng không nghĩ cùng nàng nhắc lên quan hệ, dụ mặt nói ta không có gì lời nói tưởng cùng ngươi nói. Phương Tiểu Quyên không nghĩ tới Kiều Trấn Quân cưng nhiên như vậy không cho chính mình mặt mũi tức giận đến miến răng miến lợi. Lâm Tuệ xem chính mình nam nhân chưa cho nàng hòa nhã trong lòng tức khắc thoải mái, đem ấm nước đưa qua đi nói, ngươi uống điểm nước đợi lát nữa lại muốn bắt đầu gánh nước. Kiều Trấn Quân cười đến vẻ mặt hạnh phúc thái dương càng lúc càng lớn, Ngươi sớm một chút trở về quay đầu lại cũng không cần đưa nước lại đây ta nếu là tưởng uống ta chính mình trở về uống. Lâm Tuệ giận hắn liếc mắt một cái nói ta lại không phải chỉ cho ngươi một người đưa nước ta còn muốn cấp ba mẹ đại ca đưa nước. Thôn dân cùng Phương Tiểu Quyên đều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương. Nam thôn dân, đặc biệt là như cầu thẳng như vậy độc thân cầu, hâm mộ đến không được. Lâm Tuệ không chỉ có mang theo rất nhiều của hồi môn, hơn nữa kết hôn sau càng ngày càng xinh đẹp, đã từng là đông phong công xã một chi hoa Phương Tiểu Quyên đứng ở nàng trước mặt quả thực bị so đến vô pháp xem. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước bọn họ nên sớm một chút đi lâm ra cầu thân kiều lão nhị này cầu nam nhân thật sự quá có phúc phần, trước sau hai nhậm tức phụ đều lớn lên như vậy đẹp thật là hâm mộ chết người. Phương Tiểu Quyên lại tức giận đến thiếu chút nữa tạc. Nàng là không yêu Kiều Trấn Quân, nhưng nàng đời trước sốt cuộc cùng Kiều Trấn Quân sinh sống cả đời, ở trong mắt nàng, Kiều Trấn Quân chính là nàng sở hữu vật không cho phép mặt khác nữ nhân hoen ố. Bất quá vì suất hào cảm, nàng hít sâu một hơi, cường ngạnh bài trừ một nụ cười nói, hài tử nàng ba ta tới tìm ngươi không phải vì khác là vì Tiểu Kiều kia hài tử. Tiểu Kiều làm sao vậy? Kiều Trấn Quân hỏi. Tuy rằng hắn đối tiểu kiều kia hài tử lạnh nhạt có chút thất vọng buồn lòng, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, hắn tổng không thể không quan tâm. Phương tiểu quyên xem hắn cùng chính mình nói chuyện, đắc ý mà chiều lâm tuệ nhìn thoáng qua thanh âm càng thêm đà tuy rằng ly hôn khi chúng ta nói tốt hài tử một người một cái, nhưng huyết thống quan hệ là chém không ngừng tiểu kiều kia hài tử vẫn luôn thực kính yêu ngươi cái này phụ thân. Kiều chấn quân không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng đương chính mình là ở diễn tuyết A, thao thao bất tuyệt nàng tưởng nói, hắn còn không muốn nghe đâu. Phương tiểu quyên ngũ quan vặn vẹo một chút lại lần nữa hít sâu một hơi, ta là tưởng nói tiểu kiều tối hôm qua ngốc tại kiều gia, thật là phiền toái các ngươi. Nhưng lời nói còn không có nói xong, lại lần nữa bị kiều chấn quân cấp đánh gãy, ngươi nói cái gì A, tiểu kiều tối hôm qua không ở kiều gia. Phương tiểu quyên ngơ ngẩn, không ở kiều gia trụ, sao có thể... Nàng không ở kiều gia nàng có thể đi nơi nào, nàng tối hôm qua một đêm đều không có về nhà. Kiều chấn quân sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng một đêm không có trở về, ngươi làm nàng thân mụ, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Phương tiểu quyên nói, ta cho rằng nàng là ở ngươi nơi đó. Hài tử nàng ba hiện tại làm sao bây giờ? Ta hảo lo lắng tiểu kiều kia hài tử, nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện. Nói nàng hốc mắt đỏ, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng thân mình chiều kiều chấn quân đảo qua đi. Kiều Trấn quân thân mình lệch về một bên, nàng phanh một tiếng ngã trên mặt đất khuyểu tay đánh vào bờ ruộng trên tảng đá, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Ha ha ha quang ngã cái ngã sắp, mặt khác một bên Kiều Trấn quốc thấy như vậy một màn, ha ha ha mà phá lên cười. Ở hắn cách đó không xa làm việc nữ thanh niên trí thức đắp chật nghe được lời này, tức khắc nhớ tới chính mình lần trước mất mặt sự tình, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Lần trước nàng ở giữa sườn núi vô cớ bị người đánh một đốn, đội sản xuất người đều cho rằng nàng bị người cường, vô luận nàng như thế nào giải thích đều không có người tin tưởng nàng. Tại đây đội sản xuất vô luận nàng đi đến nơi nào, đều có người dùng cái loại này đồng tình đồng thời lại cảm thấy nàng ô uế ánh mắt nhìn nàng, mỗi lần đều xem đến nàng nổi trận lôi đình. Nàng không có không có không có không có bị người cường. Nàng là bị một nữ nhân cấp đánh, trưởng đội sản xuất nói phải cho nàng một công đạo nhưng qua lâu như vậy một chút tin tức đều không có, nàng không thể không chính mình đi tìm đáp án. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại đem đội sản xuất sở hữu phụ nữ hình thể quan sát một lần, cảm thấy có khả năng nhất đánh nàng người chính là Kiều Trấn Quốc tức phụ Vạn Xuân Cúc. Nàng nhìn cười đến vẻ mặt xuân dạng Kiều Trấn Quốc, nàng quyết định không hề nén giận đi xuống, nàng phải cho này đối vợ chồng một cái giáo huấn. Đầu Phương Tiểu Quyên ngã trên mặt đất, lại đau lại tức lại mất mặt. Chỉ là vì hồi kiều gia nàng lại lại lại lần nữa nhịn, hải từ nàng ba, ngươi vừa rồi làm gì không đỡ ta một phen, hại ta quăng ngã một đại ngã, đau chết mất. Kiều Trấn Quân mới lười đi để ý nàng có hay không té bị thương, lại lần nữa hỏi, tiểu kiều tối hôm qua thật sự không có về nhà sao? ngươi tốt nhất không cần dùng loại chuyện này tới nói giỡn. Phương Tiểu Quyên cắn răng, ta sao có thể lấy lại chuyện này tới nói giỡn, ngươi cho ta là người nào? Hiêu trấn quân cũng không dám xác định nữ nhân này có hay không nói dối, bất quá hắn không dám đánh cuộc ngẩng đầu hỏi mọi người nói, "Xin hỏi các ngươi ngày hôm qua có ai gặp qua Tiểu Kiều?" Phiền toái đại gia hỗ trợ suy nghĩ một chút, thôn dân tuy rằng nhiệt tâm xem bát quái, nhưng lúc này nghe được Tiểu Kiều không thấy, đều nhịn không được mồm năm miệng mười mà nói lên. "Ta chưa thấy qua nàng, ta cũng không có." Ta nhưng thật ra gặp qua nàng, bất quá đó là ở buổi sáng thời điểm, nàng có thể hay không ngày hôm qua đi đi học sau không có trở về. Nếu là ở trường học không thấy, vậy đến đi công xã bên kia tìm người. Không có, nàng ngày hôm qua đã trở lại, nàng là cùng nữ nhi của ta cùng nhau tan học trở về, lúc sau nàng có hay không về nhà ta cũng không biết. Hạnh Hoa nói, lúc sau không còn có người ta nói gặp qua tiểu kiều kiều chấn quân sợ xảy ra chuyện, liền quay đầu lại cùng Lâm Tuệ nói, ngươi đi về trước ta nơi nơi đi tìm xem. Kiều Tú chi tuy rằng không thích Tiều Kiều cái này cháu gái, nhưng cũng không có muốn nàng chết nghe được lão nhị muốn một mình đi tìm, liền đối với đại nhị tử nói, lão đại ngươi cũng xin nghỉ đi hỗ trợ tìm một chút. Kiều Trấn Quốc ứng Thanh Hảo cùng nhị đệ cùng nhau tìm vương thủy sinh xin nghỉ, sau đó ở trong thôn tìm lên. Nhưng từ buổi sáng tìm được giữa trưa, lại từ giữa trưa tìm được chạng vạng đại gia tan tầm, đều không có tìm được Tiều Kiều rơi xuống. Trong thôn mỗi cái góc đều tìm khắp, đông cánh rừng càng là tìm ba bốn biến Tiểu Trấn quân đầy mặt mỏi mệt kia hai từ có thể đi nơi nào. Một cái đại người sống ở trong thôn không thấy, đây chính là cái đại sự tình. Vương Thủy Sinh không dám trì hoãn, lập tức tổ chức thôn dân cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng vẫn như cũ một chút tung tích đều không có. Vương Thủy Sinh lặp lại hỏi Hạnh Hoa, ngươi xác định ngày hôm qua ngươi nữ nhi cùng Tiểu Kiều cùng nhau tan học trở về. Hạnh Hoa không kiên nhẫn nói, đội trưởng ngươi đều hỏi bao nhiêu lần. Nếu là không tin, ngươi tự mình đi hỏi nữ nhi của ta đi. Lúc này đã tới rồi tan học thời điểm, đội sản xuất đi công xã đi học hài tử đều lục tục đã trở lại. Chờ Hạnh Hoa nữ nhi trở về, đại gia ngăn đón nàng vừa hỏi, quả nhiên cùng Hạnh Hoa nói như vậy. Đại Kiều nghe được muội muội không thấy, trong đầu hiện lên một ý niệm, muội muội ngày hôm qua nên sẽ không theo nàng cùng Hoắc Trì ca ca vào Tây Lâm Tử đi. Nàng sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, Là bởi vì muội muội trong khoảng thời gian này thường xuyên theo dõi nàng, thường thường lấy lòng nàng, nhưng nàng không nghĩ cùng nàng nói chuyện, luôn là nghĩ cách trốn tránh nàng. Nếu là nàng ngày hôm qua cũng trộm theo dõi chính mình, nói không chừng còn thật có khả năng đi theo vào Tây Lâm Tử. Nghĩ vậy, nàng duỗi tay trộm lôi kéo nàng nãi tay, nãi ta khả năng biết muội muội rơi xuống. Kiều Tú chỉ thường che lại nàng miệng, loại này lời nói nơi nào có thể làm trò đại gia mặt nói ra. Còn là chậm một bước. Phương tiểu quyên phát lại đây thập phần kích động nói, đại kiều, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi nói ngươi biết ngươi mụi mụi ở nơi nào. Nàng ở nơi nào, ngươi mau nói cho mụ mụ, mụ mụ thật sự muốn lo lắng gần chết. Nàng dùng sức bắt lấy đại kiều cánh tay, biểu tình đau thương mà kích động đem một cái chết đi nữ nhi mà bất lực mẫu thân hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nguyễn. Người chung quanh nhìn đến nàng như vậy, trong lòng đều nhịn không được đồng tình lên phương tiểu quyên tuy rằng tính tình không tốt nhưng nàng đối tiểu kiều kia hài tử lại là thiệt tình hảo cũng không phải là trước kia ở kiều gia khi nàng liền đem tiểu kiều phụng ở lòng bàn tay sau lại ly hôn cũng kiên trì muốn mang nàng đi hiện tại hài tử ném nàng khẳng định thực sốt ruột ai nhìn khiến cho người cảm thấy chua xót nếu là ta hài tử ném ta nói không chừng so nàng còn muốn điên cuồng đâu Phương Tiểu Quyên nghe được đại gia nói, trong lòng thập phần đắc ý cảm thấy dùng tình thương của mẹ tới tẩy trắng chính mình con đường này đi đúng rồi. Đang nghĩ ngợi tới ngực liền ăn một chân, nàng ai ra một tiếng sau này ngã trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đến kiều tú chi lạnh lùng nhìn nàng, ly đại kiều xa một chút nếu là còn dám lộng thương nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng cả người run run một chút tưởng mở miệng vì chính mình giải thích nhưng kiều tú chi không xem nàng. Tay có hay không bị chảo đau? Kiều Tú Chi ngồi sổm xuống đi hỏi. Đại Kiều lắc đầu, nãi không cần lo lắng, không đau. Kiều Tú Chi không tin nàng lời nói, đem nàng tay áo loát lên, chỉ thấy hai điều trắng nõn cánh tay nhiều hai cái hồng hồng vết trào, nhìn qua rất là chói mắt kinh tâm. Mọi người nhìn đến Đại Kiều cánh tay, đều sôi nổi đảo chiều khí lạnh, vừa mới đối phương tiểu quyên dâng lên đồng tình cũng đi theo tan thành mây khói. Chật chật chật nhìn này làm mẹ, liền tính lại lo lắng, cũng không nên như vậy dùng sức a hai tay cánh tay đều ứa thanh đáng thương đứa nhỏ này còn nói không đau nói đến còn không phải nàng bất công các ngươi chẳng lẽ quên nàng lúc trước là như thế nào bạc đãi đại kiều đứa nhỏ này sao đại gia tự nhiên không có quên một đôi song bào thai tì tì thấp bé vàng như nến muội muội dưỡng đến bạch bạch nộn nộn gặp qua bất công chưa thấy qua như vậy bất công phương tiểu quyên một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa sống sờ sờ nghẹn chết chính mình kiều tú chi nhìn đại kiều nói về sau đau đừng chịu đựng đã biết sao đã biết nãi, Đại Kiều Nguyễn Nguyễn nhu nhu nói, mọi người xem nàng một đôi mắt hơi nước sương mù, khuôn mặt nhỏ đau đến trắng bệch nhưng cho dù như vậy cũng không khóc còn thực hiểu chuyện mà nói không đau, đại gia tức khắc nhìn về phía Phương Tiểu Quyên ánh mắt càng thêm không tốt. Ngươi vừa rồi nói ngươi biết Tiểu Kiều rơi xuống là chuyện như thế nào? Kiều Tú chi hỏi. Nếu việc này đã bị đại gia đã biết nàng chỉ có thể làm trò đại gia mặt hỏi nàng, nếu không nếu là tiểu kiều xảy ra chuyện gì, nói không chừng việc này liền sẽ trách tội đến nàng trên đầu. Tránh ở đám người phía sau hoắc trì cùng đại kiều giống nhau, cũng đoán được tiểu kiều phòng trừng là đi theo bọn họ vào Tây Lâm Tử. Hắn sợ đại gia trách tội đại kiều, đang chuẩn bị chen vào đám người nói cho đại gia, cũng đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên đầu khi liền nghe được đại kiều giòn sinh thanh âm từ bên trong truyền tới. Ta không có gặp qua muội muội, ngươi không có gặp qua ngươi muội muội, kia nói như thế nào biết đâu. Trêu cợt đại nhân thực hảo chơi sao?" Hạnh Hoa đứng ra phun nói, "Này đều khi nào còn một cái kính mà quên rối, thật là một chút cũng đều không hiểu sự." "Ta không có quên rối." Đại Kiều nói ta xem đại gia nơi nào đều tìm khắp liền tây lâm tử không có đi tìm ta nghĩ muội muội có thể hay không tiến tây lâm tử đi rốt cuộc mùa đông lần đó ta đi tây lâm tử cũng là muội muội nói cho ta bên trong có trứng chim ta mới đi vào kiều tú chi mày tức khắc nhăn lại ngươi là nói lần đó ngươi đi tây lâm tử là tiểu kiều cho ngươi đi Đại Kiều gật gật đầu, muội muội nói mẹ miệng đạm muốn ăn thịt, nói ta nếu có thể ở Tây Lâm tử tìm được trứng chim trở về, mẹ khẳng định sẽ thích ta, ta liền cùng muội muội cùng đi, chính là đi vào không lâu, muội muội đã không thấy tâm hơi, sau đó ta rơi vào bẫy dập bị đông lạnh thành băng côn. Lời này rơi xuống đất, mọi người tức khắc một trận ồ lên. Bọn họ liền nói, Đại Kiều êm đẹp như thế nào chạy đến Tây Lâm tử đi, nguyên lai like là nghe xong tiểu Kiều nói. Chính là ngày mùa đông, đều đều đi phía nam qua mùa đông, nơi nào tới trứng chim. Còn có hai tỷ muội đi vào, vì sao Tiểu Kiều đột nhiên không thấy, nàng ra tới sau nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào Đại Kiều vào Tây Lâm Tử, nếu là nàng sớm một chút nói cho đại nhân, Đại Kiều lúc trước liền sẽ không bị đông lạnh đến chỉ còn lại có một hơi Kiều lão nhị cũng sẽ không tê liệt. Có người kinh ngạc cảm thán Tiểu Kiều ý xấu, cũng có người cảm thấy không quá khả năng, lúc ấy Tiểu Kiều lại thông minh cũng mới 6 tuổi, sao có thể có như vậy tâm kế. Nhưng Kiều gia đoàn người cùng với Phương Tiểu Quyên trong lòng đều thập phần minh bạch Tiểu Kiều chính là có như vậy tâm kế. Kiều chấn quân nguyên bản thực sốt ruột lúc này nghe thế sự tình trong lòng lại lần nữa dâng lên đối Tiểu Kiều thất vọng. Việc này tạm thời đặt ở một bên trước đem người tìm được lại nói. Vương Thủy sinh ho khan một tiếng nói. Ta cảm thấy Đại Kiều nói được có đạo lý toàn bộ đội sản xuất cũng chỉ có Tây Lâm Tử không có đi tìm, đại gia đi vào bên trong tìm một chút. Nếu là lại tìm không thấy cũng chỉ có thể đi đồn công an báo nguy. Đại gia nghe được muốn vào Tây Lâm tử đi, không khỏi có chút do dự. Tây Lâm xương khói tràn ngập còn thiết trí bẫy dập hiện tại như vậy vãn đi vào khẳng định tìm không ra lộ, nếu là một không cẩn thận rơi xuống bẫy dập vậy mệt lớn liền ở ngay lúc này, hoắc trì từ đám người mặt sau tẽ tiến vào, đối vương thủy sinh nói: đội trưởng, ta phía trước đi cắt cỏ heo khi phát hiện một cái đường nhỏ có thể đi vào tây lâm tử, từ nơi đó đi vào không có bẫy dập, ta có thể cho đại gia dẫn đường. nghe được hoắc trì nói, mọi người đều chấn kinh rồi. chỉ là lúc này không phải so đo chuyện này thời điểm, vương thủy sinh phục hồi tinh thần lại, lập tức làm hắn dẫn đường. Đái thuộc phương xem nhi tử lao ra đi trong lòng lo lắng vô cùng, sợ hãi xong việc đại gia sẽ thu sau tính sổ. Cũng may hoắc trì thông minh, hắn giả bộ một bộ không quen thuộc bộ dáng, mang theo đại gia đổi tới đổi lui, xoay một vòng lớn mới truyền đi vào. Đại gia mới đầu cho rằng hắn rất quen thuộc trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng hiện tại nhìn đến hắn cái dạng này, liền cho rằng hắn là tiểu hài tử nói mạnh miệng. Hắn phía trước có thể là trong lúc vô ý vào được một lần, nhưng sợ bị người mắng cho nên mới không nói cho đội sản xuất người. Đi vào trong rừng, đại gia mới phát hiện tây lâm bên trong cương nhiên có khắc động thiên, không chỉ có có thác nước còn có rất nhiều cây ăn quả Vương Thủy sinh xem đại gia tâm tư đều ở cây ăn quả thượng chạy nhanh nhắc nhờ bọn họ tìm người, mấy thứ này đều ở chỗ này, trốn không thoát. Mọi người nghe vậy, lúc này mới tiếp tục tìm người. Một cái giờ sau, đại gia ở sườn dốc phía dưới tìm được Tiểu Kiều, nàng cái ót bị tạp ra cái huyết động, không biết hôn mê bao lâu. Kiều Trấn Quân chạy nhanh đem người đưa đi bệnh viện. Tiểu Kiều ở ngày hôm sau tỉnh lại, lại cái gì đều không nhớ rõ. Cùng lúc đó, thẩm gia lại tự mình tới một chuyến Kiều gia, cũng mang đến một cái tin tức tốt. Kiều Trấn Quân đi sưởng thực phẩm đi làm sự tình định ra, ba ngày sau bắt đầu đi làm. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 72. Chấn bệnh viện phòng bệnh, tiểu kiều chấp đại đại đôi mắt lộ ra mê mang thần sắc nói các ngươi là ai Nơi này là chỗ nào Phương tiểu quyên ngẩn ra một chút thực mau hét lên lên ta bảo bối kiều kiều Ngươi này nói cái gì a Chẳng lẽ ngươi không nhận biết mụ mụ sao Tiểu kiều cánh tay bị trào đến sinh đau trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc ta ta không quen biết ngươi Ngươi rốt cuộc là ai Còn có ngươi có thể hay không buông tay Ngươi làm đau ta Kiều Trấn Quân nhíu lại mày hỏi bác sĩ nói, bác sĩ, hải tử đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ nhận không ra người? nam bác sĩ qua đi cấp thiều kiều kiểm tra sau nói, nàng đụng vào cái ót khả năng trong đầu có máu bầm, mới có thể làm cho ký ức xuất hiện nhỏ nhặt tình huống. Này niên đại phần đầu bị thương không thể chụp phiến tử chiếu CT cái gì, chữa bệnh thiết bị đơn sơ thật sự, nhân viên y tế trình độ cũng thập phần hữu hạn. Kia nàng khi nào có thể nhớ tới? Kiều Trấn Quân mày túc đến càng khẩn nam bác sĩ lắc đầu cái này liền khó nói, bất quá nhà các ngươi người cho nàng nhiều điểm quan tâm chậm rãi có lẽ là có thể nhớ tới. bác sĩ đi rồi, phương tiểu quyên ôm tiểu kiều anh anh anh mà khóc nàng cho rằng chính mình khóc lên thực mỹ. sự thật là nàng sắc mặt vàng như nến lại tiêu thụy hơn nữa phía trước bị lâm gia đánh gãy hai viên nha sớm không còn nữa năm đó sắc đẹp chỉ là nàng không có tự mình hiểu lấy còn đương chính mình là đông phong công xã một chi hoa. Kiều Trấn Quân cũng không thèm nhìn tới nàng, nhẹ giọng hỏi Tiểu Kiều nói Tiểu Kiều ta là ba ba, ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Kiều nghiêng đầu nháy đại đại lại mê mang đôi mắt hơn nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ bất quá ta cảm thấy ngươi giống như ở nơi nào gặp qua. Kiều Trấn Quân kích động nói, hảo hài Tử, ngươi nghĩ lại. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, đột nhiên che lại đầu anh anh anh lên, nghĩ không ra ta đầu đau quá. Hảo hảo, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Phương Tiêu Quyên lo lắng mà ôm Tiều Kiều quay đầu lại đối Kiều Trấn Quân nói. Hải tử nàng ba, vừa rồi bác sĩ nói ngươi cũng nghe tới rồi, Tiều Kiều loại tình huống này yêu cầu chúng ta làm phụ mẫu quan tâm, Hải tử nếu đối với ngươi có ấn tượng không bằng làm nàng đi theo ngươi trở về trụ một đoạn thời gian. Kiều Trấn Quân mày lại nhíu lại, Phương Tiêu Quyên xem hắn cái này do dự bộ dáng liền tới khí còn phải nhịn cả giận ta cũng không phải làm Tiều Kiều vĩnh viễn ở tại ngươi nơi đó, này không phải đặc thù tình huống sao chờ nàng tình huống hơi chút hảo điểm ta sẽ lập tức tiếp nàng trở về kiều Trấn quân vẫn như cũ không có gật đầu nếu là phía trước không biết tiểu kiều lừa đại kiều đi tây lâm từ sự tình hắn khẳng định sẽ đáp ứng nhưng hiện tại hắn thật sự không biết có nên hay không điểm cái này đầu phương tiểu quyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đột nhiên ôm tiểu kiều kêu khóc lên ta đáng thương hài tử ngươi đều thành như vậy người ba ba lại đối với ngươi không quan tâm kiều kiều ngươi yên tâm Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, mụ mụ đều sẽ không bỏ xuống ngươi. Người chung quanh nghe được Phương Tiểu Quyên nói, tức khắc nhìn về phía kiều chấn quân, ánh mắt liền mang lên lưỡi dao. Chỉ sinh không dưỡng, cầu đều không bằng phi. Cách vách giường lão thái thái chiều hắn phi một ngủ. Chính là xem hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, như thế nào như vậy không có trách nhiệm tâm, liền tính ghét bỏ là cái nữ nhi cũng không thể bộ dáng này à. Loại này nam nhân nếu là ta con rể ta thế nào cũng phải dùng cái chổi hung hăng trừ chết hắn không thể. Kiều Trấn Quân thành cái đích cho mọi người chỉ trích mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng ta không phải. Các ngươi không cần mắng hải tử hắn ba, hắn như vậy khó xử cũng là có nguyên do ta cùng hải tử hắn ba ly hôn, hắn tân hôn có thê tử, việc này khẳng định muốn hỏi qua hắn thê tử. Phương Tiểu Quyên trong mắt lộ ra một mặt đắc ý chỉ là nàng lần này thiệt tình muốn lấy lòng Kiều Trấn Quân, bởi vậy cũng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, còn trái lại vì hắn nói chuyện. Mọi người nghe vậy, tức khắc càng thêm đồng tình nàng. Kiều Trấn Quân đỉnh mọi người như đào ánh mắt chính là không đáp ứng làm Tiểu Kiều trở về, chỉ sửa miệng nói phải đi về cùng lâm tuệ thương lượng sau lại nói. Phương Tiểu Quyên trong lòng MMP, mặt ngoài còn phải làm ra hiền huệ bộ dáng. Bởi vì tiểu Kiều miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói không có nằm viện tất yếu cho nên lập tức liền giao phí dụng xuất viện. Trở lại đội sản xuất thôn dân nhìn đến bọn họ một nhà ba người trở về, lập tức vây quanh đi lên. Dịch tiểu Kiều như thế nào nhanh như vậy xuất viện? Đúng vậy, kia huyết lúc ấy nhìn như vậy khủng bố ta còn tưởng rằng nếu không hảo đâu. Lúc ấy ở Tây Lâm Tử tìm được tiểu Kiều khi nàng thân mình tiếp theo tảng lớn vết máu quần áo cũng bị nhiễm hồng, lúc ấy đại gia còn tưởng rằng nàng đã chết. Tiểu Kiều nhìn đến như vậy nhiều người, bạch mặt trốn đến nàng ba sau lưng, một bộ bị dọa hư bộ dáng. Ngày thường Tiểu Kiều nhìn thấy trong thôn người đều sẽ chủ động kêu người thập phần ngoan ngoãn điềm mỹ, mọi người xem nàng hiện tại một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, không khỏi càng thêm tò mò. Kiều Trấn Quân Đành phải giải thích nói, bác sĩ nói Tiểu Kiều trong đầu có máu bầm, nhớ không được người. Mọi người nghe được Tiểu Kiều mất trí nhớ có đồng tình có tò mò cũng có xem diễn. Còn tuổi nhỏ liền bị thương đầu óc về sau nếu là đều nhớ không nổi nhưng làm sao bây giờ. Nhớ không được người, đó có phải hay không biến choáng váng, thật giống như cách vách thôn ngốc nữ giống nhau. Chật chật chật hào hào một cái thần đồng biến thành như vậy thật là đáng tiếc. Kiều Trấn Quân không nghĩ làm Tiểu Kiều nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn nói, quay đầu lại đối nàng nói, ngươi đi theo mẹ ngươi trở về quay đầu lại có rảnh ta lại đi xem ngươi. Tiểu Kiều càng thêm sợ hãi. Nắm chặt hắn tay, ba ba, ngươi thật sự sẽ đi xem ta sao Ta rất sợ hãi, nàng nho nhỏ khuôn mặt huyết sắc tái nhợt Đại đại trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu Giống như một con lạc đường tiểu động vật như vậy nhỏ yếu lại bất lực Kiều Trấn Quân xem đến trong lòng tê dần, sờ sờ nàng đầu nói Sẽ ba ba có rảnh liền đi xem ngươi Tiểu kiều, kiều lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra hắn tay Kiều Trấn Quân đi rồi vài bước liền nhìn đến lâm tuệ hồng Con mắt đứng ở phía trước dưới tàng cây Hắn trong mắt co rụt lại, chột dạ hô Tuệ Tuệ. Lâm Tuệ vừa rồi còn có thể nhẫn được, lúc này nghe được hắn kêu chính mình nhũ danh, cái mũi đau xót, nước mắt liền thiếu chút nữa xuống dưới. Vừa rồi nhìn đến bọn họ một nhà ba người đứng chung một chỗ kia hình ảnh thật sâu đâm bị thương nàng đôi mắt. Xem Lâm Tuệ xoay người đi rồi, Kiều Trấn Quân chạy nhanh đuổi theo đi, Tuệ Tuệ, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, Tiểu Tâm trong bụng hài tử. Lâm Tuệ xem hắn chỉ quan tâm hài tử trong lòng càng thêm ủy khuất, đỡ bụng liền chạy lên kiều chấn quân sở tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài. mọi người xem đến bọn họ hai phu thê cái dạng này càng thêm nghị luận sôi nổi. kiều lão nhị ra khẳng định là nhìn đến nàng nam nhân cùng phương tiểu quyên chạm cùng nhau không cao hứng. nếu là đổi lại ta ta cũng không cao hứng a. phương tiểu quyên chính là kiều lão nhị vợ trước a. hai người cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, hiện tại phương tiểu quyên lại thành quả phụ, ai biết bọn họ có thể hay không làm ra điểm cái gì tới. Phương Tiểu Quyên nhìn đến Lâm Tuệ khóc lóc chạy đi bộ dáng, trong lòng quả thực so ngày nóng bức uống lên một chén chè đậu xanh còn muốn sảng. Nhìn đi, đây mới là bắt đầu. Nàng nhất định sẽ đem Kiều Trấn Quân cấp cướp về. Lâm Tuệ lớn bụng chạy không mau, thực mau đã bị Kiều Trấn Quân cấp đuổi theo, người buông ta ra. Người như thế nào không đi người vợ trước cùng nữ nhi nơi đó, còn lại đây truy ta làm cái gì? Kiều Trấn Quân bắt lấy tay nàng giải thích nói tuệ tuệ ta ta cùng Phương Tiểu Quyên không có gì. Lâm Tuệ nhấp miệng không nói chuyện, đôi mắt cũng không xem hắn. Kiều Trấn gấp đến độ mặt chứng đến đỏ bừng, Tuệ Tuệ ta nói đều là thật sự. Ta sao có thể sẽ cùng nàng ở bên nhau. Kiều Trấn quân từ trước đến nay ăn nói vụn về, giải thích tới giải thích đi đều là kia hai câu lời nói. Lâm Tuệ xem hắn cấp ra một đầu hãn, trong lòng có chút không đành lòng, cắn môi hỏi nàng nói Tiểu Kiều nàng là chuyện như thế nào. Nàng vừa rồi chạm đến xa cũng không có nghe được bọn họ lời nói. Chỉ là xem tiểu Kiều một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Kiều Trấn Quân lại đem bác sĩ nói nói một lần. Lâm Tuệ nghe xong từ cái mũi hừ lạnh một tiếng nói yêu cầu người nhà quan tâm. Cho nên đâu, người tính toán đem nàng nhận được ra tới sao? Kiều Trấn Quân bị nàng một đôi ngập nước đôi mắt trừng mắt nào dám điểm cái này đầu có thể tưởng tượng đến tiểu Kiều tình huống. Hắn cảm thấy chính mình cái gì đều không làm nói lại thực không phụ trách nhiệm không khỏi thế khó xử lâm tuệ cũng hiểu biết hắn tính cách xoay người nói ta cũng không nói ngươi, việc này ngươi tốt nhất cùng ba mẹ nói một chút. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Kiều Trấn Quân Đành phải lại lần nữa theo sau. Tới rồi buổi tối Kiều Tú Chi đưa bọn họ toàn bộ gọi vào lão viện tới ăn cơm. Cơm nước xong sau, Kiều Tú Chi nói thẳng nói các ngươi nhị phòng sớm đã phân ra đi ta và ngươi ba cũng không hảo quản các ngươi sự tình cho nên ngươi muốn hay không đem tiểu kiều tiếp trở về trụ chính ngươi quyết định chẳng qua vì không cho đại kiều lại lần nữa đã chịu thương tổn ta và ngươi ba quyết định đem đại kiều tiếp trở về lão viện trụ nói xong nàng quay đầu lại hỏi ngoan ngoãn ngồi ở một bên đại kiều nói người có nguyện ý hay không trở về cùng gia cùng nãi cùng nhau trụ đại kiều có chút không tha mà nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là gật gật đầu ta nguyện ý kiều trấn quân cái chán mồ hôi lạnh tức khắc liền chảy xuống tới mẹ ta không đáp ứng đem tiểu kiều tiếp trở về trụ a Kiều Tú chi nhướng mày, ngươi hiện tại là không có đáp ứng, có thể sau đâu, vạn nhất tiểu Kiều khóc lóc cầu ngươi, ngươi dám bảo đảm ngươi nhất định sẽ không đáp ứng sao. Kiều Trấn Quân ta, chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, liền nghe được Lâm Tuệ nói, ba, mẹ, nếu có thể nói, ta cũng tưởng dọn về lão viện tới trụ. Kiều Trấn Quân đôi mắt trừng lớn, quay đầu lại khẩn trương nhìn nàng nói, tuệ tuệ, ngươi đừng nói khí lời nói, chúng ta là phu thê, như thế nào có thể làm ngươi một người hồi lão viện trụ? Nhưng Lâm Tuệ cũng không thèm nhìn tới hắn, đem hắn làm như một cái thi tới đối đãi còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Kiều Trấn Quân thực bị thương. Kiều Tú Chi gật đầu, có thể, vậy ngươi liền mang theo tiểu đông Lâm cùng nhau dọn lại đây đi, nếu là lão viện chủ không dưới nói, chúng ta liền cùng đội sản xuất mua đất nền nhà tới kiến. Kiều Trấn Quân nghe được con mẹ nó lời nói càng thêm sốt ruột, nhưng hắn còn không có mở miệng, liền nghe được Kiều Hồng Hà nói. Mẹ ta cũng muốn mang Tiểu Nhất Minh trở về trụ tiểu viện kia địa phương sẽ để lại cho nhị ca bọn họ người một nhà trụ đi. Kiều Trấn Quân thiếu chút nữa liền cấp quỳ, mặt đỏ lên chiều Kiều Hồng Hà nói, tam muội đến lúc này, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Kiều Hồng Hà nói, nhị ca ta không có thêm phiền. ngươi bên tai quá mềm, giữ không nổi đến lúc đó bị Tiểu Kiều mẹ con một cầu, ngươi liền đáp ứng làm Tiểu Kiều trở về, một khi Tiểu Kiều trở về, ly phương Tiểu Quyên trở về còn sẽ xa sao. Nếu như vậy, chúng ta còn không bằng sáng sớm cho các nàng nhường chỗ, làm cho các ngươi một nhà ba người hảo hảo đoàn tụ. Kiều Trấn Quân, Đại Kiều Vân móng vuốt, Nguyễn Thanh nói, nãi ta muốn đem thầm thì cũng cùng nhau mang đi. Nếu bọn họ đều phải đi rồi, thầm thì khẳng định không thể lưu tại nơi đó bị khi dễ. Kiều Tú Chi xoa xoa nàng đầu nói, hảo toàn bộ đều mang đi, sự tình liền như vậy định rồi, các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta làm lão đại qua đi cho các ngươi dọn đồ vật. Điều trấn quân thật sự nếu không nói chuyện, hắn lão bà hài tử liền trong nhà lão mẫu kê đều phải mất đi. Hắn chạy nhanh hô to một tiếng nói, "Mẹ, ta thật không muốn đem Tiểu Kiều tiếp trở về trụ, chỉ là ta cảm thấy ta làm hài tử phụ thân, ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì, thí dụ như nhiều cấp hài tử điểm tiền, làm nàng bổ một bổ thân mình." Kiều Tú chi nhướng mày nhìn hắn, "Nếu là Phương Tiểu Quyên coi đây là lấy cớ, làm ngươi thường xuyên qua đi xem Tiểu Kiều, ngươi có đi hay là không?" Kiều Trấn Quân lắc đầu như chống bỏi, cầu sinh dục thập phần cường nói, "Không đi. Đánh gãy ta chân cũng không đi. Nếu là có cái gì một hai phải đi, ta liền kêu thượng đại ca hoặc là tam muội cùng ta cùng đi, ta tuyệt đối không đơn thuần chỉ là độc nhất cá nhân qua đi." Kiều Tú chi nói, "Đây chính là chính ngươi nói, ngươi nếu là làm không được, về sau thê ly thử tán, ngươi có thể trách không được bất luận kẻ nào." Lão nhị gia, ngươi liền tạm thời cho hắn một cơ hội đi, nếu là hắn làm không được, ngươi tùy thời có thể dọn về tới. Kiều Trấn quân hai mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm lâm tuệ, sợ nàng nói cái không tự. Lâm tuệ cúi đầu, làm bộ tự hỏi một hồi, mới không cam nguyện gật đầu nói, hành đi, nếu mẹ đều nói như vậy, ta liền cho hắn một lần cơ hội, bất quá cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu là ngươi làm không được ta liền cùng ngươi ly hôn. Nàng cũng không phải thiệt tình tưởng trở về lão viện trụ. Lão viện phòng ở không đủ không nói, hai cái chị em dâu tính tình một chút đều không hảo ở chung, khẳng định không có ở tại thiều viện như vậy thoải mái. Kiều Trấn quân nghe được nàng tùy ý liền nói suốt ly hôn, nhếu mày nói tuệ tuệ, ngươi không cần nói như vậy ta nghe trong lòng khó chịu. Lâm tuệ hừ lạnh một tiếng, khó chịu là được rồi, nàng chính là cố ý muốn hắn khó chịu. Đại kiều nhìn xem ba ba bộ dáng, lại nhìn xem mụ mụ bộ dáng, Từ yếm móc ra một viên thỏ trắng kẹo sữa, lột giấy tắc qua đi, mụ mụ ăn đường, ăn đường liền vui vẻ. Lâm tuệ xoa xoa nàng tóc ôn nhu nói, mụ mụ không ăn, chính ngươi ăn. Đại Kiều kiên trì đem kẹo sữa nhét vào nàng mẹ trong miệng, Nguyễn Thanh nói, mụ mụ ngươi không cần lo lắng, nếu là ngươi cùng ba ly hôn, ta liền đi theo ngươi. Kiều Trấn Quân vẻ mặt đau khổ, tại đây một khắc hắn cảm giác chính mình giống như thành một đống cướp chó, gặp tới rồi cả nhà vắng vẻ cùng chán ghét. Kiều Hồng Hà nhìn nàng nhị ca khổ ba ba mặt, thiếu chút nữa liền không nín được cười ra tiếng tới. Vì vãn hồi chính mình địa vị, ngày hôm sau Kiều Trấn Quân liền gấp không chờ nổi đem sự tình thương lượng kết quả nói cho Phương Tiểu Quyên. Phương Tiểu Quyên rốt cuộc nhịn không được đương trường liền tạc Kiều Trấn Quân, ngươi cái phế vật. Trước kia ta liền cảm thấy ngươi quất ức vô dụng, không nghĩ tới ngươi hiện tại không chỉ có vô dụng liền trách nhiệm tâm cũng chưa. Kiều Trấn Quân mặt trướng đến đỏ bừng, Kiều Hồng Hà phi nàng vẻ mặt nếu là ngươi cảm thấy ta nhị ca vô dụng vậy ngươi hà tất trăm phương ngàn kế muốn hồi chúng ta Kiều ra. Phương Tiểu Quyên mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, ta khi nào tưởng hồi Kiều ra. Ngươi cái giải rách ngươi lại nói hưu nói vượt, xem ta không xé lạn ngươi miệng. Kiều Hồng Hà cười lạnh một tiếng, ta là giải rách vậy ngươi là cái gì, giải rách chung xú dày. Ta nhị ca vừa rồi nói muốn mỗi tháng cấp Tiểu Kiều mua 3 lần thịt cùng 10 cái trứng gà, nếu nhiều như vậy đồ vật còn gọi không trách nhiệm tâm nói, chúng ta đây liền không cho hào, dù sao không thể bạch gánh chịu cái này hư danh. Bọn họ tối hôm qua thương lượng sau quyết định mỗi tháng cấp Tiểu Kiều mua một ít ăn đưa qua đi, sở dĩ không trực tiếp đưa tiền, liền sợ Phương Tiểu Quyên đem tiền chiếm cho riêng mình. Hơn nữa mỗi tháng lấy như vậy nhiều đồ vật qua đi cũng có thể lấp kín đội sản xuất những cái đó bà tám miệng. Đây cũng là Phương Tiểu Quyên vì cái gì sẽ khí tạc nguyên nhân. Kiều Trấn Quân không chỉ có không tiếp nhận Tiểu Kiều trở về trụ, hơn nữa liền nửa điểm chỗ tốt đều không để lại cho nàng, nàng có thể không tức giận sao. Phương Tiểu Quyên trừng mắt Kiều Hồng Hà, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hận không thể nhào lên đi đem nàng xé nát. Kiều Trấn Quân cùng Kiều Hồng Hà hai huynh muội không nghĩ lý nàng, nói xong lời nói liền đi rồi. Phương Tiểu Quyên tức giận đến muốn chết về đến nhà, một cái tát liền ném tới rồi Tiểu Kiều trên mặt người cái vô dụng phế vật. Ngươi không phải nói lần này Kiều Trấn Quân nhất định sẽ đem ngươi tiếp trở về sao. Điều kiều thiếu chút nữa đã bị nàng cấp phiến bay, trên mặt hiện lên một cái bàn tay ấn oán hận chừng mắt nàng nói, mẹ, ngươi không cần thật quá đáng. Từ bệnh viện trở về ngày đó, nàng mẹ liền cùng nàng ngả bài. Hai người đều đã biết lẫn nhau là trọng sinh, hơn nữa nhất trí tưởng trở lại kiều gia đi cho nên thực mau liền đạt thành hợp tác quan hệ. Ai ngờ nguyên bản nắm chắc sự tình, lại ở nàng ba nơi này xảy ra vấn đề. Khẳng định là kiều tú chi cái kia lão yêu bà giờ trò quỷ. Phương Tiểu Quyên cũng nghĩ đến Kiều Tú chi, hận đến muốn chết. Hai mẹ con thương lượng lúc sau quyết định từ lâm tuệ trên người động thủ, nếu không chiếm được kia không bằng đại gia tới cái cá chết lưới rách. Còn không kịp nghĩ ra biện pháp động thủ chấn trên người phát thư liền cưỡi xe đạp tới đội sản xuất, cũng cấp Phương Tiểu Quyên mang đến một phong thơ. Xem xong tin sau, Phương Tiểu Quyên cả người lập tức sống. Chỉ thấy nàng hai má mặt mày hồng hào, khóe mắt ẩn tình, đem tin ôm ở ngực vui vẻ mà truyền nổi lên quyển quyển. Tiểu kiều xem nàng mẹ cái dạng này tò mò mà thò lại gần hỏi, mẹ, là ai cho ngươi gửi tin? Phương tiểu quyên đem tin đưa qua đi nói, là, bóng đêm buông xuống, đêm trùng tấu vang đêm minh khúc vương viêm sinh chiều chung quanh nhìn lướt qua, sau đó xoay người nhảy vào chuồng heo bên trong. Trường 73, chuồng heo một mảnh đen nhánh, phì heo thường thường phát ra hừ hừ thanh âm, chuồng heo bên cạnh phòng ốc lại lộ ra một chút ánh nến. Vương viêm sinh chiều phòng ốc bước đi qua đi. Hoắc hoa thanh ngồi ở nhà chính thường thường hướng bên ngoài nhìn thượng lướt mắt một cái, một trương tràn đầy nếp gấp mặt ở mỏng manh ánh nến hạ tràn đầy tang thương cùng mỏi mệt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hắn siết chặt nắm tay vừa mới đứng lên, liền nhìn đến cửa xuất hiện một người cao lớn nam nhân. Hắn nhìn đối phương nói quốc phá núi sông ở, vương viêm sinh nói, sông nước nhập hải lưu. Hoắc hoa thanh nghe được hắn đối thượng chính mình ám hiệu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đem đèn dầu thổi tắt nói tiến vào ngồi đi. Vương viêm sinh đi vào đi, đối hắn thật sâu cúc một cung nói, Hoắc lão tiên sinh ngài hảo ta kêu vương viêm sinh là giang sư trưởng cấp dưới, hiện giờ ở bộ đội đảm nhiệm đoàn trưởng chức. Hoắc hoa thanh nghe được giang sư trưởng danh hào trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc quốc hải hắn có khỏe không? Vương viêm sinh đi đến đối diện vị trí ngồi xuống gật đầu, giang sư trưởng thực hảo chính là đặc biệt nhớ mong ngài, lần này đó là hắn làm ta lại đây vấn an ngài. hoắc Hoa Thanh trong lòng rất là cảm khái, hắn quá đến hảo liền hảo, làm hắn không cần nhớ mong ta, hiện giờ ta loại này thân phận, hắn lại cùng ta liên hệ chỉ biết liên lụy hắn. Vương Viêm Sinh nói, "Ngài lão không cần nói như vậy, những năm gần đây Giang sư trưởng vẫn luôn không có từ bỏ vì các ngươi tranh thủ, chỉ là hiện giờ thế cục vẫn như cũ không ổn định, hắn tuy là sư trưởng, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình thân bất do kỳ. Hoắc Hoa Thanh liên tục gật đầu, "Ta minh bạch, ngươi yên tâm, làm hắn ngàn vạn không cần bại lộ dấu vết." Hoắc gia nhiều thế hệ giàu có ở dân quốc khi càng nhân sáng lập nhà xưởng phú khả địch quốc, là lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy đại nhà tư bản. Chỉ là hoắc gia chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân sự tình ở chiến tranh khi càng là tan hết ra tài giúp đỡ bên ta quân đội. Duy nhất nhi tử cũng là ở vận chuyển quân nhu khi bị nổ chết liền thi thể đều không có tìm được. Nhưng cho dù như vậy bọn họ hoắc gia vẫn là hàm oan bị đánh thượng phần tử xấu nhãn bị đuổi tới nông trường đi lao động cải tạo. Chính hắn chịu khổ chịu khổ còn chưa tính lại liên lụy người nhà muốn cùng hắn cùng nhau chịu khổ cái này kêu hắn như thế nào có thể không oán hận Đương nhiên, cùng mặt khác liền mệnh cũng chưa nhà tư bản so sánh với, bọn họ hiện giờ ra tôn ba người còn có thể tồn tại, đã là trong bất hạnh rất may. Năm đó hắn giúp đỡ quá người, những năm gần đây đều đang âm thầm trộm trợ giúp bọn họ. Lần này có thể từ nông trường đi vào thất lý đội sản xuất tự nhiên không phải bọn họ vận khí tốt, ở nông trường phần tử xấu, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều không phải người xấu, nếu không có người đang âm thầm thao tác lúc này đây ra tới cơ hội khẳng định không tới phiên bọn họ toàn ra. Tới thất lý đội sản xuất mấy tháng, tuy rằng ở tại chuồng heo bên cạnh, mỗi ngày muốn dưỡng heo cùng rửa sạch phân, nhưng này đó việc đi theo nông trường so sánh với thật không tính cái gì. Hơn nữa thất lý đội sản xuất người phần lớn đều tương đối hiền lành, đặc biệt là kiều gia người một nhà càng là thường xuyên cứu tế bọn họ cuộc sống này là bọn họ phía trước hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vương viêm sinh nói, hoác lão yên tâm ta nhất định đem lời nói mang về cấp giang sư trưởng. Đúng rồi hoắc lão năm đó là gieo trồng chung thảo dược năng thủ không biết hiện tại làm ngài gieo trồng nói có hay không vấn đề hoắc hoa thanh ngẩn ra một chút ngay sau đó gật đầu nói tuy rằng đi qua nhiều năm như vậy nhưng gieo trồng chi thức ta một khắc cũng không có quên bất quá ngươi vì cái gì hỏi cái này nếu không phải điều kiện không cho phép nói hắn còn muốn đem có quan hệ gieo trồng chi thức toàn bộ ký lục xuống dưới để lại cho hậu nhân Vương Viêm Sinh nói, ta lần này trở về tính toán làm ta đại ca cũng chính là này thôn trưởng đội sản xuất thuyết phục thôn dân đem đất phần trăm xử loại trung thảo dược, đến lúc đó liền thuận thế đem các ngươi một nhà đẩy ra đi, cho các ngươi làm thôn dân chỉ đạo. Cứ như vậy, tuy rằng nhất thời không có biện pháp xóa bọn họ phần tử xấu thân phận, nhưng bọn họ ở đội sản xuất địa vị sẽ được đến rất lớn đề cao, một khi gieo trồng thành công sau, càng có thể được đến thôn dân tôn trọng. Hoác hoa thanh vần đục hai mắt sáng lên, có chút kích động nói, như vậy có thể được không? Đại ca ngươi sẽ đáp ứng sao? Còn có thôn dân sẽ nguyện ý sao? Vương viêm sinh nhăn nhăn mày nói ta có nắm chắc thuyết phục ta đại ca chỉ là thôn dân bên kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá vạn sự khởi đầu nan, chẳng sợ ngay từ đầu khi chỉ có một hai nhà nguyện ý gieo trồng chung thảo dược nhưng một khi nếm đến ngon ngọt năm sau không cần chúng ta thúc sục bọn họ, bọn họ cũng sẽ tự nguyện báo danh. Đương nhiên, đem đất phần trăm toàn bộ sửa vì gieo trồng chung thảo dược cũng không phải hắn chân chính mục đích rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ đất phần trăm mới 50 bình phương, chẳng sợ toàn bộ đội sản xuất đất phần trăm đều loại thượng cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Hắn muốn chính là làm cho cả đội sản xuất một nửa trở lên thổ địa sửa vì gieo trồng chung thảo dược, chỉ cần gieo trồng chung thảo dược so gieo trồng lương thực kiếm tiền, sẽ không sợ công xã, sẽ không đáp ứng. Hoác hoa thanh năm đó là đại nhà tư bản, đương nhiên minh bạch trung thảo dược giá trị, nếu là thật có thể gieo trồng thành công, bọn họ một nhà cũng coi như hết khổ. Về sau chẳng sợ hắn cùng con dâu đều đi, muộn như khi hài tử cũng có thể ở đội sản xuất tồn tại xuống dưới. Hắn một đôi thô giáp thuân nước dùng sức bắt lấy bản duyên kích động đến hai mắt đỏ đậm. Từ chuồng heo ra tới đi ngang qua kiều gia tiểu viện khi vương viêm sinh nhịn không được hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ai ngờ thí thí người được người xa lạ hương vị. Lập tức cảnh giác mà phệ lên, ở như vậy ban đêm, thí thí thanh âm lại đại lại có khí thế, lập tức liền đem kiều ra người đánh thức. Kiều ra bên trong sáng lên ánh nến, còn truyền đến mở cửa thanh âm. Vương viêm sinh nguyên bản chuẩn bị trốn, nhưng ở liếc đến từ bên trong đi ra khi mặt yểu điệu thân ảnh sau, hắn nâng lên tới bước chân lại thả trở về. Kiều Hồng Hà cầm đèn pin đi ra hỏi, là ai ở bên ngoài? Vương viêm sinh nói, là ta, vương viêm sinh. Hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, chỉ cần nghe qua một lần liền rất khó quên. Kiều Hồng Hà nghe được là hắn, không khỏi ngẩn ra một chút đi tới cửa nói, "Vương Tam ca, đã trễ thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Vương Viêm sinh nương ánh sáng, ánh mắt đảo qua nàng mặt nói, "Ta mới từ trấn trên trở về, đi ngang qua nơi này bị nhà ngươi chó sủa, này hẳn là chính là trong truyền thuyết người ghét cổng ngại đi." Hắn tưởng nói điểm nghịch ngợm nói nhảy một chút không khí, nhưng hắn cả người nghiêm túc uy nghiêm, lời này nói ra không chỉ có một chút không buồn cười, ngược lại làm Kiều Hồng Hà không biết nên như thế nào ứng mới hảo. Không khí tựa hồ càng thêm xấu hổ, Vương Viêm sinh dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh sau răng cấm, trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, ho khan nói thời gian không còn sớm, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Kiều Hồng Hà vội vàng gật đầu, hảo, ngươi đi đi. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy chính mình lời này giống như gấp không chờ nổi muốn đuổi đối phương đi, nghĩ nghĩ liền lại bỏ thêm một câu ta dùng đèn pin cho ngươi chiếu một đoạn đường. Vương viêm sinh nguyên bản tưởng nói không cần, hắn đã thói quen đi đêm lộ, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào, hảo, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái. vương viêm sinh lại nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Đãi đi đến đèn pin quang sắp chiếu không tới khi, hắn đột nhiên xoay người lại, chiều nàng phất tay cười nói, vào đi thôi ta ở chỗ này xem ngươi đi vào lại đi. Kiều Hồng Hà nhìn hắn khóe miệng tươi cười tim đập đột nhiên tại đây một khắc mất đi cân bằng, điên cuồng mà nhảy lên lên. Mặt nàng nóng lên, nói cái gì cũng chưa nói xoay người liền chạy. vương viêm sinh xem nàng không từ mà biệt đáy mắt hiện lên thật sâu nghi hoặc nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ vừa rồi chính mình câu nào lời nói làm nàng không thích. Đứng thật lâu sau thẳng đến gió đêm thổi qua tới, hắn cả người run run một chút lúc này mới xoay người hướng vương gia đi đến. Ngày hôm sau lên, đại kiều nhìn chằm chằm nàng Tam Cô Cô Hiếu Kỳ nói Tam Cô Cô, như thế nào liền ngươi cũng có quầng thâm mắt. Đại bá nương là bởi vì muốn nửa đêm lên uy nãi mới có quầng thâm mắt, ngũ thầm thầm là bởi vì muốn học tập hộ lý áp lực đại tài có quầng thâm mắt kia Tam Cô Cô là bởi vì cái gì? Kiều Hồng Hà mặt nóng lên, có chút trột dạ nói tam cô cô tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ngươi ăn cơm sáng sao. Đại Kiều ngoan ngoãn gật đầu, ăn qua, nghe mụ mụ nói tối hôm qua thí thí đem đại gia đánh thức ta một hồi liền đi theo nó hảo hảo giảng đạo lý. Kiều Hồng Hà xem nàng như vậy ngoan manh bộ dáng, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng tóc, sau đó từ trong túi lấy ra hai viên đại bạch họ kẹo sữa nói cầm đi ăn đi. Đại Kiều cười đến mi mắt cong cong cảm ơn tam cô cô ta đây liền không khách khí. Kiều Hồng Hà nghe được nàng tiểu đại nhân miệng lưỡi nhịn không được nở nụ cười. Đại Kiều cầm đại bạch thỏ kẹo sữa không có ăn mà là xoay người cho nàng mẹ đưa đi. Nghe mẹ nuôi nói, bảy viên đại bạch thỏ kẹo sữa tương đương một ly sữa bò, đối thân mình thực tốt cho nên trong khoảng thời gian này nàng luôn là cho nàng mẹ thắt kẹo sữa ăn. Kiều Hồng Hà xem đại Kiều rốt cuộc bị chính mình đuổi đi tay che lại ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua nàng về phòng sau. Không biết vì cái gì trong đầu tổng nhớ tới vương viêm sinh đối nàng cười bộ dáng Nàng càng ép bác chính mình không cần tưởng, trong óc hình ảnh liền càng rõ ràng, cứ thế nàng ở trên giường lăn qua lộn lại đã lâu đều không có ngủ, ngày hôm sau lên nhưng không phải có quầng thâm mắt. Trong phòng, Lâm Tuệ đang ở giúp kiều trấn quân sửa sang lại quần áo thanh âm ôn nhu nói, này công tác là thẩm gia gia đại lực khí giúp chúng ta, mẹ lộng hai khối trăm năm linh chi, ngươi có rảnh liền cầm đi cấp thẩm gia. Có người mang thai hậu thân tài sẽ trở nên xưng vù, làn da cũng sẽ biến xấu, nhưng Lâm Tuệ mang thai sau ngược lại càng thêm đẹp, sắc mặt hồng nhuận, màu da trắng nõn, trừ bỏ bụng tứ chi như cũ tinh tế, nhìn không ra nửa điểm mập mạp. "Hảo, một có rảnh ta liền lấy qua đi." Kiều Trấn Quân nhìn Thê Tử Minh diễm khuôn mặt, trong lòng vừa động, nhịn không được thò lại gần ở trên mặt nàng hôn một chút, "Tuệ Tuệ, ngươi thật là đẹp mắt." Lâm Tuệ mặt đằng một tiếng liền hồng thấu, duỗi tay ở ngực hắn đấm một chút nói, "Làm cái gì đâu?" Ban ngày ban mặt, nếu như bị hài tử nhìn đến nhiều mất mặt a. Kiều Trấn Quân bắt lấy tay nàng lại hôn một cái, hai tử còn đang ngủ đâu. Lời nói còn không có nói xong, Đại Kiều liền vọt tiến vào thấy như vậy một màn, nàng vội vàng dùng móng vuốt che lại mặt truyền qua đi nói, ba ba mụ mụ ta cái gì đều không có nhìn đến. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Thụy hai người mặt tức khắc hồng đến liền cùng tôm luộc giống nhau. Tiểu Đông Lâm đá chân ngắn nhỏ chạy tới, Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi không thấy được cái gì? Đại Kiều nhẹ giọng nói: Ba ba ở thân mụ mụt tay, nhưng ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi cũng không thể nói chính mình nhìn đến, đã biết sao? Tiểu Đông Lâm nho nhỏ trong ánh mắt có đại đại nghi hoặc, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn gật đầu. Nãi thanh nãi khí nói: Ta đã biết, ta không có nhìn đến ba ba thân mụ mụt tay. Kiều Trấn Quân cùng Lâm Tuệ, Lâm Tuệ mặt nhiệt đến độ có thể chiên trứng, âm thầm oán hận mà khấp Kiều Trấn Quân một chút. Kiều Trấn Quân đau đến đảo trừ khí lạnh trong lòng lại ngọt lần sau hắn còn muốn thân. Hôm nay là Kiều Trấn quân đi sưởng thực phẩm đưa tin nhật tử, đồng thời Kiều Trấn dân cũng muốn rời đi hồi huyện thành đi công tác. Kiều Trấn quân đi trấn trên công tác bất quá chỉ là cái lâm thời công cho nên hộ khẩu vẫn là muốn lưu tại đội sản xuất, hắn không xuống đất làm việc tự nhiên muốn đi theo trưởng đội sản xuất xin nghỉ. Này vừa xin nghỉ tin tức liền giấu không được mọi người hâm mộ vô cùng. Ai ra Kiều ra thật là muốn đã phát toàn ra ra hai cái công nhân thật là hâm mộ chết người cũng không phải là chiếu như vậy đi xuống, Vương gia khẳng định phải bị đuổi thịt và vượt qua. Kiều lão nhị a, ngươi này công tác có phải hay không? Chấn trên phó sở trưởng cho ngươi giới thiệu a. Có biện pháp nào không giới thiệu ta cũng đi a. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta là cùng cái đội sản xuất người, ngươi cũng không thể tàng tư a. Kiều lão nhị, nhà ta đại sinh lực khí rất lớn, cái gì việc đều có thể làm mệt dơ, cái gì đều có thể, ngươi cho hắn giới thiệu một phần công tác đi. Thôn dân đem Kiều Trấn Quân cấp vây quanh lên, xôi nổi lôi kéo hắn, muốn hắn cấp người nhà giới thiệu công tác. Kiều Trấn Quân mặt trướng đến đỏ bừng, giải thích nói ta bất quá là cái nông dân, ta nơi nào có năng lực cho các ngươi giới thiệu công tác. Thôn dân nghe được lời này không vui, hắn không có biện pháp nhưng phó sở trưởng có biện pháp à. Kiều Trấn Dân xem hắn nhị ca cái dạng này, không thể không ra tay hỗ trợ, các ngươi muốn đi cũng đúng, một cái lâm thời công công tác 800 nguyên, chỉ cần cho tiền ta cho các ngươi giới thiệu. Tám trăm nguyên, ta ông trời a, đừng nói đội sản xuất không có vài người lấy đến ra tới nhiều như vậy tiền, liền tính lấy đến ra tới, nhưng ai nguyện ý a. Lâm thời công tiền lương giống nhau là 15 nguyên đến 20 nguyên, phải về bổn ít nhất muốn 3 năm, vấn đề là người bình thường trong nhà không ngừng một cái nhi tử, này tiền ra, đến lúc đó công tác nên cho ai? Vô luận cấp cái nào nhi tử, mặt khác nhi tử khẳng định không vui, đến lúc đó thế tất muốn nháo suốt gia đình mâu thuẫn. Cho nên lời này vừa ra, Mọi người liền tắt tâm tư. Đương nhiên cũng có nhân tâm càng thêm không thoải mái, thí dụ như đã từng một lòng muốn gà cấp Kiều Trấn Dân hạnh hoa. Hạnh hoa ở trong đám người mặt xa xa nhìn Kiều Trấn Dân, chỉ cảm thấy hắn càng thêm không giống nhau, làm người vô pháp đem đôi mắt từ hắn trên người rời đi. Nàng siết chặt trong tay công cụ trong lòng hận đến muốn chết lúc trước nếu không phải Kiều Tú Chi ngăn cản, nàng đã sớm là Kiều Trấn Dân tức phụ. Kiều Trấn Dân đi rồi. Hạnh Hoa một cái buổi sáng tâm tình đều thật không tốt một chút công liền hướng Phương Tiểu Quyên nhà tranh đi. Tiểu Quyên kiều lão nhị muốn đi chấn trên đường công nhân việc này ngươi biết không? Nàng tâm tình không tốt liền tưởng có người cùng nhau bồi nàng tâm tình không tốt cho nên nàng đem này tin tức nói cho Phương Tiểu Quyên. Hạnh Hoa nguyên tưởng rằng Phương Tiểu Quyên nghe được lời này khẳng định sẽ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi sau đó chửi ầm lên. Ai ngờ Phương Tiểu Quyên chỉ là hơi chút ngẩn ra một chút, sau đó nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng nói, hắn đương không lo công nhân cùng ta chuyện gì ta 800 năm trước liền cùng hắn không quan hệ. Hạnh hoa đương trường liền chấn kinh rồi. Như vậy phong khinh vân đạm Phương Tiểu Quyên, nhưng một chút đều không Phương Tiểu Quyên a. Tiểu Quyên, ngươi thật sự không tức giận sao. Nàng hồ nghi đánh giá nàng, liều mạng tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm manh mối tới. Phương Tiểu Quyên cười nói. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta rời đi ta kiều chấn quân, ta liền vô pháp qua tốt nhất nhật từ sao? Hạnh hoa thò mò đã chết thò lại gần hỏi, tiểu quyên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình tốt? Phương tiểu quyên cười đến vẻ mặt xuân phong nhộn nhạo, duỗi tay đem thái dương rơi xuống đầu tóc loát đến nhĩ sau nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, lại quá một trận thời gian ngươi sẽ biết. Ngày hôm qua nàng thu được Mạnh Hồng Quang gửi thư, nói hắn sau khi trở về chưa bao giờ có một khắc quên nàng, còn nói hắn 10 ngày sau sẽ tới chấn trên tới làm việc làm nàng cần phải đi chấn trên cùng hắn thấy thượng một mặt. Mạnh Hồng Quang đó là nàng cái thứ nhất thích thượng nam nhân. Hắn lớn lên so giống nhau thanh niên trí thức muốn cao lớn, một trương mặt chữ Điển Anh Tuấn Đại Khí, năm đó tại như vậy nhiều nam thanh niên trí thức chung, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn. Lúc sau nàng nghĩ mọi cách tới gần hắn, nỗ lực lấy được hắn hảo cảm, hai người một lần đánh đến thập phần lửa nóng, hắn cũng hứa hẹn một khi có biện pháp trở về thành nhất định sẽ mang nàng đi. Ai ngờ hắn đi rồi, liền như đá chìm đáy biển hoàn toàn không có tin tức kia trận nàng trở thành đội sản xuất chê cười, vì làm chính mình gả đi ra ngoài, nàng mới thiết kế kiểu chấn quân. Nguyên bản cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến người, đột nhiên ở 7 năm sau cho nàng tới tin, hơn nữa vẫn là ở nàng tình cảnh như vậy xấu hổ như vậy bi thảm thời điểm, nàng thề nhất định phải bắt lấy người này, làm hắn mang chính mình trở về thành. Chỉ cần nàng thành người thành phố kiều chấn quân cái này chấn trên công nhân lại tính cái gì? Hạnh hoa xem phương tiểu quyên vẻ mặt phấn mặt đào hoa bộ dáng, tò mò đến tâm ngứa, nhưng vô luận nàng như thế nào hỏi, phương tiểu quyên chính là không muốn nói, nàng đành phải trợn trắng mắt đi rồi không vui người trừ bỏ hạnh hoa còn có trần xào xào lần này kiều chấn dân tổng cộng trở về 10 ngày nhưng bọn họ vợ chồng hai người chỉ cùng giường một lần đảo không phải kiều chấn dân không muốn hiến lang mà là bởi vì hắn nơi đó thật sự không quá hành, chỉ có kia một lần cũng là qua loa kết thúc làm nàng thập phần không hài lòng nguyên bản liền tụ nhiều ly thiếu còn như vậy đi xuống nàng khi nào mới có thể hoài thượng hài tử Nhưng như vậy phiền não nàng lại không thể cùng những người khác nói, thậm chí còn không thể để cho người khác nhìn ra manh mối tới. Điền Kiến Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một bao bánh in đưa qua đi nói, tới ăn một khối bánh in. Trần xào xào lắc đầu cảm ơn bác sĩ Điền ta không có gì ăn uống. Điền Kiến Minh lấy ra một mảnh bánh in, khóe miệng câu lấy cười, ngươi là chính mình ăn, vẫn là muốn ta uy ngươi. Trần xào xào mặt bá liền hồng thấu, nói lắp nói, bác sĩ điền, ngươi, ngươi đừng nói nói như vậy, nếu như bị người nghe được liền không hào. Bọn họ trai đơn gái chiếc ở phòng y tế, vốn dĩ liền phải kiêng dè một ít cũng may phòng y tế thường xuyên có người lại đây, hơn nữa đại gia không dám đắc tội làm bác sĩ người cho nên mới không có người dám nói bậy cái gì. Nhưng vạn nhất hắn lời này không cẩn thận bị người nghe được đến lúc đó bọn họ chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Điền Kiến Minh đối với nàng câu môi cười nói, ngươi thật là nhát gan đến đáng yêu. Ta cùng ngươi nói giỡn, ta xem ngươi cả ngày giàu dĩ không vui bộ dáng cho nên liền thưởng đậu đậu ngươi. Trần Sảo Sảo nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng còn dâng lên một cổ dòng nước ấm. Điền Kiến Minh lại lần nữa đem bánh in đưa qua đi ăn một khối đi, không cần luôn là cao mày, mỹ nhân cao mày thực dễ dàng làm người đau lòng. Trần sảo sảo đối thượng hắn ánh mắt cùng lần trước như vậy tâm đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó lại điên cuồng nhảy lên lên. Điền kiến Minh xem nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, cười đến càng sâu, cầu xin ngươi cầm đi, tay của ta đều mau toan. Trần sảo sảo phục hồi tinh thần lại, mặt càng đỏ hơn, rỗi tay đem hắn trong tay bánh in lấy lại đây. Hai người đầu ngón tay không cẩn thận đụng tới, nàng tâm tức khắc nhảy đến càng nhanh tay run lên, thiếu chút nữa liền đem bánh in cấp sớt đến trên mặt đất. Điền Kiến Minh làm bộ không thấy ra nàng hoảng loạn, dùng nhẹ nhàng nhưng lại quan tâm miệng lưỡi nói, ngươi có phải hay không gặp cái gì khó khăn? Chúng ta chính là cùng nhau công tác học tập đồng chí, nếu là có cái gì khó khăn, ngươi nhất định phải nói cho ta. Trần Sảo Sảo xem hắn như vậy quan tâm chính mình, tâm tình thập phần phức tạp, có vui vẻ, có sợ hãi cũng có nói không nên lời ủy khuất, còn có một tia ngọt ngào. Nàng gục đầu xuống, khóe miệng nhấp nhấp nói, cảm ơn người bác sĩ Điền, bất quá ta không có việc gì. Điền kiến minh mạch túc một chút nhưng thực mau lại giãn ra mở ra, không có việc gì liền hảo, bất quá có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này duy trì ngươi. Trần xào xào trong tay bánh in cơ hồ bị bóp nát cắn môi nói, hảo. Đội sản xuất từ ngày đó phát hiện Tây Lâm Từ có khắc động thiên sau, các thôn dân mỗi ngày nhớ thương muốn vào đi chích trái cây cùng vớt cá. Chỉ là vương thủy sinh sợ đại gia bởi vì cướp đoạt đồ vật đánh lên tới, sáng sớm khiến cho người đem nhập khẩu cấp phong bế, nói qua ngày mùa sau lại tổ chức đại gia đi vào trích đến đồ vật dựa theo công phân tới chia đều. Đại gia cũng cảm thấy như vậy phân thực công bằng, cho nên đều nhắc tay đồng ý. Mà hôm nay chính là tiến tây lâm trích trái cây vớt cá nhật tử, toàn bộ đội sản xuất người đều hưng phấn, một đám trên mặt đều treo tươi cười. Vương Thủy sinh từ tuổi trẻ tiểu từ bên trong chọn lựa 10 cái người đi thác nước bên kia vớt cá, lại chọn 10 cái nam nhân cùng 20 cái phụ nữ đi chích trái cây tiểu hài Tử liền đi vào bên trong chích rau dại. Rau dại có thể không cần giao cho nhà nước cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều phái người đi. Kiều gia trừ bỏ ăn no ngủ ngủ no ăn tiểu đông vân, ngay cả tiểu ản nhi đều xuất động mà tiểu kiều bên này cũng bị phương tiểu quyên cấp buộc đi cũng không biết có phải hay không vượn phân quá nồng đi vào không lâu kiều gia đoàn người liền đụng phải dẫn theo dồ cô đơn một người tiểu kiều kiều đông Hà nhìn tiểu kiều thấp giọng hỏi muội muội nói đông anh ngươi nói nàng thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao kiều đông anh ha ha cười ta không biết nàng có phải hay không thật sự không nhớ rõ dù sao ta không tin nàng liền chưa thấy qua có cái nào tiểu hải từ tâm nhãn so tiểu kiều còn nhiều thậm chí rất nhiều đại nhân đều so ra kém nàng Tiểu Kiều do do dự dự mà đi tới, cắn môi nhìn Đại Kiều nói, nghe nói ngươi cùng ta là song bào thai tỷ muội, đây là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác ta cùng ngươi lớn lên không quá giống nhau đâu. Mới sinh ra kia hội, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai tỷ muội lớn lên nhưng thật ra rất tương tự, chỉ là càng lớn, hai người liền càng không giống, đặc biệt là sau lại Đại Kiều dùng ngọc châu tử sau, khác nhau liền lớn hơn nữa. Đại kiều gật đầu nói, là thật sự, nãy nói rất nhiều song bào thai đều lớn lên không giống, cho nên không có gì hảo hiếm lạ. Nguyên lai like là cái dạng này. Tiểu kiều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tùy theo lại nhược nhược nói. Tỷ tỷ ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau trích sao dài. Lần này đại kiều không có trả lời. Nàng biết trước kia muội muội đối chính mình không có hảo ý, nhưng hiện tại đối phương cái gì đều không nhớ rõ, nàng tức khắc có điểm không biết nên như thế nào đối mặt như vậy muội muội liền ở ngay lúc này, hoắc trì chạy tới nói kiều niệm niệm, ngươi nãy kêu ngươi qua đi. từ hoắc trì mang đại gia tiến vào tây lâm từ sau đội sản xuất người đối hắn thái độ hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là không cho nhà mình hài tử cùng hắn cùng nhau chơi, nhưng không hề hạn chế hắn ở trong thôn đi lại. đại kiều nghe được hắn nói, hai mắt tức khắc sáng ngời, nguyễn thanh đáp ta hiểu được ta đây liền qua đi. nói xong, nàng bỏ xuống mọi người chạy. Đại kiều này vừa đi kiều Đông Anh căn bản không nghĩ để ý tới tiểu kiều, lôi kéo nàng tỉ còn có tiểu oản nhi trực tiếp chạy lấy người từ đầu đến cuối đều không cùng nàng nói một lời. Thực mau tiểu kiều bên người liền không ai, nàng lẻ loi một người đứng ở nơi đó, nắm chặt sổ, bộ dáng nhìn qua thập phần đáng thương. Mặt khác tiểu hải tử thấy được liền lại đây kêu nàng cùng nhau trích rau dại trở về còn đem việc này nói cho trong nhà đại nhân mọi người xôi nổi nói kiều ra mấy huynh muội quá lạnh nhạt quá tâm tàn nhẫn đặc biệt là đại kiều cái này thân tì tì thật là một chút tỷ muội tình đều không có đương nhiên đây là lời phía sau đại kiều chạy ra đi không xa đã bị hoắc trì một phen cấp giữ chặt lại đây bên này đại kiều đi qua đi ngửa đầu nói hoắc trì ca ca ta nãy kỳ thật không có kêu ta qua đi đúng hay không hoắc trì xem nàng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhịn không được duỗi tay khắp nàng một chút nói tính ngươi thông minh ta kêu ngươi lại đây Là tưởng nói cho ngươi ta hoài nghi ngươi mụi mụi là làm bộ mất trí nhớ. Trường 74, Đại Kiều Hắc chạm chạm đôi mắt chừng đến đại đại, hoắc trì ca ca, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? hoắc trì xem mặt nàng bị chính mình nhéo cũng không tức giận tính tình hảo đến làm người bất đắc dĩ. Hắn buông ra nàng mặt nói ân ta ở ngươi mụi mụi té xỉu sườn dốc bên kia phát hiện một đống lông gà cùng xương gà, vài thứ kia còn thực mới mẻ, hẳn là mấy ngày nay mới trôn xuống. Đại Kiều đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, Hoắc Trì ca ca, ngươi hiện tại có thể mang ta qua đi nhìn xem sao? Hoắc Trì gật đầu, Triều Chu Vi nhìn lướt qua, xem không ai lúc này mới mang theo nàng chui vào cây bụi đi. Chôn xương gà cùng lông gà địa phương liền ở Ly tiểu Kiều té xỉu không đến 2 mét cây bụi bên trong, địa phương thực bí ẩn, nếu không phải cố ý đi tìm, khẳng định không có người sẽ phát hiện. Hoắc Trì ca ca, ngươi như thế nào sẽ biết nơi này chôn xương gà cùng lông gà? Đại kiều ngồi sổm xuống đi cẩn thận phân biệt một chút những cái đó lông gà quả nhiên còn thực mới mẻ, không giống như là trôn thật lâu, mà này tây lâm từ phía trước không có người tiến vào quá cho nên mấy thứ này trừ bỏ tiểu kiều không có người thứ ba. Hoác chỉ lắc đầu ta không biết nơi này trôn đồ vật chỉ là ngày đó ngươi mụi mụi chảy rất nhiều huyết ta mẹ lúc ấy liền nói nàng hẳn là không sống nổi, nhưng không nghĩ tới mới qua một buổi tối, nàng liền giống như người không có việc gì đã trở lại, này thực quỷ gì. Lúc ấy tiều kiều bị tìm được khi cả người là huyết trên mặt đất cũng đều bị huyết cấp nhiễm hồng, muốn thật chảy như vậy nhiều máu, nàng đã sớm hẳn là mất máu quá nhiều mà chết liền đoán mệnh đại may mắn sống lại cũng không có khả năng nhanh như vậy xuất viện hơn nữa nhìn qua tinh thần còn như vậy hào. Phương diện này nhất định có miêu nị, cho nên hắn thừa dịp thôn dân đi tan tầm khi trộm lẻn vào Tây Lâm Tử tới tìm chứng cứ quả nhiên bị hắn tìm được rồi. Đại kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút thanh âm mềm mại nói, ngươi là nói mụi mụi trên người huyết là máu gà. hoắc trì gật đầu trừ bỏ như vậy vô pháp giải thích tình huống của nàng. Lúc ấy tiểu kiều hẳn là từ sườn dốc lăn xuống tới, sau đó đụng vào đầu óc chảy một ít huyết chỉ là tình huống hẳn là không nghiêm trọng, vì làm bộ mất trí nhớ, nàng bắt chỉ gà rừng, giết sau đem gà rừng huyết lộng tới trên người mình, làm ra thực nghiêm trọng bộ dáng tới lừa gạt đại gia. Ngày đó đại gia vừa thấy nàng chảy như vậy nhiều máu đều bị dọa tới rồi, căn bản sẽ không cẩn thận đi phân trên người nàng huyết là người huyết vẫn là máu gà. Sau lại đại gia chú ý điểm đều ở nàng mất trí nhớ sự tình thưởng vì thế việc này cứ như vậy bị hàm hồ đi qua. Đại kiều nghĩ nghĩ, hắc chạm chạm đôi mắt sùng bái mà nhìn hắn nói, hoắc trì ca ca ngươi thật là quá lợi hại. Ta liền không thể thường được này đó, hoắc trì mặt phết hướng một bên nói ta cũng liền giống nhau lợi hại. Đại kiều chấp trường mật lông mi nhìn hắn, hiếu kỳ nói, hoác trì ca ca, ngươi mặt như thế nào đỏ? Hoác trì trên mặt nóng lên, vừa rồi đi rồi như vậy nhiều lộ ta có điểm nhiệt đúng rồi, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Đại kiều nhìn hắn dưới ánh mặt trời nhanh chóng biến hồng lỗ tai, cảm thấy hảo hảo chơi, ta tưởng cùng ta nãy nói. Hoác trì cũng tán thành nàng cái này cách làm, đại kiều nãy nãy hiểu lý lẽ lại khí phách nhất định sẽ không làm tiểu kiều quỳ kế thực hiện được. Hai người đem thổ chôn trở về, sau đó lặng lẽ chạy về đi tiếp tục trích rau dài. Thôn dân bên này cao hứng vô cùng, nhiều như vậy trái cây, nhiều như vậy cá chính là ăn tết đều không có lớn như vậy được mua. Cao hứng rất nhiều, đại gia lại liên tục cảm thán tiếc núi, bọn họ như thế nào không sớm một chút phát hiện còn có như vậy cái nhập khẩu đâu. Tây Lâm Tử một cái khác nhập khẩu bẫy dập là thật nhiều năm trước thiết trí hạ khi đó trong núi Sương Mù còn không có nhiều như vậy chờ sau lại sương mù càng ngày càng nhiều, đại gia cũng không dám tùy tiện vào tới. lần này thật là được mùa, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể ít nhất phân đến hai con cá, mười cân trái cây, mọi người xem kia to mọng cá chấm cỏ đều nhịn không được nuốt nước miếng. hoắc chỉ một nhà bởi vì dẫn đường có công, cũng phân một cái cá cùng hai cân trái cây. Vương Thủy sinh cố ý phân phó đại gia, làm cho bọn họ không cần nơi nơi nói bậy, nếu như bị mặt khác đội sản xuất người biết, nói không chừng này cánh rừng đồ vật về sau phải bị công xã sung công. Quan tâm đến tự thân ích lợi tự nhiên không có người sẽ phản đối, đều liên tục vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Sắc trời không còn sớm, Vương Thủy sinh phân phó tan họp đại gia vội vàng dẫn theo đồ vật về nhà nấu cơm kiều ra bên này phân tới rồi ba điều cá đêm đó lấy ra hai điều làm thịt kho tàu đậu hủ cá trước đem cá chấm cỏ rửa sạch sạch sẽ sau đó dậm thành khối du hạ nồi trào dầu nhiệt sau tỏi nguyễn cùng khương dung ngã xuống đi một cổ mùi hương liền ra tới sau đó đem thiết khối thịt cá ngã xuống đi xào xào đến cá khối hơi hơi biến kim hoàng hạ gia vị lại thêm chút nông thôn phao ớt cùng dưa muối cùng đi hầm chờ hầm đến không sai biệt lắm lại đem nông thôn đậu hủ già cắt thành khối ném vào đi lại hầm mười tới phút liền làm thành Dưỡng ở thác nước hà cá chấm cỏ thịt cá nộn thật sự, không có một tia thổ mùi tanh, vào vị đậu hù cũng thập phần ăn với cơm, hôm nay buổi tối kiều gia người ăn đến thiếu chút nữa đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Vạn Xuân Cúc Cằng là một người xử lý bốn chén cơm khô thịt cá tươi mới đến nàng thiếu chút nữa nước mắt đều phải rơi xuống, mang thai lúc sau nàng vẫn luôn không thể ăn thịt hiện tại này quái tật xấu rốt cuộc hào. Bởi vì còn ở ở cữ, nàng cơm nước xong sau liền đem chén đẩy cho nữ nhi lấy đi ra ngoài tẩy. Nàng bế lên một bên tiểu đông vân tới uy nãi, mẹ nó tâm can bé ngoan nha, ai ra, như thế nào như vậy có thể ăn, thật không hổ là mẹ nó tâm can bảo nhi. Nàng nhìn trong lòng ngực nữ nhi trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy, xem đến đi vào tới kiều chấn quốc cả người run lên. Hắn tức phụ gần nhất thực không bình thường a Vạn Xuân Cúc sinh ra ở trọng nam khinh nữ gia đình, nàng tự thân cũng thực trọng nam khinh nữ, lúc trước Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai người lúc sinh ra, nàng mỗi ngày hắc một khuôn mặt còn lo lắng cho mình về sau sinh không ra nhi tử tới. Này đệ tứ thay lại là cái nữ nhi, đại gia cho rằng nàng khẳng định sẽ không thoải mái ai ngờ nàng cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng mỗi ngày ôm nữ nhi kêu bé ngoan tâm can bảo nhi, nói nàng lớn lên lại đẹp lại thông minh, là toàn bộ công xã đẹp nhất hài từ tiểu đông vân khóc kéo nàng cũng không có một chút không kiên nhẫn quả thực mau đuổi kịp năm đó sổng an bình cái kia sức mạnh. ngươi liền nói nàng cái dạng này dọa không dọa người. Kiều Trấn Quốc hỏi tức phụ ngươi gần nhất như thế nào lão dùng như vậy thanh âm nói chuyện ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích. Vạn Xuân Quốc tức giận đến mặt đỏ bừng, Kiều Trấn Quốc, ngươi ngày này thiên miệng chó như thế nào liền phun không ra ngà voi tới. Kiều Trấn Quốc đương nhiên nói, ta lại không phải miệng chó, đương nhiên phun không ra ngà voi. Hơn nữa tức phụ, miệng chó bên trong là không có ngà voi, ngươi về sau không cần lại nói bậy, như vậy có vẻ ngươi thực không có văn hóa. Vạn Xuân Quốc, nàng vốn dĩ liền không có văn hóa. Vạn Xuân Quốc hít sâu một hơi, sửa đề tài nói, Trấn Quốc ta cấp tiểu đông vân lấy cái rất êm tai tên. Nàng cảm thấy Đông Vân tên này không tốt, hẳn là giống Đại Kiều như vậy dùng từ lấy, như vậy mới có thể có vẻ đáng yêu cũng mới có thể được đến cha mẹ chồng thích. Kiều Trấn Quốc ha ha nở nụ cười, tức phụ ngươi liền tên của mình đều nhận không ra ngươi có thể lấy cái gì tên hay. Vạn Xuân Quốc thiếu chút nữa khí hộc máu, ai nói sẽ không nhận tự liền không thể lấy tên. Ta tưởng cho chúng ta nữ nhi đổi thành ngọt ngào, ngươi cảm thấy tên này như thế nào có phải hay không rất êm tai. Ha ha ha ha kiểu trấn quốc vừa nghe đến tên này, lập tức cười thành cầu. Tức phụ người còn không bằng kêu nàng đại như còn tương đối hảo. Hắn tuy rằng không chê tiểu nữ nhi lớn lên khó coi, nhưng nàng lớn lên khó coi cũng là sự thật. Giống nhau trẻ con chỉ có mới sinh ra lúc ấy tương đối xấu, làn da nhăn dúng gió giống cái lão đầu nhi, nhưng qua mấy ngày liền sẽ nảy nở tới trở nên đẹp nhưng tiểu đông vân là nảy nở sau càng khó nhìn. Nàng càng dài càng giống Vạn Xuân Cúc hơn nữa làn da trời sinh thực hắc mũi tẹt miệng rộng, như vậy tiểu nữ hài đặt tên ngọt ngào, liền cùng cấp mỹ nhân đặt tên đại tráng hoặc là cầu đàn một cái hiệu quả thập phần không hài hòa. Vạn Xuân Cúc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Kiều Trấn Quốc đây chính là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi làm ba ba nói như vậy nàng, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Kiều Trấn Quốc rũi tay sờ sờ chính mình ngực gật đầu nói, đúng vậy, một chút đều sẽ không đau. Vạn Xuân Cúc nếu là ngươi cảm thấy ngọt ngào không dễ nghe lời nói, vậy kêu Đông Đào đi kiều Đông Đào. Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu nói kia cùng nàng hai cái tỷ tỷ chẳng phải là không giống nhau. Vạn Xuân Cúc đương nhiên nói vậy kêu Đông Hà cùng Đông Anh cũng cùng nhau sửa lại đổi thành kiều hà hà cùng kiều anh anh. Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tỷ muội đi vào tới vừa lúc nghe được lời này lập tức châm miệng một lời ta không cần cái gì quỷ xúc tên. Kiều anh anh còn tính không tồi nhưng Kiều hà hà là cái quỷ gì? Kiều Đông Hà nghĩ đến chính mình sẽ bị đổi thành tên như vậy, lần thứ hai công nhân đối kháng nàng mẹ. Vạn Xuân Quốc tức giận đến cắn răng, không cần cũng đến muốn. Làm nhân nhi nữ, cha mẹ cho ngươi lấy tên là gì, ngươi phải dùng tên là gì, nơi nào luân được đến các ngươi tới quyết định. Kiều Đông Anh trợn trắng mắt nói, mẹ, ngươi nếu là chịu cái danh kêu vạn giết heo nói ta liền đồng ý ngươi cho ta cái danh. Vạn Xuân Quốc tức giận đến toàn bộ mặt đều đỏ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử thật là tức chết ta. Trấn Quốc ngươi quản quản ngươi hai cái nữ nhi. Kiều Trấn Quốc lại thức cười thành câu, ha ha ha, nếu không các ngươi mẹ con bốn người cùng nhau cài danh đi. Vạn xuân cúc khí thành cá nóc, nhà chính bên này, đại kiều đem hôm nay phát hiện nói cho đại nhân, mọi người nghe xong sau đều trấn kinh rồi. Bọn họ biết tiều kiều kia hài từ tâm nhãn nhiều, nhưng bọn họ không nghĩ tới nàng tâm nhãn nhiều đến loại trình độ này. Kiều Tú chi lạnh mặt nói, nói đến cũng là chúng ta đại ý cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp xem nhẹ. Kiều Hồng Hà tấm tắc bảo lạ các ngươi nói kia hài tử rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Lúc này mới vài tuổi A, liền hiểu được dùng loại này lộng mưu kê tới thiết kế mọi người, nếu là lại lớn lên một ít kia còn phải. Lâm Tuệ vuốt bụng không nói gì, nhưng trong lòng thực may mắn phía trước kiên định không cho nàng trở về kiều gia trụ bằng không trong nhà ở như vậy cái tai họa nơi nào còn có thể ngủ đến an ổn đại kiều nhìn đến nàng mẹ nó động tác thân mình thò lại gần đầu nhẹ nhàng dựa vào cái bụng thượng nguyễn thanh nói bọn đệ đệ ta là tỷ tỷ á các ngươi hôm nay có hay không ngoan ngoãn lâm tuệ đáy mắt một mảnh ánh sáng nhu hòa các bảo bảo đều thực ngoan đâu khẳng định là bởi vì có ngươi cái này hào tỷ tỷ cho bọn hắn làm tấm gương đại kiều nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh trong lòng tràn ngập tự hào cảm kiều hồng hà ngừng một chút lại nói ba mẹ ngươi nói chuyện này tình muốn hay không làm trò đại gia mặt vạch trần nàng Tiết xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ta cảm thấy làm như vậy không quá thỏa. Gần nhất nói như vậy, đại gia chưa chắc sẽ tin tưởng, rốt cuộc tiểu kiều bất quá là cái bảy tuổi hài tử, đại gia chỉ biết cho rằng bọn họ không nghĩ muốn dưỡng tiểu kiều đứa bé kia cho nên mới sẽ đổi tận giết tuyệt. Thứ hai, hắn cũng không nghĩ bước cầu nhập nghèo hẻm. Kia hài tử tâm nhãn nhiều như vậy, tâm thái lại như thế vặn vẹo, nếu là đem nàng bước đến tuyệt cảnh, vạn nhất nàng làm ra càng quá phận sự tình tới, đến lúc đó khó lòng phòng bị. Tam tới, nàng lại không hảo cũng là kiều gia huyết mạch, chẳng lẽ xảy ra sự tình, bọn họ còn có thể đem nàng cấp giết không thành. Kiều tú Chi gật đầu, người ba nói được có đạo lý, việc này vẫn là lén giải quyết tương đối hảo. Ngày hôm sau, tiều kiều liền bị gọi vào kiều gia lão viện tới. Này vẫn là tiều kiều cùng nàng mẹ rời đi kiều gia sau, lần đầu tiên bước vào kiều gia. Nàng trong lòng thập phần mà kích động. Nàng tưởng chính mình kỹ thuật diễn đã lừa gạt mọi người, làm cho bọn họ rốt cuộc chịu tiếp nhận chính mình. Ai ngờ mới bước vào kiều gia lão viện kiều tú chi liền nói thẳng đem nàng là làm bộ mất trí nhớ, dùng máu gà đàm đương máu sự tình toàn bộ ném ở nàng trước mặt còn không dung nàng phản bác mà nói cho nàng kiều gia quyết định. Người trở về nói cho mẹ người, mỗi tháng ba lần thịt thêm 10 cái trứng gà sự tình trở thành phế thải, về sau người cũng không hề là chúng ta kiều gia hài tử, không chuẩn người bước vào kiều gia một bước. Không chuẩn ngươi tiếp cận kiều gia bất luận kẻ nào, chờ ngươi sau khi lớn lên, người ba sẽ cho ngươi một phần của hồi môn, trừ lần đó ra, mặt khác ngươi cũng đừng suy nghĩ. Kiều Tú Chi nhìn nàng lạnh lùng nói, đội sản xuất mỗi năm phân phát lương thực là dựa theo người 6 lao 4 tới phân, tiểu kiều hiện tại còn muốn đọc sách không thể xuống đất làm việc, lao động kia bộ phận kiếm không đến lương thực, nhưng nàng người tiểu, dựa theo đầu người phân đến lương thực hoàn toàn đủ nàng ăn. Đến nỗi học phí, nếu phương tiểu quyên thật sự ra không được kiều gia có thể giúp đỡ ra đến tiểu học tốt nghiệp đến nỗi lại nhiều liền không có. Tâm nhãn nhiều như vậy người, vẫn là đừng cho nàng đọc quá nhiều thư hào. Tiểu kiều tức giận đến cả người run run, nàng nguyên tưởng rằng kiều gia kêu nàng lại đây là tưởng tiếp nhận nàng, không nghĩ tới là tưởng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng dùng sức bóp chặt chính mình ngón tay, làm chính mình bình tĩnh lại, hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống nói, nãy ta không biết ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ta đầu đau quá. Đừng trang, kiều hồng hà vẻ mặt khinh bỉ nói, người ở Tây Lâm Tử mai phục lông gà cùng xương gà đều bị chúng ta tìm đến, người nếu là lại không thừa nhận, chúng ta có thể kêu lên đội sản xuất mọi người cùng đi làm chứng, còn có ngươi ngày đó mất máu nhiều như vậy, bác sĩ cư nhiên chưa nói cái gì ta nhưng thật ra muốn đi hỏi cái đến tột cùng. Kỳ thật ngày đó đi bệnh viện quá vội vàng, Kiều Trấn Quân không dám tùy ý kiểm tra tiểu Kiều miệng vết thương, bác sĩ cũng không hỏi quá nhiều, chỉ đương đứa nhỏ này là ngã vào máu gà thượng cũng đụng vào đầu. tiểu Kiều tức giận đến quả thực muốn tạc, lòng bàn tay đều bị nàng véo đến xuất huyết, nàng gắt gao cắn môi không nói gì. Ngày đó nàng lăn xuống sườn dốc đụng vào cây ót đích sát ra huyết nhưng xuất huyết không nhiều lắm, nàng hôn mê một hai cái giờ liền tỉnh. Lúc sau nàng không dám tùy tiện lộn xộn, liền tránh ở sườn dốc cục đá mặt sau chờ đợi hừng đông, bất quá làm nàng trái tim băng giá chính là nàng không thấy một buổi tối lại không có một người lại đây tìm nàng. Sau lại nàng linh cơ vừa động, cảm thấy đây là cái tuyệt địa phùng sinh cơ hội tốt, nàng có thể làm bộ mất trí nhớ, lấy này trở lại kiều gia. Vừa vặn phụ cận có chỉ gà rừng chạy quá, nàng bắt lấy gà rừng đem nó giết chết, đem máu gà lộng tới chính mình trên người trên mặt đất thịt gà nhóm lửa sau nướng ăn luôn, sau đó lại đem lông gà cùng xương gà toàn bộ trôn đến cây bụi. Nàng cho rằng chính mình làm được thiên y vô phùng, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện. kiều tú chi xem nàng cắn môi không nói chuyện, trong lòng đối nàng càng thêm cảnh giác ngươi trở về đi, nhớ kỹ lời nói của ta, không cần lại gây chuyện thị phi. Một cái bảy tuổi hài tử bị đại nhân vạch trần nói dối, nàng cương nhiên không hoảng hốt không sợ, này phân tâm tính nếu là đặt ở chính đồ thượng, làm gì không thể thành công. Cố tình nàng một lòng đi oai môn tả đạo, liền nàng cái này tính tình tuyệt đối không thể làm nàng hồi kiều ra tới. Tiểu kiều ngẩng đầu, một đôi mắt hung hăng chừng mắt kiều tú chi, gần từng chữ chung có một ngày, người sẽ hối hận người hôm nay theo như lời nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Kiều Hồng Hà sợ tới mức mơ to hai mắt nhìn cả người run lập cập. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin tưởng như vậy ác độc ánh mắt nói vậy là xuất từ một cái mới bầy tuổi hài từ trong miệng. Lâm Tuệ từ phòng bên cạnh đi ra, nhíu lại mày nói, về sau vẫn là làm đại kiều xa nàng một chút đại kiều kia hài từ như vậy đơn thuần. Kiều Tú Chi nhìn thoáng qua nàng lại lớn nửa vòng bụng nói, chính ngươi cũng phải cẩn thận các nàng hai mẹ con, chờ quay đầu lại lão nhị bên kia ổn định xuống dưới, các ngươi một nhà liền dọn đến chấn trên đi trụ đi, ly các nàng hai mẹ con càng xa càng tốt. Lâm Tuệ gật gật đầu, mẹ yên tâm ta sẽ xa các nàng. Tiểu Kiều tức giận đến đầy mặt đỏ bừng trở lại nhà tranh. Phương Tiểu Quyên vừa thấy đến nàng, liền lập tức lôi kéo nàng hỏi Kiều ra làm ngươi qua đi làm gì. Bọn họ có phải hay không thay đổi chủ ý làm ngươi hồi kiều ra? Tiểu kiều cắn răng nói cái gì hồi kiều ra? Bọn họ là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Phương tiểu quyên ngẩn ra một chút nói, đây là vì cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ kia phía trước nói tốt thịt heo cùng trứng gà đâu? Bọn họ chuẩn bị không cho sao? Ly mạnh hồng quang lại đây còn có bảy tám tiên, đến lúc đó liền tính gặp mặt nàng cũng khẳng định không thể lập tức cùng hắn trở về thành cho nên nàng còn muốn dựa kiều ra mấy thứ này tới cấp chính mình bổ thân mình. Lúc này nghe được đến miệng thịt không có, nàng nơi nào có thể chấn tĩnh. Tiểu kiều tay bị nàng véo đến sinh đau, dùng sức tưởng ném ra nàng lại vô dụng đúng vậy, không có không có. Người buông tay, ngươi làm đau ta. Hôm nay ở Kiều Gia đã chịu như vậy khuất nhục hoàn toàn làm tiểu Kiều tạc nàng rốt cuộc vô pháp giống như trước như vậy bình tĩnh. Phương tiểu Quyên một cái tát ném qua đi, nha đầu chết thiệt kia, liền tính ngươi trọng sinh lại như thế nào. Ta hai đời đều là mẹ ngươi, ngươi còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện, xem ta không chịu chết ngươi. tiểu Kiều mặt bị phiến chật gương mặt từng đợt nóng rát đau. Nàng trong lòng lửa giận ngập trời thì một ngày nào đó, nàng muốn giết chết Kiều Gia mọi người còn có cách tiểu Quyên. Kiều Trấn Quân bên này đi sưởng thực phẩm đưa tin, hắn chức vị tuy rằng chỉ là cái bảo vệ cửa, hơn nữa vẫn là cái lâm thời công, khá vậy không phải lập tức là có thể đi nhậm chức. Hắn đầu tiên đến quen thuộc nhà sưởng sở hữu vị trí cùng bố cục còn muốn quen thuộc trong sưởng chủ yếu lãnh đạo còn muốn ngâm nga nhà sưởng điều lệ chế độ quen thuộc này đó lúc sau, hắn mới có thể đi làm Đương nhiên này đó cũng không tính khó chỉ cần dùng nhiều điểm tâm tư là được. Kiều chấn quân thực quý trọng công tác này, cho nên thái độ thập phần thành khẩn, dẫn hắn người làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Đại gia cho rằng hắn là thông qua hậu trường tiến vào thái độ khẳng định sẽ thực kiêu ngạo, cũng sẽ khinh thường bọn họ này đó làm bảo vệ cửa, không nghĩ tới hắn cương nhiên như vậy khiêm tốn, hơn nữa gần nhất liền cho đại gia mang theo không ít ăn. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, đại gia ăn hắn đồ vật đối hắn bài xích cảm cùng xa lạ cảm tức khắc liền tan giã không ít hơn nữa mọi người đều là đĩnh đạc tính tình, sẽ không làm cái gì lục đục với nhau sự tình cho nên thực mau liền tiếp nhận rồi hắn. Kiều chấn quân miệng tuy rằng không ngọt, đầu óc cũng không ngũ đệ như vậy linh hoạt chính là hắn chịu làm, mọi người đều không thích trực đêm ban, hắn liền chủ động cùng đại gia điều ban, mặt khác hai cái bảo vệ cửa xem hắn như vậy thượng nói, đối hắn thái độ càng thêm hào. Cứ như vậy kiều chấn quân thực mau liền ở nhà sường ổn định xuống dưới Tuy rằng cũng có người nghị luận hắn hậu trường cùng bối cảnh còn có người hỏi đến trước mặt hắn tới Hắn đều không có đem thẩm ra cùng sường trưởng bên này quan hệ nói ra đi chỉ nói chính mình là lấy tiền cùng người mua vị trí này Đương thời dùng tiền dùng quan hệ đổi công tác vị trí sự tình thường xuyên có phát sinh đại gia thấy nhiều không trách Chỉ là đại gia nghe hắn nói như vậy Đối hắn một cái nông thôn đến tiểu tử cương nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới mua công tác cũng là thập phần tò mò. Tới rồi đất chống hôm nay Kiều Trấn Quân liền cầm trăm năm linh chi đi thẩm ra. Thẩm ra biết hắn lấy chính là trăm năm linh chi sau, đều thập phần khiếp sợ. Vật như vậy cũng không phải là tiền là có thể mua được, không nghĩ tới kiều gia cương nhiên vừa ra tay chính là hai đại khối. Thẩm gia tuy rằng cảm thấy phần lễ vật này thực quý trọng, nhưng bởi vì thẩm lão gia từ thân mình không tốt lắm cho nên bọn họ suy xét lúc sau, vẫn là đem phần lễ vật này cấp nhận lấy. Trong lòng tính toán về sau dùng mặt khác đồ vật tới còn cấp kiều gia này phân tâm ý. Đối với cửa này thân thích thẩm gia hiện tại từ trên xuống dưới càng thêm vừa lòng, lúc trước nghe được bọn họ thu một cái ở nông thôn tiểu cô nương làm con gái nuôi, rất nhiều người ta nói toan lời nói. Nói nhiều nhất chính là nói bọn họ này đó người nhà quê nhất lòng tham không đáy, về sau khẳng định giống trùng hút máu giống nhau dính bám vào thẩm gia trên người, về sau có đến bọn họ hối hận thời điểm. Thẩm gia lúc ấy không đem lời này đặt ở trong lòng, lúc này càng thêm may mắn lúc trước quyết định bọn họ tuy rằng cấp kiều gia tặng không ít đồ vật nhưng kiều gia chưa bao giờ chiếm bọn họ tiện nghi. Liền hướng về phía điểm này, cửa này thân thích đã làm cho vẫn luôn đi lại đi xuống. Hôm nay, Kiều Hồng Hà đi đất phần chăm trích rau xanh trở về, đi đến nửa đường, lại bị Vương Viêm Sinh cấp ngăn cản. Vương Viêm Sinh nhìn nàng, sắc mặt có chút không được tự nhiên nói, Hồng Hà, ngươi có thể cùng ta lại đây một chút sao? Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Kiều Hồng Hà ngẩn ra một chút trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác nghĩ nghĩ vẫn là đi theo đi qua, hảo. Bởi vì sợ bị trong thôn người nhìn đến, Vương Viêm Sinh đi ở đằng trước Kiều Hồng Hà không xa không gần đi theo phía sau. Vương Viêm sinh đi đến giữa sườn núi sau mới dừng bước. Bên này rất ít người lại đây, hơn nữa địa thế tương đối cao, một khi có người lại đây bọn họ lập tức là có thể phát hiện. Kiều Hồng Hà xem hắn đem chính mình đưa tới cái này địa phương tới, trong lòng kỳ quái cảm giác càng thêm nồng đậm, nhớ tới ngày đó buổi tối hắn đối chính mình cười bộ dáng, nàng tim đập nhịn không được lại lần nữa ra tốc. Người tưởng cùng ta nói cái gì? Nàng ngừng ở cách hắn một cái cánh tay xa địa phương, có chút không được tự nhiên nói vương viêm sinh trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, hò khan một tiếng nói, ta năm nay 26 tuổi. Năm trước cuối năm mới vừa thăng lên đoàn trưởng chức vị, một tháng tiền lương tổng cộng là 65 nguyên 7 mao tiền. Tết nhất lễ là còn có mặt khác trợ cấp mấy năm nay ta đem đầu to tiền lương cho trong nhà cho nên chỉ tồn hạ 400 nguyên, nhưng ta trước hai ngày đã cùng trong nhà nói qua, về sau ta mỗi năm chỉ cho ta 3 100 nguyên sinh hoạt phí, mặt khác thời điểm không hề gửi tiền trở về. Kiều Hồng Hà tim đập đến càng nhanh, nói lắp nói, ngươi, ngươi làm gì muốn cùng ta nói này đó. Vương Viêm sinh một đôi sắc bén đôi mắt nhìn nàng, trịnh trọng nói, Hồng Hà ta tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Trường 75, nghe được Vương Viêm sinh nói Kiều Hồng Hà cảm giác có cái gì ở trong đầu nổ tung. Nàng cả người giống như bị ném vào nước sôi trứng tôm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu. Tay nàng nắm góc áo khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, góc áo đều bị nàng xoa nắn đến không ra gì, hơn nửa ngày, nàng mới tìm về chính mình thanh âm nói, vì cái gì là ta. Nàng không chỉ có so với hắn đại một tuổi, lại còn có từng ly hôn mang theo một cái hài tử, lấy thân phận của hắn cùng thành tựu, hắn hoàn toàn có thể cưới một cái càng tốt cô nương. Chính là hắn tưởng cưới cái trong thành cô nương cũng không phải không có khả năng, nếu không phải biết hắn không phải cái loại này tùy tiện lấy người khác nói giỡn người, nàng đều phải cho rằng hắn ở đậu chính mình chơi đâu. Kiều Hồng Hà khẩn trương, kỳ thật vương viêm sinh so nàng càng khẩn trương. Chỉ là hắn làn da hắc người lại nghiêm túc, nếu không phải đặc biệt quen thuộc người của hắn là tuyệt đối nhìn không ra tới. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt đôi mắt không chớp mắt nhìn đến nàng mặt hai má phấn hồng phi phi cảm thấy rất đẹp. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, lại sợ nàng cảm thấy chính mình là cái lưu manh, hắn lúc này mới bước chính mình đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, sau đó liền nghe được nàng hỏi chuyện. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng không có một ngụm cự thuyệt chính mình ta ta chú ý ngươi đã lâu. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền hận không thể chịu chính mình một bạt tai Phi, lời này nghe đi lên càng giống lưu manh, quả nhiên kiều hồng hà nghe được hắn lời này, ngước mắt nhìn hắn một cái. Vương viêm sinh khẩn trương đến trái tim đều phải nhảy ra giọng nói khẩu ta ta không phải cái kia ý tư ta là nói ngươi còn nhớ rõ 1960 năm ấy sao. Kiều Hồng Hà ngẩn ra một chút gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, ba năm nạn đói, đời này đều quên không được. Vương viêm sinh cũng đi theo gật đầu, 1959 đến 1961 năm cả nước mất mùa thật nhiều người không có chịu đựng kia mấy năm. Trước kia vương gia cũng không giàu có thậm chí có thể nói nghèo đến len canh vang, đương đại nạn đói tới thời điểm giống bọn họ loại này nhà chỉ có bốn bức tường, dân cư lại nhiều nhân gia cái thứ nhất đã chịu đánh sâu vào. Hắn gia gia cùng nãy nãy còn có một cái tiểu cô cô ở năm chín năm ăn đất quan âm sống sờ sờ trướng đã chết hắn nguyên bản có cái tiểu muội muội cũng ở kia một năm chết đói. Kia ba năm, đội sản xuất cơ hồ mỗi ngày đều có người bị đói chết. Tuy rằng người trong nhà mỗi ngày đều cảnh cáo bọn họ không cần ăn đất quan âm, nhưng kia một ngày, hắn thật sự đói đến chịu không nổi, liền ở hắn run dày đôi tay muốn đem đất quan âm nhét vào miệng khi nàng cầm nửa khối màn thầu bột thô xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ nàng cùng chính mình lời nói, nàng nói, này thổ ăn sẽ người chết, ngươi mau đừng ăn, ngươi ăn ta này khối màn thầu đi. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy nàng thật khờ, năm ấy đầu lương thực nhiều quan trọng a, nàng cư nhiên đem màn thầu cho hắn ăn. Xem hắn vẫn luôn không có động, nàng đem màn thầu nhét vào hắn trong tay, trước khi đi lại dặn dò hắn một lần, làm hắn về sau không cần ăn đất quan âm. Lúc ấy hắn một bên ăn ngấu nghiến một bên thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng dáng, trong lòng cảm thấy nàng là chính mình đời này gặp qua đẹp nhất cô nương, chẳng sợ lúc ấy nàng cũng gầy đến xanh sao vàng vọt. Năm ấy nàng 13 tuổi. Hắn 12 tuổi, ngày đó lúc sau, hắn đã biết nàng tên cũng biết cùng chính mình giống nhau ở trong nhà đứng hàng lão tam. Sau lại bọn họ đều chịu đựng nhất gian khổ 3 năm, lúc sau kiều gia nhật từ càng ngày càng rực rỡ, mà vương gia vẫn như cũ nghèo đến len canh vang, hắn đại ca nhị ca lục tục kết hôn trong nhà hài từ càng ngày càng nhiều, gánh nặng cũng càng ngày càng nặng. Trong thôn cô nương 16-7 tuổi liền có thể nói nhà chồng, đương nàng trường đến 16 tuổi khi, bà mối thường xuyên thượng kiều ra đi làm mai, xa gần đội sản xuất tiểu tử đều tưởng cưới nàng làm tức phụ, hắn cũng tưởng Nhưng hắn không nghĩ đem nàng cưới trở về, làm nàng ở tại nhà tranh, làm nàng đi theo chính mình mỗi đốn đều ăn dưa muối xứng cháo loãng, cho nên đương bộ đội đến đội sản xuất tới chọn lựa người đi tham gia quân ngũ khi, hắn bắt được cái kia cơ hội. Đi bộ đội phía trước, hắn rất muốn mở miệng làm nàng chờ chính mình, nhưng hắn thật sự khai không được cái này khẩu, hắn hai bàn tay trắng, vạn nhất hắn không có hỗn ra cái gì thành tích tới, hắn dựa vào cái gì làm nàng vì chính mình phí thời gian 5 tháng. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, cõng một cái bọc hành lý một người đi bộ đội. Hắn cơ hồ là dùng mệnh đi giao tranh, người khác trả giá 100 phân mồ hôi, hắn liền trả giá 200 phân, người khác thao luyện 10 cái giờ, hắn còn cấp chính mình thêm vào thao luyện 2 cái giờ. Vất vả cần cù mồ hôi đổi lấy được mua thành quả, hắn từ binh lính bị thăng vì lớp trưởng lại đến cai, đương hắn tự nhận rốt cuộc làm ra điểm thành tích có thể trở về hướng nàng cầu hôn khi nàng gả chồng. Biết nàng gả chồng sau, hắn nội tâm thập phần hối hận cùng tự trách, hắn hẳn là sớm một chút trở về, hắn hẳn là ra mặt dày hướng nàng thổ lộ chính mình tâm ý, nói không chừng nàng sẽ nguyện ý chờ chính mình. Nhưng lại hối hận cũng vô dụng, hồi bộ đội phía trước, hắn tìm cái lấy cớ đi nàng nhà chồng nơi đội sản xuất làm việc liền vì có thể xa xa nhìn nàng một cái. Trở lại bộ đội sau, hắn càng thêm liều mạng, tuy rằng hắn không biết là vì ai giao tranh, nhưng hắn không nghĩ lại có tiếp theo bởi vì chính mình vô năng mà bỏ qua người mình thích. Hắn dùng 3 năm thời gian lên tới cây, lại dùng 8 năm thời gian lên tới đoàn trưởng. trong lúc này có vô số người tưởng cho hắn làm mai mối, hắn có trực tiếp cự tuyệt cũng có cự tuyệt không được đi thân cận nhưng đều không có gặp được làm hắn tâm động. Lần này bởi vì sự tình trong nhà trở về, hắn nguyên bản không nghĩ tới hội ngộ thấy nàng, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên ly hôn về nhà. Đang nghe đến nàng ly hôn kia một khắc, hắn cảm giác chính mình tâm nhanh chóng mà nhảy lên lên, vạn phần nhảy nhót, như vậy nghe đi lên có chút vui sướng khi người gặp họa đê tiện, nhưng hắn thật sự thực may mắn nam nhân kia có mắt không chồng. Trở về mấy ngày nay, hắn chưa bỏ bận việc hoác ra sự tình, còn đi huyện thành hỏi thăm hắn ngũ đệ sự tình, hắn cho rằng chính mình bận việc lên hẳn là sẽ nhớ không nổi mặt khác sự tình tới, nhưng nàng bộ dáng giống như khắc vào hắn trong lòng giống nhau, hắn càng vội liền càng muốn thấy nàng. Mấy ngày lắng động lại cũng làm hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn tưởng cưới nàng. Hắn không nghĩ lại bỏ qua lần này cơ hội, nếu lại bỏ qua lần này cơ hội, hắn nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Kiều Hồng Hà nghe hắn nhắc tới năm đó chính mình cho hắn nửa cái màn thầu sự tình, nghe hắn nói 11 năm trước liền tưởng cưới chính mình, nàng tâm hào giống bị bỏ vào thật nhiều con thỏ, từng con đều điên cuồng mà nhảy lên. Phanh phanh phanh, đó là nàng tim đập thanh âm. Hai người chạm đến như vậy gần, nàng đều hoài nghi hắn có thể hay không nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng một chút tác dụng đều không có. Nàng đỏ mặt cắn môi dưới nói, cho nên ngươi đây là tưởng báo ân. Vương viêm sinh giống cái kẻ lỗ mãng giống nhau mãnh gật đầu của nhân không phải nói ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp sao. Ta muốn đem chính mình hứa cho ngươi. Nói xong, hắn lại tưởng chịu chính mình. Hắn hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào những câu lời nói đều như vậy chơi liêu manh? Kiều Hồng Hà liền cổ đều hồng thấu, ngươi ngày thường đều như vậy cùng nữ nhân nói lời nói sao? Vương Viêm sinh lắc đầu như chống bỏi, không có ta cùng mặt khác nữ nhân không có nói như vậy lời nói, không đối không phải ta không có mặt khác nữ nhân. Phụt, Kiều Hồng Hà xem hắn khẩn trương đến hồ môn loạn ngữ, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Vương viêm sinh nhìn nàng phấn hồng phi phi hai má cong cong dơ lên tới khóe môi, trong lòng dâng lên một cổ xúc động rất muốn rất muốn đem nàng ôm ở trong ngực. Hắn hít sâu một hơi nói, hồng hà ta miệng bổn sẽ không nói, nhưng ta là nghiêm túc thường cùng ngươi xử đối tượng, nếu ngươi nguyện ý nói chúng ta có thể lập tức đính hôn, chỉ là kết hôn được đến một năm lúc sau. Dựa theo trong thôn phong tục trong nhà trưởng bối sau khi qua đời cần thiết quá một năm mới có thể kết hôn làm hỷ sự. Kiều Hồng Hà giống như bị người tắt một miệng ngọt táo từ trong miệng ngọt đến trong lòng đi ta ta suy xét sau lại cùng ngươi nói. Nói xong, nàng xoay người chiều sơn hạ chạy tới, chạy trốn giống như phía sau có lang ở truy nàng. Vương viêm sinh nhìn nàng chạy trốn chết bóng dáng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Kiều Hồng Hà một cổ khí chạy về ra, lâm tuệ đỡ bụng từ nhà bếp đi ra, vừa lúc nhìn đến nàng thở hồn hền hô hô bộ dáng, không khỏi hỏi ngươi như thế nào chạy thành như vậy. Là gặp được chuyện gì sao Kiều Hồng Hà có thật giật mình, ánh mắt mơ hồ mà không dám nhìn nàng, không gặp được sự tình gì. Nàng tính tình trước nay thoải mái hào phóng, lúc này ngượng ngùng xoắn xít, lâm tuệ thường không chú ý đến đều không được, chỉ là nàng làm người ôn nhu, đối phương không nghĩ nói sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Nàng duỗi tay kéo qua nàng rủ nói, ngươi đem đồ ăn cho ta đi ta đi tẩy. Kiều Hồng Hà lắc đầu, không cần ta tới là được ngươi bụng lớn như vậy, ngày thường thuộc công nghiệp liền không cần làm, phóng chờ ta trở lại làm. Lâm tuệ cong lên khóe môi, lúc này mới năm cái tháng sau, ly chân chính sinh sản còn muốn vài tháng đâu ta sao có thể cái gì đều không làm. Giống các nàng ở chung đến như vậy hòa hợp chị dâu em chồng, ở toàn bộ đội sản xuất chỉ sợ là tìm không thấy đệ nhị đúng rồi. Cuối cùng vẫn là bị kiều hồng hà đoạt rửa giao việc. Nhưng giặt sạch nửa ngày nàng cũng chưa tẩy xong, lại còn có đem đồ ăn tâm toàn bộ cấp đạp hư. Lâm Tuệ lại lần nữa ra tới nhìn đến nàng cái dạng này, nhịn không được có chút lo lắng, hồng hà, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự. Trong thôn bà Nương nói chuyện từ trước đến nay không dễ nghe, ngươi không cần đem các nàng nói đặt ở trong lòng. Khoảng thời gian trước triệu giải phóng tái hôn, việc này bị Tống Kim Lai tức phụ tuyên truyền đến toàn bộ đội sản xuất đều biết có không ít người nói nói mát, trong đó có chút nói được đặc biệt khó nghe. Nàng lo lắng Kiều Hồng Hà vừa rồi đi ra ngoài là nghe được cái gì khó nghe nói, lại không chịu cùng người khác nói, đem ủy khuất nghẹn ở trong lòng đầu. Kiều Hồng Hà ngẩng đầu nhìn đến nhị tẩu dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình trong lòng ấm áp nói, nhị tẩu ta thật sự không có việc gì, bất quá ta nhưng thật ra có sự tình muốn hỏi một chút người ý kiến. Lâm tuệ xem nàng đột nhiên đỏ hai má trong lòng dâng lên một cồ kỳ quái cảm giác sự tình gì. Hiệu hồng Hà ấp úng, nhị tẩu, ngươi lúc trước là như thế nào hạ quyết tâm cùng ta nhị ca ở bên nhau. Lại nói tiếp nhị tẩu đối nhị ca thật là một lòng say mê à. Lúc trước nàng nhị ca chân còn không có hảo, nàng liền nghĩa vô phản cố phải gả cho nàng nhị ca. Lần này đến phiên lâm tuệ mặt đỏ, như thế nào êm đẹp xả đến ta trên người tới. Kỳ thật không có gì để nói chính là không nghĩ lại bỏ lỡ. Kiều Hồng Hà hai mắt lượng lượng nhìn nàng, vậy ngươi có thể hay không lo lắng tái hôn sau lẫn nhau không thích hợp. Nói đến các nàng chị dâu em chồng hai người nhân duyên đều thực nhấp nhô, một cái là quả phụ, một cái từng ly hôn, ở người khác trong mắt các nàng đều là giải rách. Giống các nàng loại này từng có một lần hôn nhân người, muốn tái hôn yêu cầu lớn hơn nữa dũng khí, bởi vì sợ làm sai quyết định, nếu là lại làm sai quyết định, chẳng lẽ nàng còn có thể lại ly một lần hôn sao? Nếu là nàng thật sự lại ly hôn, chỉ sợ nàng thanh danh muốn su biến làng trên xóm dưới. Lâm tuệ cười gật đầu, đương nhiên lo lắng, chỉ là cùng lo lắng không thích hợp so sánh với ta càng sợ hãi chính mình tiếp núi. Nàng đã tiếp núi quá một lần, khó được cơ hội lại lần nữa đi vào nàng trước mặt, nếu là lần này nàng lại bỏ qua nói, khẳng định sẽ thương tiếc cả đời. Kiều Hồng Hà trong tay nhó một mảnh lá cải, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lâm tuệ xem nàng trong tay bị vút ve đến không thành bộ dáng thái diệp thử hỏi, Hồng Hà, ngươi có phải hay không trong lòng có cái gì ý tưởng? Kiều Hồng Hà phục hồi tinh thần lại, mặt đằng một tiếng liền thiêu đốt lên. Nàng hoảng loạn đứng lên, bừng kia bồn lạn lá cái nói, nhị tàu ta đi nấu cơm, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ăn cơm ta lại kêu ngươi. Nói xong nàng lại lần nữa chạy trối chết, chờ đến ăn cơm khi, bàn ăn một mảnh ai thanh oán giận nói. Tam cô cô, này đồ ăn hảo hàm a Đại Kiều ăn một ngụm đồ ăn, thiếu chút nữa bị hàm khóc. Kiều Hồng Hà nghe được lời này, chạy nhanh gắp một chiếc đũa nếm một ngụm thiếu chút nữa nhổ ra quá hàm, nàng này rốt cuộc là thả vài lần muối. Tiểu nhất minh ôm tay nhỏ cánh tay, banh khuôn mặt nhỏ nói, mụ mụ, lãng phí là đáng xấu hổ, ngươi cũng không thể nhổ ra nga. Kiều Hồng Hà, xem Tam cô cô ăn mệt bộ dáng Đại Kiều che miệng nở nụ cười. Kiều Hồng Hà đứng lên nói, này đó liền không cần ăn, ta đi cho đại gia lộng chút mì sợi lại đây. Lâm Tuệ đi theo đứng lên, tính, vẫn là ta đi thôi, ngươi cái dạng này, ta nhưng không yên tâm lại đem phòng bếp giao cho ngươi. Nàng hiện tại thập phần xác định Kiều Hồng Hà trong lòng có việc lại còn có hẳn là chuyện tốt. Kiều Hồng Hà lại lần nữa trột giả, hôm nay buổi tối Kiều gia tiểu viện cơm chiều ăn đến có chút phán, cũng là hôm nay buổi tối Kiều Hồng Hà lại lần nữa mất ngủ. Đang đang đang. Ngày hôm sau Vương Thủy sinh trước tiên nửa cái giờ tan tầm, sau đó gõ đồng la, làm đoàn người đến sân đập lúa tập trung, hắn có chuyện muốn tuyên bố. Người nói đội trưởng muốn nói cái gì sự tình, nên không phải là Tây Lâm tử sự tình bị truyền ra đi đi. Không thể nào, đội trưởng không phải công đạo đại gia đừng nói đi ra ngoài sao. Này nhưng khó mà nói, người cũng biết này đội sản xuất lắm mồm người có rất nhiều. Mẹ nó, nếu là thật sự như vậy, bị ta phát hiện là ai nói đi ra ngoài ta khẳng định không buông tha hắn. Lời này nháy mắt liền truyền ra đi, càng truyền càng không ra gì, đại gia lẫn nhau hoài nghi, vài cá nhân thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi. Vương Thủy sinh đi tới, gõ gõ đồng la nói, đều cho ta an tĩnh một chút, đều không chuẩn đánh nhau, bằng không ta liền khấu công phân. Mọi người nghe được muốn khấu công phân, lúc này mới an tĩnh lại. Vương Thủy sinh ho khan một tiếng nói, chúng ta đội sản xuất thu hoạch giống nhau, cũng không có gì đặc sản, càng không cụ bị địa lý ưu thế, làm cho chúng ta đội sản xuất những năm gần đây vẫn luôn nửa vời, không đói chết nhưng cũng vô pháp sầu có. Ta nếu làm cái này trường đội sản xuất tự nhiên một lòng muốn mang đại gia, mang toàn bộ đội sản xuất làm giàu, nhưng chúng ta bổn đầu óc không linh hoạt cũng không có gì nhân mạch cho nên những năm gần đây thật sự thực xin lỗi đại gia. Mọi người vừa nghe này mở đầu, không khỏi có chút sừng sốt. Đội trưởng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không nghĩ làm sao? Đại bộ phận người đều lộ ra lo lắng thần sắc rốt cuộc vương thủy sinh cái này trường đội sản xuất bản lĩnh tuy rằng không lớn, nhưng còn tính công bằng, hơn nữa làm người không lòng tham, đại gia đối hắn cái này trường đội sản xuất vẫn là tương đối vừa lòng. Cũng có một bộ phận nhỏ người thật cao hứng, có chút người đã sớm muốn đem vương thủy sinh từ trường đội sản xuất vị trí kéo xuống đến chính mình thế thân đi lên, nhưng bởi vì vương gia có cái ở bộ đội làm quan vương lão tam cho nên không ai dám cùng hắn minh đối nghịch. Vương Thủy sinh không màng đại gia nghị luận sôi nổi, tiếp tục thổ ít hầu hô ta tam đệ lần này trở về cho ta chỉ một cái lộ. Hắn nói hiện tại quốc gia yêu cầu đại lượng trung thảo dược nhưng gieo trồng trung thảo dược đội sản xuất cơ hồ không có cho nên hắn kiến nghị chúng ta đội sản xuất có thể chiều cái này phương hướng đi phát triển. Có người hô, đội trưởng, như thế nào phát triển a? Chẳng lẽ mọi người đều không loại lương thực, sử loại trung thảo dược sao? Chúng ta đây đến cuối năm ăn cái gì? Ăn Tây Bắc Phong bái? Có người tranh cãi nói, công xã quy định đội sản xuất chỉ có thể loại cây công nghiệp đội trưởng tự mình sửa loại trung thảo dược đến lúc đó sao không thượng lương thực chúng ta một đám cũng chỉ có thể tiến trong nhà lao ngốc. Mọi người nghe được lời này, tức khắc luống cuống. Đội trưởng, người cũng không thể làm như vậy a Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nhưng không nghĩ đi ngồi thù, loại lương thực có cái gì không tốt. Chính là tuy rằng dầu có không được nhưng tốt xấu có khẩu cơm ăn, nếu là loại cái gì trung thảo dược kia đồ vật có thể loại sống sao. Liền tính loại sống cũng vô pháp lấp đầy bụng a Vương Thủy sinh xem mọi người cảm xúc tăng vọt vội vàng gõ đồng la, nhưng kêu đến giọng nói đều ách vẫn là không có biện pháp làm mọi người an tĩnh lại. Liền ở ngay lúc này, Vương Viêm sinh bước chân dài từ trong đám người đi ra ngoài, đi vào trên đài đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng chiều mọi người nhìn lướt qua, thanh âm hùng hồn mà có lực lượng nói toàn bộ cho ta yên lặng. Này một tiếng đi xuống toàn bộ sân đập lúa người giống như vịt bị người bóp lấy cổ cũng chưa thanh âm. Vương Viêm sinh ở bộ đội thân phận, đội sản xuất không có vài người không biết, lúc này đây hắn trở về, rất nhiều người cố ý cùng hắn chấp nối, đáng tiếc hắn trở về nhiều như vậy thiên, cơ hồ mỗi ngày ra bên ngoài chạy, đại gia muốn gặp hắn một mặt đều khó. Lúc này hắn dáng người đỉnh bạt đứng ở mặt trên, trên người khí thế không nói tự uy, đại gia bị hắn như vậy vừa uống tự nhiên mà vậy liền sinh ra sợ hãi trong lòng. Vương Viêm sinh tốc một khuôn mặt nói ta đại ca nói sự loại trung thảo dược cũng không phải không loại lương thực đội sản xuất thổ địa là thuộc về quốc gia, liền tính muốn sự loại trung thảo dược cũng không có bất luận kẻ nào có thể thiện làm chủ trương cần thiết được đến công xã cùng chính phủ đích xác định sau mới có thể sự loại nếu không chính là trái pháp luật. Kia đội trưởng vừa rồi như vậy nói lại là có ý tứ gì? Có người đánh bạo hỏi. Vương Viêm Sinh nói, mỗi nhà mỗi hộ đều có đất phần trăm tuy rằng diện tích không lớn, nhưng nếu là các ngươi nguyện ý nói có thể đem này đất phần trăm dùng để nếm thử gieo trồng chung thảo dược. Nguyên lai nói chính là đất phần trăm, mọi người nghe thế cao cao nhắc tới tâm rốt cuộc buông xuống. Đất phần trăm không cho phép gieo trồng cây công nghiệp cho nên giống nhau nhân gia đều dùng để trồng rau, cái gì thanh dưa bí đỏ cụ cải cải trắng, các loại rau dưa đều có, lượng không nhiều lắm, lại cũng đủ toàn gia hàng ngày ăn. Nếu là này đất phần trăm sự loại trung thảo dược kia về sau bọn họ ăn cái gì, mỗi ngày cháo trắng xứng nước sôi để nguội sao? Vì thế lại có người không vui? Lão Tam A, ngươi nói trung thảo dược loại lúc sau có chỗ tốt gì sao? Tí dụ như có thể hay không bán được công tiêu xã đổi đến hảo giá cả, hoặc là quốc gia có thể hay không phái người tới thu mua, nếu giá cả tốt lời nói kia tự nhiên vui, nhưng nếu là không có gì chỗ tốt bọn họ làm gì muốn loại A? Vương Viêm Sinh nói, nếu là các ngươi có thể đại diện tích gieo trồng lên tự nhiên sẽ có chỗ lợi, nhưng hiện tại mới bắt đầu, lượng không lớn, hơn nữa đại gia trước kia đều không có loại quá yêu cầu một cái sờ soạn thích ứng quá trình, nói cách khác, ở ngắn hạn nội khả năng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Không chiếm được chỗ tốt còn muốn cho đại gia loại, này không phải có bệnh sao, mọi người lại lần nữa xôi trào lên các loại oán trách. Kiều Hồng Hà nhìn trên đài nam nhân tâm tình thực phức tạp. Ở ngày hôm qua phía trước, hắn đối chính mình tới nói, chính là cái cùng thôn người, trừ lần đó ra, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng trải qua ngày hôm qua lúc sau, bọn họ chi gian có người khác không biết quan hệ liên lụy, lúc này nhìn đến đại gia không phục hắn nói, nàng mặc danh vì hắn cảm thấy khẩn trương. Mẹ ta cảm thấy vương lão tam không giống như là sẵn bậy người, hắn dám nói ra nói như vậy, phía sau nhất định có kế hoạch, chỉ là hiện tại không hào cùng đại gia nói nàng châm trước một chút quay đầu hạ giọng đối nàng mẹ nói kiều tú chi nhìn nàng một cái nói ngươi giống như đối hắn thực hiểu biết ầm vang giống như có một đạo lôi ở kiều hồng hà trong lòng nổ tung nàng mặt nháy mắt liền hồng thấu nàng tưởng nói chính mình không hiểu biết hắn khả đối thượng nàng mẹ thấy rõ nhân tâm đôi mắt nàng nửa cái từ cũng nói không nên lời chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu như vậy ở kiều tú chi xem ra càng thêm trột dạ Lúc này trong đám người cũng có một nữ nhân khác một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương viêm sinh Người nọ không phải Phương Tiểu Quyên mà là nữ thanh niên trí thức đáp chật. Đáp chật hai mắt lượng lượng hai má phi phấn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài kia dáng người đĩnh bạt nam nhân hỏi bên người nữ thanh niên trí thức nói trên đài nam nhân kia là ai. Như thế nào trước kia không có gặp qua hắn trên đài nam nhân quá xuất sắc kia một đôi thẳng tắp thon dài chân dài kia đỉnh bạt dáng người kia tuấn tú cương nghị ngũ quan, vô luận là cái nào, đều phù hợp nàng cảm nhận chung đối hoàn Mỹ Nam nhân thuyết minh. Người nói hắn A, hắn là trưởng đội sản xuất tam đệ, nghe nói là cái rất có người có bản lĩnh, năm trước ở bộ đội mới vừa thăng vì đoàn trưởng, hắn đã nhiều năm không về nhà, người không quen biết hắn thực bình thường. Bên người nàng nữ thanh niên trí thức là nhóm đầu tiên xuống nông thôn thanh niên trí thức bởi vì tuổi lớn mấy năm trước cả cho đội sản xuất người còn sinh hài tử cho nên đối vương viêm sinh lai lịch rất rõ ràng. Đoàn trưởng đáp chặt cả khuôn mặt càng đỏ thân mình bởi vì kích động mà dùng mình lên. người nam nhân này quả thực là vì nàng lượng thân đặt làm tình nhân trong mộng. người nam nhân này nàng muốn định rồi. Vương Viêm sinh lại lần nữa ra tiếng làm đại gia an tĩnh ta cùng đại ca chỉ là đem việc này nói cho đại gia đến nỗi các ngươi muốn hay không xử loại trung thảo dược các ngươi chính mình quyết định nếu là không muốn đội sản xuất tuyệt đối sẽ không bức bách các ngươi Cho các ngươi một ngày thời gian suy xét tưởng xử loại trung thảo dược ngày mai đi đội sản xuất văn phòng báo danh. Chúng ta đều không có loại quá trung thảo dược nếu là loại đã chết làm sao bây giờ. Có chút người biết Vương Viêm sinh là cái có bản lĩnh người. Bọn họ cùng Kiều Hồng Hà vừa rồi tưởng như vậy, cảm thấy hắn sẽ không bắn tên không đích cho nên vừa rồi nhìn đến hắn lên đài, bọn họ liền có chút tâm động. Vương Viêm sinh nghe thế vấn đề, khóe miệng hơi hơi xả một chút, chúng ta đội sản xuất phía trước từ nông trường tới ba người, vừa lúc bọn họ phía trước có có loại thực quá trung thảo dược đến lúc đó có thể cho bọn họ tới chỉ đạo đại gia gieo trồng Có chút tưởng gieo trồng nghe được lời này, trong lòng tức khắc yên tâm. Đại gia còn có hay không vấn đề? Nếu là không đúng sự thật vậy liền ở vương thủy sinh chuẩn bị làm đại gia tan họp khi, đột nhiên một cái nũng nịu thanh âm vang lên, đội trưởng, ta có chuyện muốn nói. Đáp chợt từ trong đám người mặt tễ ra tới, lắc mông chi đi lên đài. Phần năm tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com